Hồi ký Phạm Duy tập thứ hai Mấy lời nói đầu này của toàn tập hồi ký của tôi, đáng lẽ chỉ nên viết ra khi tôi có cơ hội đi thăm lại những nẻo đường cũ, gặp lại những bạn bè xưa, ôm lại những chuyện đã bị tro bụi phủ lên. Vì gần nửa thế kỷ chia rẽ giữa người Việt đã khiến cho những chuyện đẹp nhất của một thời kỳ lịch sử nào đó cũng dễ dàng trở thành những chuyện tuyên truyền chính trị. Nhưng ở vào cái tuổi 70 này, tôi không thể chờ đợi được nữa. Bây giờ ngồi ở giữa thị trấn giữa đàn, nhớ được chuyện gì thì cứ viết ra. Nếu có chăm ba nhầm lẫn to nhỏ nào đó về địa danh, tên người hay thứ tự của sự việc, thì sẽ sửa sai sau. Đã có nhiều các tác giả khác dùng ngồi bút tài hoa của mình để nói lên được những cái vĩ đại của cách mạng hay kháng chiến chống Pháp. Ở đây, tôi xin phép không thần thánh hóa một giai đoạn lịch sử mà bất cứ người Việt Nam nào vào tuổi tôi Cũng đều có đóng góp với vai trò rất bình thường của một công dân Trong tập hồi ký này Thẳng hoặc có sự biểu lộ tình cảm của tôi Đối với người này người nọ Đối với sự việc đó sự việc kia Xin bạn đọc hiểu cho Đó là cảm xúc thành thật của tôi 45 năm trước đây Lúc tôi còn dễ khóc dễ tin theo Đó không phải là thái độ hay hành động chính trị Tôi còn nuôi cho tới khi đã đầu bạc răng lông như lúc này Hơn thế nữa, những tình cảm xa xưa đó cũng đã thay đổi cùng với năm tháng rồi. Bởi vì âm nhạc luôn luôn có khả năng gợi nhớ, tôi chỉ mong mỏi những dính liếu của tôi vào thời cuộc được kể ra trong tập hồi ký này có thể giúp cho những bạn yêu nhạc Việt Nam nói chung yêu nhạc của tôi nói riêng, biết thêm được những động cơ nào khiến cho từng bản nhạc của tôi phải ra đời, để rồi được hát lên hay được nghe thấy. Được người đời nhớ lại hay bị quên đi Và nhờ đó mà những bài hát phản ánh một thời Lại được hát lên một lần nữa chăng Tôi thình thực cảm ơn những bạn cũ như Phạm Thanh liêm Trịnh Ngọc Hiền, Đỗ Xuân Hợp, Hoàng Xuân Yên Đoàn Bính, Lê Văn Vũ, Bắc Tiến, Tạ Thị, Ngọc Bích Phạm Nghệ, Hoài Trung, Phạm Đình Viêm Đoàn Châu Mậu, Mai Thảo, Nguyễn Hiền, Minh Đức, Hoài Trinh Ngọc Khanh Và cảm ơn vợ tôi Những chứng nhân như tôi Của cái thời xa xôi đó Đã nhắc cho tôi nhớ lại nhiều sự việc tôi đã quên Thị trấn Giữa Đàn California Mùa thu 1989 Chương 1 Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân đến em bẻ bàn. Văn cao buồn tàn thu. Vào đầu tháng 3 năm 1945, cánh hát cải lương với cái tên là Đức mi Sạc Lô đang trong thời gian ghé lại tỉnh Lý Cà Mau. Trên đường lưu diễn khởi sự từ thành phố Hải Phòng ở miền Bắc cách đây 2 năm, bây giờ cánh hát vào tới một tỉnh cực xa của miền Nam rồi. Coi như lữ khách đã tới cuối con đường xuyên Việt. Tôi vẫn giữ chân phó quản lý và còn giữ thêm vai trò của một người hát phụ diễn trong một ca nhạc cải cách. Tôi cũng khá nổi tiếng vì trước tôi chưa có ai đem tân nhạc vào đại chúng cả. Tôi được sống hả hê một cuộc đời vô tư lự, nay đây mai đó, rất bằng lòng với lối sống giang hồ, ăn đường, ngủ chợ này. Đi tới đâu cũng vậy, trong cánh hát từ vợ chồng ông bầu, các đào kết, các nhạc sĩ, tân hay cổ nhạc, cho tới anh chị em lau công tất cả mọi người đều ăn ngủ ở ngay trong gặp hát thường thường sau những đêm hát ai cũng thích tìm chỗ ngủ tại những nơi được che khuất như ở sau những phong cảnh hay sau lớp cánh gà hoặc ở dưới hai bên hông hí trường là nơi khán giả ít tiền thường đứng để coi hát nhưng về phần tôi phòng ngủ bao giờ cũng là một cái ghế bố đặt ở ngay giữa sân khấu là nơi rộng rãi và thoáng khí nhất Lúc đó là vào buổi trưa, ngày mùng 10 tháng 3, và theo thông lệ tôi còn đang muốn ngủ thêm, thì tôi bị khu dậy bởi những tiếng ồn ào, đoạn si ngầu. Nhật đảo chính mày ơi, đảo chính từ hôm qua lận, toàn quyền đơ cu bị giam rồi. Ở ngoài bắc nghe nói một số lính Tây trốn được sang tàu mà. Ở Sài Gòn và các tỉnh bị bắt hết cả rồi. Nè, có chúng nó chạy được về Cà Mau, đang đóng đầy ở trong thị xã đó, đi coi chơi chúng mày. Chắc hết đường chạy rồi. Rạp hát ồn ào còn hơn cái chợ. Tôi quen với cái chuyện thích ăn to nói lớn của các bạn đồng nghiệp từ lâu rồi. Với nghệ sĩ Cải Lương là những người rất nhàn rỗi, suốt ngày không có việc gì làm. Nếu không ngủ mê ngủ mệt là ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Vì luôn luôn phải đóng những vai trò, phần nhiều là những vai anh hùng hào kiệt. Cho nên kép hát đem luôn nhân vật ban đêm vào đời sống ban ngày. Chúng tôi có danh từ xạo ke Dành cho những người đó Mọi người trong đoàn hát tranh nhau bình luận về thời cuộc Ai cũng có vẻ hạnh diện trước sự kiện Người da vàng đã đánh bại người da trắng Ai cũng ngây thơ tin rằng Với thuyết đại Đông Á Từ nay trở đi Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam trên con đường tự do Độc lập và phú cường Tôi cũng mừng thầm nghĩ rằng Thế là thời nô lệ của Việt Nam Đã cáo chung Kép ba hội người Huế Xưa nay vẫn là người ba hoa nhất ở trong đoàn hát, hồ to qua cái miệng đầy răng vàng. Ale, mai cờ nhật ngay. Chị Miều, vợ con ông bầu sạc lô Miều, vội vàng lấy rổ kim chỉ ra và nhờ tôi vẽ cho chị cái mẫu rất dễ vẽ của lá cờ Nhật Bản, với hình tròn của mặt trời đỏ lửa trên một nền trắng tinh như tuyết. Tôi cũng được sự giúp đỡ quanh dần mặt rổ, tính tình hòa nhã và là người được tôi rất quý mến. cờ mai xong lại có vụ tranh nhau đem cờ ra cấm ở cổng rạp nhưng không ai trong đoạn hát lại có thể ngờ được rằng thằng đánh trống người Việt gốc miên tên là Giỏi ở trong ban nhạc lại là một thằng làm mật thám cho Tây hồi trước chúng tôi quen gọi Pháp là Tây ngay sau đó không biết thằng Giỏi đi báo cảnh sát từ lúc nào mà ba hội anh Dần và tôi bị một lũ mật thám tới rạp hát cầm tay lại và dẫn tới nhà tù của thành phố Cà Mau, nhốt trong một phòng giam rất chật hẹp và bẩn thiểu. Không hiểu tại sao trong đoạn hát lại chỉ có ba, ba đứa chúng tôi bị bắt mà thôi. Bà bầu đâu có bị bắt nhỉ? Các bà hội sợ xanh máu mặt. Chết cha cả lũ rồi. Anh dần vẫn im lặng từ khi bị bắt. Bây giờ tôi mới thấy là mình ngu quá. Cái việc làm rất vô duyên là vẽ lá cờ nhật cho bà bầu, có thể đem tới một cái chết lãng xẹt. Được đến đâu hay đến đó cậu đừng lo Nói như vậy nhưng trong lòng rất lo Từ ngày bỏ nhà ra đi khi mới 17 tuổi Làm đủ các thứ nghề trước khi được làm cái nghề hát rong Mà mình rất ưa thích Chưa bao giờ tôi bị lâm nguy như bây giờ Nghĩ tới mẹ Chỉ lo mẹ sẽ buồn nếu có điều gì không hay xảy ra cho mình Nghĩ tới cuộc đi suốt từ Bắc vào Nam Nghĩ tới những thành phố mình vừa đi qua Thích nhất là ở trong miền Nam này Thị xã nào cũng có một con sông lớn chảy qua, chợ bao giờ cũng họp ở ngay bến sông, và cạnh chợ thế nào cũng phải có một rạp hát. Người dân lúc nào cũng ăn no mà không cần mặc ấm. Ở cái xứ có mặt trời quanh năm này, mặc quần áo bà ba càng rộng càng mát. Nghĩ tới đêm quà nhạc tài tử mới đây tại thị xã, từ chập tối cho tới gần sáng, mọi người chỉ đua nhau hát hết bài giọng cổ này tới bài giọng cổ khác. Không có ai hát bất cứ một điệu nào ngoài điệu giọng cổ Vậy mà nghe mãi không thấy chán Nghĩ tới người đẹp răng vàng mà mình gặp trong buổi tối hòa nhạc đó Nghĩ mà dẫn cho thằng Mật Thám tên là giỏi Ông ra khỏi nhà tù này thì ông giết mày Có bị bắt giam với thấy thấm thía cho số phận của người dân nhược tiểu da vàng Sống dưới thống trị của dân da trắng Trước kia, dù ghét tay muốn đánh tay Muốn nước mình có tự do và độc lập Nhưng mình chỉ luôn luôn là kẻ đứng ngoài cuộc chơi Bây giờ thì được nếm mùi nhà tù thực dân rồi nhé Thành nhà chính trị rồi nha Dù rằng chỉ là tròi chơi chính trị bất đắc dĩ Và đượm vị khôi hài Tức nhất là nó đã bị nhật đảo chính rồi Mà nó còn nắm tính mệnh của mình ở trong tay Nghĩ tới nghĩ lui thì đã quá nửa đêm Có thể lúc đó đám lính Pháp Còn đang quảng hốt trong cơn rút lui và tinh thần của lũ đội xếp mã tà Việt Nam rất là quan mang. Cho nên ba đứa chúng tôi chưa bị đánh đập hay bị đem ra xử bắn thì lính Nhật đã tới bao vây thị xã Cà Mau. Đám tàn quân Pháp bị tước khí giới và được lính Nhật dẫn đi. Lũ mã tà đội xếp Việt Nam cũng trốn đi đâu hết cả rồi. Trong đêm khuya tối ôm và lặng lẽ, bỗng nhiên một tiểu đội lính Nhật Bản tới mở cửa nhà tù ba nhà ái quốc là chúng tôi, dội dàng Arigato, nhắn nhích cả lên, rồi ù té chạy về rạp hát, sau non một nửa ngày, và già một nửa đêm hú día. Chuyện tôi bị Tây Bắc này thật ra cũng chẳng có gì là đáng kể so với những hành động chính trị của những người làm cách mạng thứ thiệt. Nhưng tôi đã có lần nhận ra rằng cái biến cố chính trị vô duyên này là một dấu vết rất quý giá đối với tôi. Ngọn lửa đấu tranh trong bất cứ một thanh niên Việt Nam nào Cũng thường chỉ được âm ỉ ở trong lòng Trước khi ngọn lửa chung là cách mạng lùa tới Để giúp cho ngọn lửa của từng cá nhân bùng lên Tối thiểu cái vụ tôi bị tay bắt Cũng làm cho lòng tôi Rồi đây sẽ bắt lửa nhanh hơn Trong khi tôi vô tình dính điếu vào vụ đảo chính như vậy Ở nhiều nơi trong nước Có nhiều thanh niên tin rằng Nhật Bản thật sự muốn giúp cho Việt Nam Thoát ra khỏi ách thực dân Pháp Họ tích cực tham gia cuộc đảo chính. Tại Hà Nội, có những sinh viên như Trần Văn Nhung đi tiêm phong trong đám lính Nhật tới đánh thành cửa Bắc rồi bị bắn chết ngay trong phút đầu tiên của vụ đảo chính. Và Nguyễn Thiện Giám bị hy sinh trong một trường hợp khác. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, một buổi lễ truy điệu anh hùng tử sĩ hy sinh cho nền thịnh vượng chung của Đại Đông Á được tổ chức rất long trọng tại nhà hát lớn Hà Nội. Dì ruột của Nguyễn Thiển Giám cùng với hai con gái, tên là Phạm Thị Thái, sau này có tên nghệ sĩ là Thái Hằng, được mời tới giữ lễ truy điệu. Cuộc đảo chính này không có gì là gai cứng lắm, vì không có sự giao tranh dữ dội giữa hai quân đội Nhật và Pháp, nhưng sự giao thông trên toàn quốc bị đình trệ. đánh hát Đức Quy Sạc lô miều muốn di chuyển từ Cà Mau qua Rạch Giá, nhưng vì còn lệnh giới nghiêm trong vụ đảo chính, cho nên chưa có một hãng xe đò nào dám cho xe chạy cả. Nhờ sự quen biết với mấy người lính Nhật tới giải cứu, tôi bèn tới gặp họ để xin họ cho gánh hát đi nhờ trên những xe nhà binh tới địa điểm hát đã được định đoạt từ trước là thị xã Rạch Giá. Tôi trổ tài đem vài bài hát Nhật Bản mà tôi học lớn được từ trước như Sina no Yoru, Morino và Kohan no Yado để hát cho lính Nhật nghe. Qua đó họ bằng lòng chở đoạn hát của chúng tôi, đi từ Cà Mau qua rạch giá. Mấy cô đạo trong cánh hát xưa nay mê tôi rồi, bây giờ còn phục tôi quá xá. Chương 2 Thái Bình đói tới Gia Lâm Bàn Bá Lân Sau một thời gian đi hát tại vài tỉnh ở Cao Miên và ở Hậu Giang khi gánh hát trở về đống đô tại Rạp Aristo ở Sài Gòn vào giữa năm 1945 tôi bị sưng phổi và phải vào nằm nhà thương để điều trị Khi đã bình phục tôi quyết định từ giả gánh hát Đức Huy Sạc Lô miều gánh hát rong đã cho tôi cơ hội đi khắp mọi nơi trên đất nước và quan trọng nhất Đã cho tôi một thí điểm để đưa ra những bài tân nhạc đầu tiên của Việt Nam Tôi nổi tiếng là nhờ gánh hát Cảm ơn vô cùng Ôi Đức Huy Sạc Ly Miều Tôi xách chiếc vali nhỏ bé và cây đàn guitar cũ kỹ Tới ở nhà một người bạn là Phạm Xuân Thái Ở số 13 đường Bonbet Trong khu đa cao Tân Định Phạm Xuân Thái là người bác giàu sinh sống ở Sài Gòn từ lâu dáng người mảnh khảnh ăn nói hòa nhã Tính tình dễ dãi và thích gian nghệ lắm Anh lấy vợ làm nghề bán vải ở khu phố chung quanh chợ Bến Thành Được vợ nuôi để chẳng làm gì cả Dù đã có thời anh tắp tỉnh là một mục sư của đạo tinh lành Do đó anh nói tiếng Anh rất giỏi Tôi quen với Phạm Xuân Thái từ ngày mới theo gánh hát vào nam Và sau một thời gian khá lâu Bây giờ chúng tôi mới lại gặp nhau Phạm Xuân Thái ngay từ lúc này đã nuôi mộng làm chính trị và 10 năm sau anh sẽ làm bộ trưởng bộ thông tin trong chính phủ Ngô Đình Diệm. Lúc đó anh lấy thêm một người vợ bé, người này tên là Nguyễn Thị Thạnh và có thời là người tình của tướng Nguyễn Bình trong thời gian đầu của cuộc kháng chiến Nam Bộ. Sài Gòn sau ngày nhật đảo chính không còn nhiều bóng dáng kiêu kỳ của những ông Tây bà đầm đi lượn phố nữa. Nhưng bộ mặt của thành phố được mệnh danh là Hồ Ngọc Viễn Đông này cũng không thay đổi gì mấy. Lúc đó Sài Gòn chưa dính điện với chợ lớn và gia định Ngồi trên xe điện đi từ chợ Bến Thành vào tới Bến Năng Si, nhìn ra hai bên đường, thỉnh thoảng ta thấy có những khoảng đất trống với ít nhiều rác rưởi Nhưng từ Bến Năng Si vào cho tới chợ lớn thì có khi là cả một cánh đồng hoang với bùng lầy nước động, ruồi mũi bay đầy. Giữa Sài Gòn và Gia Định còn có những ruộng lúa hay có những khu đất được dùng để đổ rác của Đô Thành. Dân phố Sài Gòn lúc đó chắc chưa tới 1 triệu người. Người Pháp vắng mặt ở phố Phường nhưng lính Nhật đóng ở Sài Gòn đông hơn lúc trước. Họ chiếm một vài khu trong thành phố ngăn không cho ai qua lại. Chiều chiều họ ra giữa đường chơi basketball là môn thể thao mà chúng tôi không thông thạo như môn bóng đá. Dân chúng còn được nếm mùi công lý tàn bào của lính Nhật là kẻ cấp nào mà bị bắt quả tan là bị chặt tay ngay khỏi cần phải đưa ra tòa Thế chiến thứ hai gần tới hồi kết thúc nhưng tàu bay Mỹ vẫn tới thả bom Hai phi cơ B-24 của Mỹ bị bắn rơi ở Đức Hòa gần Sài Gòn Đời sống có vẻ khó khăn Các bà nội trợ rên lên vì nhu yếu phẩm không những đã khang còn lên giá đùng đùng Tôi lấy lại được sức khỏe sau những ngày nằm dưỡng bệnh. Sau khi nếm mùi chính trị ở Cà Mau rồi, bây giờ tôi chú ý tới tình hình nước mình sau ngày 9 tháng 3. Đọc báo thấy bài tuyên bố của đảng trưởng đảng Việt Nam Ái Quốc là Hồ Nhật Tân. Tôi thấy háo hức trong lòng vì những câu viết đầy hy vọng. Trong vùng Đại Đông Á mông mênh bát ngát, dưới ánh sáng lãnh đạo rực rỡ chối lọi của nước Đại Nippon, dân tộc Việt Nam gồm có năng lực đầy đủ hy vọng sẽ kiến thiết một quốc gia đúng theo quy tắc công bằng và tự do Tôi cũng thấy vui vui khi người cha đỡ đầu của tôi là thầy Trần Trọng Kim từ Singapore trở về nước để làm vị thủ tướng đầu tiên của Việt Nam Tuy nhiên tôi không thấy trong dân chúng có một sự phấn khởi nào trước cái gọi là độc lập tự do trong khối đại Đông Á này Tôi còn thấy dường như chẳng có gì là thay đổi cả Vua Bảo Đại được người Nhật đem món quà độc lập đến tận miệng. Nhưng ở Huế, đại sứ Nhật Yokohama giữ nguyên chức quyền khâm sứ, thay thế cho khâm sứ Pháp. Ở miền Nam, qua viên quyền thống đốc Minoda, người Nhật thay thế Pháp, dùng người Việt làm ta sai. Do đó, khi có một anh bạn người Huế tên là Hoài rủ rê tôi vào làm việc trong một cơ quan mật vụ của người Nhật, tôi từ chối ngay. Chắc ông thầy đỡ đầu cũ của tôi là Trần Trọng Kim cũng sớm nhìn ra sự thật nên thầy sẽ rút lui ra khỏi chính trường một cách dễ dàng như lúc thầy nhận chức vụ thủ tướng sau ngày nhật đảo chính. Ở chung với bộ trưởng thông tin tương lai là Phạm Xuân Thái nhờ ở những cuộc đàm đạo với anh ta tôi được hiểu biết hơn về chính trị. Hiểu nhưng không mê. Tôi bắt đầu nghe đài Radio New Delhi và rất thích nhạc hiệu của đài này. Đây là lần đầu tiên tôi có cái nhìn ra thế giới. Từ khi thế chiến thứ hai xảy ra, dù có những biến chuyển chính trị rất lớn như Pháp bị thua trận, Nhật tiến vào Đông Dương, máy bay Mỹ thả bom ở Hải Phòng ngay khi tôi vừa gia nhập cánh hát Đức Huy Sạc Lô Miều ở hải cảng này. Nhưng tôi vẫn sống dưỡng dân trước thời cuộc. Bây giờ thì khác, tôi theo dõi những sự việc xảy ra ở trên thế giới và ở trong nước. Tôi vẫn tiếp tục đi hát trên đài phát thanh và một vài nơi khác. giờ được mời tham gia một buổi hát lấy tiền giúp nạn đói ở ngoài Bắc, tôi biết rõ hơn về cái chết của 2 triệu đồng bào. vào đầu năm đó, vì đi hát ở những miền đất hẻo lánh ở Hậu Giang, tôi không biết gì về nạn đói năm tân dậu cả. Tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy ở nhiều nơi mà tôi tới hát. Trước ngày Nhật Đảo Chính, tuổi Tây Nhà Đèn cho đốt những lò máy biến điện bằng thốc chứ không phải bằng thang. Khi mới trở về Sài Gòn, có nhiều chuyện ở ngay trước mắt làm cho chuyện chết đói ở xa xôi bị nhạt mờ đi. Nhưng tới nay thì tôi biết là do âm mưu của Pháp trong năm 1944 bác nông dân miền Bắc có bao nhiêu thóc là phải bán hết cho chính phủ để Pháp cung cấp gạo cho Nhật hư quân. Do đó mà nông dân miền Bắc không còn gạo dự trữ để ăn và 2 triệu dân chết đói Trong Nam thì thừa thấp gạo đến nổi phải đốt đi nhưng Pháp không chở gạo ra tiếp tế cho dân ngoài Bắc. Tôi không được nhìn thấy tận mắt đồng bào của tôi chết đói nhưng nghe kể lại cũng thấy rùng mình. Ở một số tỉnh, trên đường quê cũng như trên hè phố và ngay ở Hà Nội cứ đi qua dâm ba chục thước là có vài ba cái xác nằm chồng chất lên nhau. Có người ngắt ngoại rồi còn cố ghé miệng ngoạm vào xác chết nằm bên ở cạnh để nhai miếng thịt. Ngay được rồi thì phát điên. Điều chua xót là trong khi cả Pháp lẫn Nhật gần như toa rập với nhau để cho 2 triệu người mình chết đói thì người Tàu mãi bản tích trữ gạo để bán cho người có tiền. Cho nên đã có câu ca dao của thời đó ghi lại chuyện này như sau. Mấy năm thiếu gạo vì ai làm dân ta chết mất 2 triệu người. Tàu cười, tích trữ gạo, tay khóc bị đảo chính, nhật no. Việt Nam hết gạo, chết co đầy đường Tôi càng thêm thăm căm thù cả Pháp lẫn Nhật dù đã có lúc tôi mang ơn tiểu đội lính Nhật đã tới cứu tôi vào ngày 10 tháng 3 năm 45 Tôi sẽ dễ dàng đón nhận những khẩu hiệu như chống thực dân Pháp và phát xích Nhật Tối thiểu thì tôi cũng thấy rằng một cuộc khởi nghĩa đánh cả Tây lẫn Nhật là một sự rửa hận cho 2 triệu người chết đói Tuy không còn đi hát rong Và đã ở một chỗ nhất định Nhưng tôi cũng không có một liên lạc nào Với gia đình của tôi ở ngoài Bắc Trong đó tôi chỉ nhìn thấy Một sự lạnh nhạt nơi mọi người Ngoài tình thương tôi nghĩ vậy Rất căm nín của mẹ tôi Từ khi bỏ nhà ra đi Cho tới mùa thu năm 45 này Tôi chưa hề nhận được Một lá thư nào của mẹ Bây giờ vào tuổi 24 Sống tại một thành phố lớn nhất Của một nước Việt Nam Trên danh nghĩa đã được độc lập Tôi nóng lòng muốn làm một cái gì cho đất nước, nhưng có lẽ cái chính phủ do người Nhật dựng lên với một thành phần toàn các nhà chính khách hơn là cách mạng và cái chính quyền của vị khâm sai ở miền Nam lúc đó là Nguyễn Văn Sâm không có một chính sách nào để vận động thanh niên tham gia vào việc nước. Nếu có một chương trình nào đó cho thanh niên thì chỉ là vài ba cuộc biểu tình để cảm ơn nước Nhật Bản đã giúp cho Việt Nam lật đổ Pháp. thấy chính phủ Trần Trọng Kim đưa ra một chương trình gọi là Hưng Quốc nhưng khi nhìn lá cờ khỏe ly và nghe bản quốc ca đăng đàn cung tôi chẳng thấy rung động gì cả có lẽ vì lúc đó chưa có một người nào chết cho lá cờ và bài hát đó chăng tôi sống rất cô đơn cho tới khi cũng như mọi thanh niên cùng lớp tuổi tôi bị lôi cuốn vào một quân cuồng phong mà dường như tôi cũng đã chờ đợi từ lâu đó là một cuộc cách mạng Thường được gọi tên là cách mạng tháng 8. Chương 3 Đang chờ gót lãng du, đâu đây vẫn tiếng hát chinh phu, thế lử. Khi tôi vừa lớn lên và có chút hiểu biết về người mình và về nước mình, thì cũng như tất cả các thiếu niên khác, tôi vừa ghét tay, vừa sợ tay. Các bà mẹ ngày xưa hay có lối dọa con, mày không ngoan tao gọi ông Tây đến bắt đi bây giờ. Như đã nói trong đoạn hồi ký về tuổi ấu thơ, khi tôi mới lên mười, Tôi biết tới hành động anh Dũng của cụ đề thám hay tháng phục thái độ của liệt sĩ Nguyễn Thái Học và dù còn bé bỏng tôi mơ ước trở thành những con người chọc trời khuấy nước như người hùng yên thế và vị lãnh đạo của Việt Nam quốc dân đảng Tới khi tôi mất mé vào tuổi trưởng thành và đọc những truyện của Nhất Linh trong đó có những nhân vật như Loan và Dũng thì tôi mơ được theo gót dân anh ra chốn hải hồ để đem chí bình sinh giải nắng mưa tôi cũng biết mong manh về những chuyện bông ba hải ngoại của những người như Cường Để, Phan bội Châu Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Ái Quốc và biết sơ sơ là bố tôi cũng bị tây bắt vì có dính líu tới vụ đông kinh nghệ thuật trong gia đình tôi biết đại khái là thằng cháu bằng tuổi tôi tên là Viện, con anh Tư ở phố Hàng Đường có làm chính trị nhưng thằng này khinh mình hay sao mà mỗi lần mình gợi chuyện thì nó lại lãng đi có thể nó muốn giữ bí mật sợ lộ ra thì sẽ bị pháp bắt chân. rồi tôi rời ghế nhà trường và rời bỏ Hà Nội để đi mưu sinh ở Mông Cây Bắc Giang, Hưng Yên, hay Kiến An, bằng đủ các thứ nghề như thợ rèn, thợ cày, thầy giáo, thư ký tòa án. ở đâu cũng chỉ ở trong một thời gian rất ngắn ngủi. sau đó tôi lang thang đi theo gánh hát rong và cũng không bao giờ ở lại một nơi nào quá hai hay ba tuần lễ. không ở đâu lâu. Nên không có thời gian để kết bạn hay để được kết nạp vào một tổ chức chống Pháp nào đó. Bị bắt giam ở Cà Mau cùng với hai anh kép hát cải lương vào giờ thứ 25 của cuộc đảo chính là một biến cố tôi không chờ đợi. Trong những năm tôi đi theo gánh hát rong như thế, ở miền Bắc đã sùng sụp nổi lên một không khí cách mạng. Vì ngay khi Thế chiến 2 mới khởi đầu, mẫu quốc Pháp bị thua trận ở chính quốc. và mất quy tính ở những thuộc địa rồi quyền quy của thực dân trong ba nước Đông Pháp bị mất dần vào tay Nhật từ năm 1940 cho tới khi bị mất luôn vào ngày 9 tháng 3 năm 45 nếu những cuộc khởi nghĩa trước đây của các nhóm Cần Vương, Văn Thân Đông Du và Việt Nam Quốc Dân Đảng bị thất bại thì một cuộc khởi nghĩa nào đó trong lúc này sẽ có nhiều cơ hội để thành công nạn đói năm Tân Dậu vừa qua còn là một hoàn cảnh rất thuận lợi để cho cách mạng bột phát nhanh hơn. Đó là những giác ngộ của tôi vào đầu mùa thu năm 45 này khi ngồi nói chuyện chính trị với Phạm Xuân Thái ở căn nhà số 13 đường Pondpet, Đà Cao. Vào mùng 6 và mùng 8 tháng 8 năm 45, hai quả bơm nguyên tử sang bàn hai thành phố lớn ở Nhật Bản. Đài New Delhi loan tin Nhật đầu hàng. Coi như thế chiến 2 chấm dứt thủ tướng Trần Trọng Kim xin từ chức nhưng được mời giữ chức xử lý thường vụ cho tới khi có chính phủ mới Thế chiến 2 tới hồi kết thúc với sự bại trần của Nhật Bản sau khi Hoa Kỳ thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki tình hình Việt Nam biến chuyển ngay lập tức với sự từ chức của chính phủ Trần Trọng Kim tại Sài Gòn một số đoàn thể gồm có Việt Nam Quốc Dân Đảng Hòa Hảo Cao Đài tỉnh độ cư sĩ, liên đoạn công chức, thanh niên tiền phong, vội vàng hợp nhau lại để thành lập một tổ chức chính trị gọi tên là Mặt trận Quốc gia Thống nhất để đáp ứng với tình thế mới. Thành phố Sài Gòn có vẻ tấp nập hơn trước, ai cũng thấy bồi hồi trong lòng, tôi thấy mình ngứa ngáy chân tai quá rồi. Người đẩy tôi vào hành động lúc đó là Nguyễn Duy Hinh, một ký giả và chủ báo rất quen biết. của miền Nam sau này Nguyễn Duy Hinh thường tới gặp Phạm Xuân Thái do đó chúng tôi quen nhau trước đây Nguyễn Duy Hinh là người có nhiệt tình đối với cuộc đảo chính ngày 9 tháng 3 của quân đội Nhật và bây giờ anh là một thành viên của mặt trận quốc gia thống nhất thấy tôi muốn hoạt động anh ấy giới thiệu tôi với những người trong đảng Dân Chủ đang nằm vùng trong tổ chức thanh niên tiền phong như Phạm Ngọc Thạch, Kiều Công Cung Tôi trở thành một đoàn viên của thanh niên tiền phong. Hoạt động của tôi lúc đầu chỉ là công tác văn nghệ. Tôi được phái đi dạy cho các thanh niên, các học sinh, hát bài tiếng gọi sinh viên. Bây giờ được đổi tên là tiếng gọi thanh niên. Trước đây, khi vừa ở lục tỉnh trở về Sài Gòn, tôi được Trần Văn Khê đưa tôi tới gặp Lương Hữu Phước, là một trong ba chủ nhân của một cửa hàng bán bản nhạc ở đường Gô Na, với bản hiệu là Hoàng Mai Lưu. Do ba cái tên Hoàng, Huỳnh Văn Tiễn, Mai Văn Bộ và Lưu Hữu Phước. Có lần tôi và Khê được kéo tới ăn cơm cùng với ba anh bạn này trong một bữa cơm gia đình tại gia đình. Bây giờ tôi mới biết họ là đảng viên đảng Dân Chủ và đang hoạt động trong tổ chức thanh niên tiền phong. Ba người này có ba vóc dáng khác nhau, Huỳnh Văn Tiễn gầy nhôm, Lưu Hữu Phước béo phị và chỉ có Mai Văn Bộ là không béo không gầy. Trong khi ở trong Nam, nhân việc Nhật Bản vừa bị thua trận và đầu hàng quân đội đồng minh, một mặt trận thống nhất các đoàn thể quốc gia với mục tiêu chống Pháp vừa được thành lập, thì ở ngoài Bắc cũng đã có từ lâu một mặt trận khác lấy tên là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh. vào đầu tháng 8 năm 45, ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng, tôi nghe tin từ Hà Nội đưa vào. Một mặt trận chính trị mang cái tên là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh đứng ra kêu gọi dân chúng làm cuộc tổng khởi nghĩa Mặt trận này không chỉ kêu gọi chống Pháp mà thôi còn huy động toàn dân chống luôn cả Nhật Bản nữa Chống Pháp thì dễ rồi vì làm gì còn quyền lực của Pháp ở Việt Nam nữa nhưng chống Nhật thì hơi khó đấy Trong cái thành phố Sài Gòn diễm lệ này tôi thấy sự có mặt của quân đội Nhật Bản hãy còn ghê gớm quá tuy lúc này họ là đoàn quân bại trận trong Thế chiến 2 rồi. Ngay chính tôi lúc đó vẫn còn đang đi hát tại một khiêu vũ trường và vẫn phải gân cổ hát những bài nhật như Shina no Yoru, Sakura. Nhưng tôi rất chú ý tới hoạt động của tổ chức được gọi là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh này vì đây là lần đầu tiên tôi được nghe những danh từ rất quyến rũ như Tổng Khởi Nghĩa, Đội Võ Trang Tuyên Truyền, Chiến Khu, Cứu Quốc, Cùng với mọi người tôi còn nghe nhiều tin đồn nào là mặt trận đã được dân chúng ở ngoài Bắc tham gia nhiệt liệt nào là mặt trận còn được quốc tế ủng hộ nữa. Ngay cái tên gọi tắt là Việt Minh đối với tôi cũng có vẻ hấp dẫn hơn những cái tên dài lòng thòng của các tổ chức chính trị khác. Tới ngày 19 tháng 8 thì có tin cách mạng do Việt Minh lãnh đạo đã thành công ở ngoài Bắc. Sau này người ta từng thuộc cuộc diễn tiến của cuộc tổng khởi nghĩa như sau. Vào ngày 17 tháng 8 sau khi Nhật đầu hàng, tình hình chính trị đã đổi mới, tướng Bắc Arthur được cử làm tổng tư lệnh đồng minh ở Thái Bình Dương, tướng Lecret được De Gaulle phong cho chức tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương. Sau khi Nhật đầu hàng, quân đội Nhật ở Việt Nam trao trả phủ toàn quyền cho phủ Khâm Sai Bắc Bộ. Để tỏ ý chí bảo vệ đất nước, vào ngày 17 tháng 9, công chức Hà Nội được lệnh của vị Khâm Sai Phan Kế Toại đứng ra tổ chức một cuộc meeting ở trước nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc meeting của các ông các bà công chức đang diễn tiếng thì bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ bao lơn của nhà hát xuống rồi một người leo lên kháng đài cướp micro để hô khẩu hiệu và hát bài tiếng quân ca của Văn Cao. Thế là cuộc biểu tình của tổng đoàn công chức bỗng nhiên biến thành cuộc biểu tình của mặt trận Việt Minh. Hai ngày sau, tức là 19 tháng 8, Việt Minh Đích Thân đứng ra tổ chức một cuộc mít tinh khổng lồ cũng ở trước nhà hát lớn Hà Nội. Sau đó đoạn người biểu tình kéo đến bao vây bắt bộ phủ. Ông không sai phan kế toại đầu hàng ngay. Coi như cướp được quyền hành chánh rồi và người kéo luôn qua trại khố xanh ở đường Đồng Khánh để cướp quyền quân sự. Một ngàn đính bảo an ở trong trại không kháng cự. Cờ quẻ ly được hạ xuống cờ đỏ sao vàng được kéo lên Thế là cuộc tổng khởi nghĩa thành công tại Hà Nội Một Ủy ban nhân dân được thành lập ngay hôm đó Đồng thời tại nhiều địa phương Các đoàn võ trang tuyên truyền được gọi là dân quân giải phóng Cũng tới chiếm chính quyền Trong tay các tỉnh trưởng hay quận trưởng của một chính phủ Mà ông thủ tướng là Trần Trọng Kim đã từ chức Ngày 20 tháng 8 tại Hà Nội Việt Minh chiếm đài phát thanh vô tuyến điện ở Bạch Mai cho phát thanh những tin tức liên quan tới của cách mạng 48 tiếng đồng hồ sau tức là 22 tháng 8 tại Sài Gòn tổ chức thanh niên tiền phong trong đó tôi là một đoàn viên tuyên bố gia nhập mặt trận Việt Minh ngay ngày 23 qua luận sóng 32 thước của đài phát thanh Hà Nội tôi nghe tin chính phủ lâm thời được thành lập với những cái tên lạ hoắc như Hồ Chí Minh và quen thuộc như Võ Nguyên Giáp, thầy học cũ của tôi. Ngày 24, trong buổi lễ Thoái vị tại Huế, vua Bảo Đại trao kiếm vàng và Ấn Ngọc cho đại diện của chính phủ lâm thời là Trần Huy Liệu và tuyên bố một câu bất hủ thà làm dân một nước tự do còn hơn là vua một nước nô lệ. Sau khi thanh niên Tiền Phong tuyên bố gia nhập mặt trận Việt Minh, không chần chừ tôi hăng hái xung Phong vào đội võ trang tuyên truyền. Trong thành phố có truyền đơn của Quỹ Ban Cứu Quốc hô hào dân chúng đoàn kết để chống Pháp và Nhật. Cùng với các thanh niên khác, tôi được giao cho việc phát truyền đơn này ở khu vực Đa Cao. Ngoài ra tôi cũng nhận được lệnh đi vận động các văn nghệ sĩ như Năm Châu, Phùng Há, Ba Vân, Võ Đức Thu. Bây giờ được phong cho cái tên là Văn Nghệ Sĩ Cứu Quốc. Hàng hái tham dự vào vụ được gọi là cấp chính quyền vào ngày 25 tháng 8 tại Sài Gòn. Đây là một cuộc mít tinh rất lớn, trong đó có đầy đủ mọi thành phần dân chúng trong xã hội. Cuộc biểu tình này không phải làm công việc cướp quyền hành chánh hay cướp quyền quân sự gì cả, vì mọi sự coi như đã an bài sau những biến cố xảy ra tại Hà Nội và Huế trong mấy ngày qua. Cuộc mít tinh chỉ có mục đích ủng hộ một quỹ ban hành chánh lâm thời được thành lập tại Sài Gòn với cái tên gọi tắt là Lâm Quỹ do Trần Văn Giàu làm Chủ tịch. Sau đó vào ngày mùng 2 tháng 9 Cùng với một số anh em khác Chúng tôi lại làm một cuộc vận động lớn Kêu gọi mọi người trong thành phố Sài Gòn chợ lớn Đi dự lễ độc lập Chưa bao giờ tôi thấy người ta đổ xô ra đường Một cách đông đảo như thế Có tới hơn nửa triệu người Nghĩa là hầu hết dân số của thành phố này Bao gồm đầy đủ trẻ già lớn bé Không thiếu một thành phần xã hội nào cả Đứng chật nít trên đường nhựa Trên vỉa hè và trong công viên trong khu vực suốt từ cổng dinh Norodom cho tới sở thú và lan ra những con đường chung quanh dưới một rừng biểu ngữ có những khẩu hiệu được vẽ bằng chữ vàng trên nền vải đỏ đông đến độ có người ngất xỉu và phải chở đi bệnh viện cấp cứu cuộc biểu tình vĩ đại đang diễn ra trong vòng trật tự thì xảy ra một cuộc bạo động mà nạn nhân là một số người Pháp hình như chót dại khiêu khích đám biểu tình vĩ đại này Dù đầu hàng đồng minh rồi nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về an ninh Quân đội Nhật Bản phải phái một toán hiến binh tới để vãn hồi trật tự Sài Gòn có được gần một tháng sống trong cơn sốt vỡ da Đây cũng là lúc mà dân chúng của thành phố cùng với cả nước làm một việc mà tôi gọi là mở cửa đi ra đường Cũng như về sau ta thấy hiện tượng cả nước bỏ nhà lên đường đi kháng chiến vào cuối năm 46 Tất cả mọi người kéo nhau ra phố trao đổi với nhau những chuyện đồn đại về cách mạng dân chúng nghe được những tin tức từ Hà Nội đưa vào toàn là những tin hướng khởi tin Hồ Chí Minh ra mắt dân chúng ở bãi cột cờ tuyên bố Việt Nam độc lập hô các lời thề chống Pháp không làm việc, không đi lính, không tiếp kế cho Pháp thấy được ảnh ông Hồ mặc quần đùi, đi dép nhật ngồi cạnh võ nguyên giáp mặc bộ đồ Tây nát nhầu nghe tin ở Hà Nội có tổ chức tuần lễ vàng, để có tiền mua súng đạn, vân vân Dân chúng càng nứt lòng khi thấy chế độ hương chính được bãi bỏ, các quỹ ban nhân dân ở mỗi xã được thành lập. Chính quyền bây giờ thực sự ở trong tay nhân dân. Ai cũng hăng hái gia nhập tổ chức là dân quân giải phóng hay cứu quốc. Sài Gòn biến thành một thành phố quân sự với rất nhiều các toán người, phát súng gỗ, chân đi không đều, miệng hô không ngưng nghỉ. 1, 2, 1, 2 Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường Kiếm nguồn tươi sáng 1, 2, 1, 2 Vui thiệt là vui Cuộc đời của tôi đang vui tươi Trong không khí đang nấu nứt Của những ngày đầu cách mạng như vậy Thì vào ngày 12 tháng 9 Tôi thấy có những chiếc máy bay lớn Của anh Cát Lợi Bay tới vùng Tân Sơn Nhất Và thả ra những toán quân nhảy dù Dân chúng ở trong nhà đổ xô ra ngoài phố Để coi một biến cố mà người ta chỉ thấy ở trong phim chiếu bóng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt một cuộc nhảy dù. Rồi tôi thấy những chuyến xe nhà binh chở lính nhảy dù đó chạy qua mặt tôi. Những người lính của nước Anh cắt lợi tới Sài Gòn để giải giới quân đội Nhật Bản, phần nhiều là lính Ấn Độ thuộc Anh. Lẫn lộn trong đám quân nhảy dù này có nhiều toán lính Pháp. Những lính Pháp này đem một lá cờ tam tài tới cắm trên nóc của phủ toàn quyền cũ, tức là Dinh Nô Rô Mặc dù lá cờ Pháp chỉ thách thoáng tung bay tại đó trong có vài giờ đồng hồ mà thôi nhưng nó làm cho dân chúng Sài Gòn náo động cả lên Một cuộc bạo động nữa lại xảy ra với sự lạnh lùng đánh bắt, đánh đập và giết chóc những người mà dân chúng gọi là Việt Giang đa số là những người Pháp Lai Vì thấy người Anh giúp cho lính Pháp trở lại Sài Gòn ngày 17 tháng 9 quỹ ban Nam Bộ ra lệnh tổng đình công để gây rắc rối cho quân đội Anh rồi tới những vụ dàn xếp không đi tới đâu giữa Việt Minh và tướng Anh Grassei kết cục là vào ngày 22 tháng 9 tướng Grassei ra lệnh giới nghiêm trong đêm 23 lính pháp theo chân lính Anh vào Việt Nam cùng với lính pháp vừa được Nhật thả ra tới chiếm đóng một vài công sở và bây giờ thị lá cờ tam tài đã được chính thức cắm lên trên nóc những công sở đó nhiều để khiêu khích toàn thể dân chúng Sài Gòn trở lớn Sau khi thấy rõ việc viên tướng người Anh cắt lợi là Rassay giúp cho Pháp trở lại Việt Nam Quỹ ban Nam Bộ ra lệnh tổng đình công Tướng Rassay phản ứng bằng cách ra lệnh giới nghiêm rồi giúp cho lính Pháp tới chiếm một vài công sở tại Sài Gòn Vào ngày 24 tháng 9 Quỹ ban Nam Bộ cũng phản ứng lại một cách quyết liệt Điện nước trong thành phố bị cướp Phi cảng Tân Sơn Nhất bị tấn công Chợ Bến Thành bị đốt Và thê thảm nhất là đã xảy ra Một vụ tấn công vào Siteron Ở Tân Định Là nơi cư trú của Pháp Kiều Với khoảng 200 người bị giết chết 100 người bị bắt mang đi Lúc đó tôi cư ngủ Trong khu Tân Định Nên tôi chứng kiến vụ thảm sát này Từ đầu tới cuối Lần đầu tiên trong đời Tôi thấy tận mắt con người giết con người Tôi thấy những người xưa nay hiền lành như những người láng giềng của tôi kia sao hôm nay họ lại có thể phanh thay uống máu quân thù một cách dễ dàng như vậy tôi thấy được một chân lý chỉ cần thù hận được nuôi dưỡng cho thật nhiều là con người có đủ can đảm để giết con người không một chút thương xót và mối thù của người dân thuộc địa đối với thực dân Pháp thì vào nằm sâu ở trong đáy lòng của người Việt Nam trong 80 năm rồi sau đó tôi còn được thấy những người Như Bủ Dương, phụ trách mật vụ ở Tân Bình, khoe là đã mổ bụng và cho mò tôm những người mà họ nghi là Việt Giang. Thời kỳ khủng bố ở nước ta khởi sự từ những ngày này. Chương 4 thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi Lưu Hậu Phước Qua tới đầu tháng 10 năm 1945 Thì tình hình càng ngày càng trở nên xấu xa Giữa quỹ ban Nam Bộ và quân đội Anh Với sự đồng ý của anh Tướng kết cùng với Viện Binh Pháp tới Sài Gòn vào ngày mùng 5 Ngày sinh thứ 24 của tôi Ngày hôm sau ngày mùng 6 Các đoàn quân kết đổ bộ tại Dũng Tàu Ngày mùng 9 quân đội Pháp chiếm Tây Ninh. Ngày mùng 10, Quỹ ban nhân dân Nam Bộ kêu gọi dân chúng tản cư ra khỏi thành phố. Ngày 11 tháng 10, tướng Claigrette buộc chính quyền cách mạng phải rời khỏi tòa đô chính và Chinh Gia Long. Ngày 12 tháng 10, quân Anh và quân Ấn Độ thuộc Anh có lính Pháp đi theo, tới đóng ở Gia Định. vào lúc bình minh của ngày này, Khi tôi vừa ngủ dậy và hé cửa nhìn ra đường Thì thấy lính Pháp giác súng đứng đầy ở ngã tư đa cao Và ở trên cầu bông Thành phố hàng ngày có tiếng xe chạy ồn ào Tiếng quốc gõ vang trên hè phố Và những tiếng rau hàng véo von như tiếng hát Bây giờ thành phố im lặng như tờ Quân đội Pháp đã làm chủ Sài Gòn Tôi chia tay với Phạm Xuân Thái Rồi lặng lặng mở cửa ra đi Không mang theo bất cứ một hành lý nào cả lội xong qua dùng phú nhuận. Tới đó tôi gia nhập nhóm nhân quân và được phát cho cái gậy tầm vong để ra đứng gác ở phía cầu kiệu. Dân chúng ở đây có vẻ nháo nhát, lo âu. Nhưng ai lo chuyện di tản thì cứ việc di tản, ai ở trong tổ chức dân quân thì đều xuống đường hết. Dân quân phú nhuận lúc bấy giờ là những ai? Là anh thầu khoáng quần áo chỉnh tề, chân đi gợt và đeo gươm Nhật Bản. là cậu học sinh mặc quần đùi, cầm súng bắn chim là anh thở mộc, có cửa hàng ở ngay dốc cầu kiệu, tay cầm lũ đạn là chị phụ nữ cứu thương, trước đây là cô đầu Phú Nhuận là dân nghèo ở trong ngõ hẻm, tay cầm gãy tầm vong Đám dân quân như thế này thì làm sao mà ngăn được sức tiến của lính Lê Dương Cho nên khi xe tăng Pháp vượt qua cầu kiệu thì chúng tôi lùi dần và tan hàng một cách dễ dàng Tôi chen chúc trong đám người chạy loạn ra tới xóm gà, từ đó tôi chạy ra gò pháp. Tới lúc này thì không còn ai thấy quỷ bang năm bộ ở đâu cả. Nghe đâu các anh em trong khu vực tân bình của tôi đang họp ở tòa bố thì quân pháp tới, mạnh ai nấy chạy. Các lãnh tụ thanh niên tiền phong cũng biến luôn. Tôi mất liên lạc với tất cả những người đã cùng tôi hoạt động trong những ngày qua. Tôi lặng lặng đi trong đám đông trên con đường quê chật chội người đi bộ và hàng trăm khổ xe bò đủ kiểu, trên đó chất đầy những đồ đạc của người di tản, từ cái chổi cùng tới cái giả rách. Khổ tâm hơn nữa là gặp phải hàng ngàn con dê cho người Ấn Độ nuôi để bán sữa. Bây giờ đang được ông chủ lùa đi trên con đường chạy loạn, khiến cho sự giao thông bị kẹt cứng. Tới gò vấp, bước vào chợ để uống ly cà phê, Tôi bỗng gặp một người mà tôi quen biết trong thời gian chúng tôi cùng nhau cướp chính quyền ở Sài Gòn, đó là Phạm Thanh Liêm. vào năm 89 này, anh ta đã trên 70 tuổi và đang sống ở Santa Ana, California. Chúng tôi gặp Phạm Thanh Liêm ở Gò Vấp, thì anh ta đang là phó chủ tịch hành chánh kiêm chủ tịch quỹ ban kháng chiến gia định Sau khi hỏi thăm tình trạng cá nhân của tôi, Phạm Thanh Liêm mời tôi vào làm việc với quỹ ban kháng chiến. Lúc đó tôi cũng hết hăng hái rồi, và bỗng nhiên tôi nhớ nhà vô kể. Thấy tôi từ chối và ngỏ ý muốn trở ra Hà Nội, thì Phạm Thanh Liêm ký cho tôi một giấy chứng minh thư, chứng nhận tôi là quỹ viên liên lạc của quỹ ban kháng chiến tỉnh Gia Định, để tôi ra Bắc mà không bị phiền nhiễu ở dọc đường. Giả từ miền Nam đóng mỏng, trên đường ra phía Bắc, tôi đi qua những đồn điền cao su lúc này trở thành vô chủ, Vì người Pháp bỏ đồn điền ra đi Ngay từ khi cách mạng nổi lên ở Sài Gòn Tại Biên Hòa tôi gặp một cậu em có giọng nói khá hay Tên là Lưu Văn Giáp Cậu này thấy tôi ra Hà Nội thì đòi đi theo Hai anh em tôi đi bộ ra tới gần Phan Rang Thì có ga xe lửa Chúng tôi không phải lội bộ nữa rồi Hai anh em vào nhà ga mua vé đi Nha Trang Suốt dọc đường trở ra miền Bắc Chúng tôi đều ghé lại các thành phố lớn Đi tới đâu tôi cũng thấy có sự đổi mới trong đời sống của nhân dân. Nha Trang tuy chưa mất hết vẻ thơ mộng của một nơi nghỉ mát, nhưng đường phố bây giờ đông người hơn dưới thời pháp thuộc. Ngoại bãi tắm, tại những nơi trước đây chỉ dành riêng cho tay đầm, nay có đầy những gánh hàng rong bán đồ nhậu. Tới Quảng Ngãi, tôi muốn gặp lại một người bạn nhạc sĩ tên là Trình. Hồi gánh hát của tôi ngừng lại tại đây vào năm 1943, Anh ta tặng tôi một bài tango rất hay với những câu ca mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ Đàn ai xa vắng, hồn ai khóc trong đêm trường, đường tơ ai buông, trong đêm rền khóc Nhưng nhạc sĩ Trình đã chết rồi, cùng với cha mẹ và anh chị em Anh ta bị cán bộ ở Quảng Ngãi Thủ Tiêu chỉ vì gia đình này thuộc thành phần quan lại Lúc cách mạng mới nổi lên, có nhiều người đã bị giết hại tại nơi nổi tiếng là Khát Máu này Ngoài những người ở địa phương ra Còn có cả những người từ phương xa đi qua tỉnh này Ví dụ Tạ Thu Thâu Một chính trị gia hoạt động cho đệ tứ quốc tế Trong chuyến hành trình từ Sài Gòn ra miền Bắc của ông Tại Turan, Đà Nẵng Tôi là khách của bác sĩ Trần Đình Nam Người đã tham gia chính phủ Trần Trọng Kim Bác sĩ là người rất am tường về tuần cổ Tức là hát bộ Tôi được nghe bác sĩ giảng cho nghe về cụ đào tấn và về sau khi tôi thực hiện cho Trung tâm Điện Ảnh Quốc gia dưới thời Ngô Đình Diệm một cuốn phim về hát bộ Bình Định thì tôi liên tưởng tới bác sĩ Trần Đình Nam Tại Huế không khí cách mạng rộn ràng hẳn lên với những cuộc biểu tình liên tiếp nhưng ở trên dòng sông Hương vẫn còn những con đò đưa khách như thường Các bạn nhạc sĩ của tôi như Văn Giảng Ngô Ganh đang hoạt động rất tích cực trong các loàn thể ở địa phương Tới bất cứ tỉnh nào, chúng tôi cũng đều được mời tới tham dự những buổi sinh hoạt văn nghệ do thanh niên sinh viên tổ chức. Lưu Văn Giáp cùng tôi hát đôi bài Hòn Giọng Phu của Lê Thương, là bài hát mới nhất lúc bấy giờ. Nhờ vũ hát đôi này, chúng tôi được mời ăn, mời uống linh đình. Khói chí quá, Lưu Văn Giáp bèn đổi tên là Phạm Vinh, coi như là em của Phạm Duy. Khi ra tới Hà Nội, tôi có nhiều lần tới ở trong gia đình người mẹ nuôi của Lưu Văn Giáp. Mà giáp gọi là bầm Để biết thêm lối sống Của một gia đình tiểu thương Ở trong thành phố Chuyên xay gạo làm bột Để bán cho gia đình có trẻ con vừa thôi sữa Thế là sau khi Lãng đảng đặt chân ở khắp mọi nơi Suốt dọc con đường từ Bắc vào Nam Với một đoàn hát rong Bây giờ tôi lại được hối hả Đi thêm một lần nữa Trên con đường Cái quan. Lần đi trên con đường xuyên Việt này cũng chưa phải là lần đi cuối cùng trước khi vẽ ra vai trò của một lữ khách trong một bản trường ca nói về chiều dài của đất nước và của dân tộc tôi còn đi qua đi lại trên con đường lịch sử này tối thiểu là 5 lần nữa chương 5 là gươm tráng sĩ thời xưa bên mình chàng hiên ngang một thỏ gươm tráng sĩ. sau một thời gian xa Hà Nội khá lâu vào giữa mùa thu năm 1945 tôi mới gặp lại thành đô hiện giờ là một nơi bừng bừng không khí cách mạng trời thu Hà Nội trong trí nhớ của tôi thường là trời thu của bà tương phố ảm đạm một màu giới gió thu hiu hắt thêm sầu lòng em căng thu bóng ngã bên thềm Tình thu ai để Duyên em bẻ bàn Bây giờ trong mùa thu cách mạng Hà Nội ngập lụt trong màu sắc Của cờ đỏ sao vàng Còn lâu lắm người ta mới có cái cảm giác E chè của Trần Dần Khi bước đi không thấy phố thấy nhà Chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ Vào tháng 10 năm 45 này Tôi chỉ thấy màu đỏ Làm đẹp thêm cho những đám rưu xanh Trên nền gạch ngói Tôi có nhiều lý do để lạc quan Trước hết Sau mấy năm xa Hà Nội để sống cuộc đời, một hòn đá lăn không bị rêu bám. Bây giờ tôi là một kẻ đảng tử, đang trở lại chiếc nôi ấm cúng của mình. Tôi quen biết Hà Nội từ tấm bé, thuộc từng mái nhà góc phố, chứng kiến mọi biến đổi của thành phố qua từng mùa. Mùa xuân ẩm ướt như rửa sạch phố xá và lòng người. Mùa hè có tiếng ve sầu ru tôi ngủ ngày. Mùa thu, ôi mùa thu, tôi là con chim ra sân sưởi nắng hanh vàng. Mùa đông lạnh căm, tôi là con sâu nằm yên trong tổ. Bất cứ một người Hà Nội nào khi đi xa và nhớ nhung thành đô yêu dấu, thì cũng đều có thể thấy ở trong lòng một sự ẩm đạm một màu. Nhưng khi người đó trở về gặp lại Hồ Gươm, thì sẽ không còn mang cái nhìn hay trí nhớ của bà tương phố nữa. Màu đỏ của cách mạng quả có đem lại cho Hà Nội một màu sắc khác xưa. Nhưng đối với tôi, nó không ngăn tôi kìm lại những vẽ thi vị xa xưa của đất thăng long cổ kính. Dường như nó còn làm cho tôi thêm hứng khởi nữa. Tôi có gần hai năm đi học vẽ ở trường mỹ thuật, và màu sắc cũng nhiều khi đập vào mắt tôi để bắt tim tôi đập nhanh hay đập chậm. Rất có thể vào những ngày Tết, màu đỏ trên những câu đối dán ở cổng nhà hay ở trên tường, làm cho Hà Nội thêm phần rực rỡ. Bây giờ trong ngày về của tôi, trời đang vào thu mà tôi nghe ra cảnh Tết. Khi tôi ra đi, Hà Nội còn nằm trong không khí lãng mạn. Bây giờ tôi gặp lại một Hà Nội thủ đô cách mạng. Khi trước, nhất là vào mùa thu, thiên hạ thích ở trong nhà. Bây giờ ai cũng muốn ra đường. Tinh thần xuống đường đó sẽ được thể hiện trong một bài hát của Nguyễn Đình Thi, bài hát của người Hà Nội. Hà Nội vui sao, những cửa đầu ô, đây ô chợ dừa, kia ô cầu rền, làng áo xanh nâu. Hà Nội tuy thắm, sống vui phố hè, bồi hồi chàng trai, những đôi mắt nào. Qua mình vào bước chân rộng rã của mọi người, tôi lang thang cả ngày trên hè phố thân yêu. Sau ngày bị bắt ở Cà Mau vào ngày Nhật đảo chính, và tưởng mình là một chính khách. Tôi có vẻ hơi kích chính trị, nhưng bây giờ ra tới Hà Nội... Tôi không bị chính trị làm tôi lá mắt. Tôi lơ là với chính trị đến độ không đi bỏ phiếu vào ngày tổng tuyển cử. Cái lại tôi rất chú ý tới giới làm văn học nghệ thuật và theo dõi sinh hoạt của giới này. Với một tầm vóc lớn hơn công tác mà tôi làm ở Sài Gòn cách đây 2 tháng, tôi thấy văn nghệ sĩ ở Hà Nội được huy động để gia nhập một cách đông đảo vào những tổ chức cũng vẫn được gọi là văn nghệ sĩ cứu quốc. Từ trước tới nay, Tuy có khá nhiều nhóm văn hóa như tự lực văn đoàn, hàng thuyên, tân dân, tri tân, thanh nghị, nhưng các văn nghệ sĩ trong từng nhóm chỉ hay sinh hoạt với nhau thôi. Đời sống của dân nghệ sĩ tuy không dám nói là trụy lạc, nhưng đại đa số các nhà văn đều hút thuốc phiện. Ngôi thứ trong làng văn nghệ cũng rõ rệt. Trong ngành khác thì tôi không biết sao, chứ trong ngành nhạc thì có các tay chơi nhạc tác xích, rồi tỏ ra phải vẽ khinh bỉ những người không học nhạc cổ điển. Tôi đã có lần gọi họ là nhạc phiệt. Trong xã hội Việt Nam trước đây, nhà văn, nhà thơ có thể không bị huyền rủa, nhưng người đi hát vẫn còn bị gán cho danh từ sướng ca vô loài. Bây giờ cách mạng đã tới, chúng tôi được nghe những lời rất ngon ngọt như nghệ sĩ là kiến trúc sư của linh hồn và được kể cho biết những giai thoại như khi quân lính của Hitler qua xâm chiếm Nga viết. Nhà văn Edinburgh được đánh giá là một sư đoàn thiện chiến. Nghe hấp dẫn quá nhỉ? Gặp lại những thằng bạn cũ ngày trước chỉ biết sống rất nhàn hạ, đàn ca tối ngày. Chúng tôi thường gọi đùa là Asitodolus. Bây giờ tôi thấy chúng nó có vẻ bận biểu và đi đứng ăn nói rất là quan trọng. Chúng tôi không đã động tới chuyện gái nữa, chỉ thích nói chuyện với nhau về vũ khí như súng bạc khọt của tàu, súng con của Mỹ. súng steen của anh cứ như là những nhà quân sự chuyên nghiệp Nguyễn Xuân khoát xưa kia tôi thường đứng trên hè nhà hàng Tavern Royal ở trước mặt Hồ Gươm để nghe anh đánh đàn giải trí cho người Pháp bây giờ được tôn vinh là người anh cả của làng âm nhạc Ngày đầu tiên được đứng gần anh tôi thấy anh có gián giáp của tài tử phim hài hước Stan Loren thường đóng vai ngờ nghệch bên anh hề mập mạp Oliver Hardy Anh khoác rất vui tính Còn có vẻ hơi nghịch ngợm là khác Anh đặt tên cho các con Toàn bằng tên các dấu nhạc Như pha hay son Ngày xưa tôi đã ngã nón trước việc Anh ghi lại bằng nốt nhạc Những bản hát chèo đăng trên báo ngày nay Bây giờ tôi lại khâm phục thêm Vì thấy anh phổ nhạc Những câu ca dao cổ như con voi Con mèo mà trèo cây cao Thành những bài hát có điệu bộ Nghe rất ngộ ngỉ Tôi còn nhớ lúc đó Tôi được hân hạnh cấp cập cho anh đi về Bãi Phúc Xá, là nơi anh ở để trao đổi ý kiến về việc bảo tồn và phát huy âm nhạc cổ truyền. Tôi mãi mê nghe anh nói chuyện và mớ tài liệu của anh rớt xuống đường từ lúc nào tôi cũng không hay. Văn Cao đã bỏ Hải Phòng lên sống tại Hà Nội rồi. Xa nhau đã lâu, bây giờ tôi thấy nó không còn nhút nhát như những ngày kết bạn với tôi ở thành phố Hải Cảng vào năm 43. Hồi đó nó mới vừa bị mất việc ở nhà thương cản chỉ vì không chịu được cái hống hết của xếp tay và đang sống với người anh ruột ở một nhà máy bơm nước. Tôi thấy chơi với nó mà hai thằng không nói chuyện gì với nhau được cả vì tiếng bơm nước quá ồn ào, phải kéo nhau ra ngồi trên ghế đá công viên. Lúc đó nó nổi danh vì những bản nhạc thanh niên và hướng đạo. Nhưng nếu có ai hỏi nó có phải là nhạc sĩ Văn Cao hay không, Thì không hiểu vì sao nó cứ trả lời là không. Bây giờ thì khác, nó tự tin, nó hoạt bát, nó trở thành một thứ anh hùng sau khi đi theo cách mạng và được thu dụng vào ban mật sát của Việt Minh để hình như bắn chết một tên tai sai của Nhật là Đỗ Đức Phim. Còn được Việt Minh nhờ soạn ra cho mặt trận một bài hát tuyên truyền là bài Tiếng Quân Ca. Tại Hà Nội, nó ở chung với một cán bộ việt minh tên là Vũ Quý trên một căn gác ở Khâm Thiên. Ở đây nó viết bài thơ chiếc xe sát trên phường Dạ Lạc khi xảy ra đạn đói đầu năm Tân Dậu. Ngoài mấy bài buồn tàn thu cung đàn xưa mà tôi đem đi hát trong mấy năm trời trên sân khấu Đức Huy sạc đôn miều và bài tiếng quân ca mà tôi mới biết gần đây, bây giờ gặp lại Văn Cao, tôi được biết thêm hai bài mới của nó. là Thiên Thai và Trương Chi Văn Cao thật là một con người tài hoa nhạc tình của nó hay nhạc hùng của nó cũng hay không kém nó còn tung ra những bản nhạc hùng khác như Chiến sĩ Việt Nam Không quân Việt Nam Công nhân Việt Nam và khi nó soạn thêm bài Chiến sĩ Hải quân thì tôi được hân hạnh đóng góp vào bài này cũng như vào hai bài hát lãng mạn khác là Suối mơ và Bến Xuân bài thứ hai này lại là vì lý do cách mạng Mà được sửa đổi thành đàn chim Việt Cũng nên biết rằng Những bài hát đầu tiên của Văn Cao Về phần lời ca Còn có thêm sự phụ giúp rất hữu hiệu Của một thằng bạn khác là Đỗ Hữu Ích Thằng này có cô em gái rất đẹp Tên là Yến mà tôi rất mê Trước đây tại Hà Nội Tôi là một con số không to tướng Nhưng sau mấy năm đi theo gánh hát Và là người đầu tiên hát nhà cải cách Trên đài Radio Endosin Ở Sài Gòn Bây giờ tôi nổi tiếng Các nhạc sĩ ở Hà Thành chịu chơi với tôi rồi. Nguyễn Đình Phúc ở phố Hàng Thang, vừa là tai kéo violon sen, vừa là họa sĩ vẽ tranh phố xá, không thua gì bùi xuân phái, là người tôi tới chơi hàng ngày. Bài Lời Du Tử của anh do tôi hát lần đầu tiên tại một phòng trà, và vì tôi ưa nói tục nên tôi thường gọi đùa là Lời Du Tử. Cung đàn quyền diệu khiến cho tác giả tức lắm. Tôi còn được gặp những nhạc sĩ đã tạo ra nền tân nhạc như Dương Thiểu Tước, Thẩm Quánh, Văn Trung, Lê Yên để tỏ lòng ngưỡng mộ. Một ngày lạnh và rất nên thơ, cùng với Văn Cao tôi được kéo đi tham dự đại hội văn hóa được tổ chức tại trường cao đẳng có chủ tịch Hồ Chí Minh tới đọc diễn văn khai mạc. Bây giờ thì tôi biết ông ta là Nguyễn Ái Quốc. Lần đầu tiên tôi gặp một người tự đặt cho mình cái biệt danh là yêu nước. Và cái tên đó đã từng đi vào huyền thoại Của những đứa bé sinh ra Và lớn lên dưới chế độ thực dân như tôi Gần đây Sự thành công của cuộc cách mạng Do ông lãnh đạo Cũng như những hành tung bí mật Và sự thay tên đổi họ của ông Làm cho ông trở thành một nhân vật Rất huyền hoặc đối với tôi Lúc còn bé khi đọc truyện Dông tố của Vũ Trọng Phụng Tôi cứ hình dung ra ông Nguyễn Hải Thần Hay ông Nguyễn Ái Quốc Là nhân vật Hải Vân ở trong truyện Bây giờ nhân vật đó đứng trước mặt tôi với đôi mắt như thôi miên người nhìn với tiếng nói dễ làm siêu lòng người nghe với cử chỉ rất thân mật của một người cha Bởi vì tôi sinh ra là đứa trẻ mồ côi bố cho nên bây giờ nhìn ông xin thú thật là tôi rất cảm động rơm rớm nước mắt Trong buổi lễ khai mạc này tôi cũng rất sung sướng được nhìn thấy những thần tượng văn nghệ của tôi Nhưng tôi lấy làm lạ tự hỏi thầm tại sao nhóm tự lực văn đoàn lại vắng mặt Cách mạng do Việt Nam khởi xướng được toàn dân ủng hộ rồi mà, tại sao trong văn nghệ sĩ lại có sự chia rẽ? Tôi còn được thấy ngay trong buổi lễ này, sự chống đối của một người sau này sẽ trở thành bản thân của tôi là nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh. Ông chủ tịch nhà nước đọc diễn văn xong thì ra về và văn nghệ sĩ bắt đầu khai hội. Tôi và Văn Cao lúc đó mới chỉ là nhảy ranh văn nghệ dù cả hai thằng đều có thành tích trong ngành của mình. được xếp ngồi tích ở hàng ghế cao nhất trong giảng đường cả hai thằng mầm non văn nghệ này cũng chẳng chú trọng gì đến diễn trình của cuộc khai hội và tới những người vừa được bầu làm nhân viên của ban chấp hành như Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Huy Cận nhưng tới khi một thi sĩ đóng vai trò cán bộ văn nghệ là Xuân Diệu đứng lên nói về một vấn đề gì đó và khởi đầu bằng câu Thưa các đồng chí thì tôi thấy một người gầy gò có cái cổ rất cao đang ngồi ở những hàng ghế đầu bỗng đứt phát lên tôi không phải là đồng chí của các anh người đó là Nguyễn Đức Quỳnh Xuân Diều chỉ có vẻ hơi lúng túng một chút rồi nhà thơ này gai gắt trả lời chúng tôi không cần những đồng chí như anh tôi không nhớ là sau đó Nguyễn Đức Quỳnh có bỏ đại hội ra về hay không nhưng ngay từ lúc những huyền thoại về cách mạng về mặt trận Việt Minh hãy còn xanh mướt trong buổi họp văn học đầu tiên này Thái độ sát phạt giữa người ở trong và ở ngoài mặt trận làm cho tôi suy nghĩ. Lúc đó tôi chưa hiểu được mối thù không đội trời chung giữa những người đi theo đệ tâm quốc tế và những người đi theo đệ tứ quốc tế. Sau khi chứng kiến một sự bất hòa xảy ra ở đại hội văn hóa như vậy, tôi còn thấy thêm một bộ mặt khác nữa của chia rẽ là sự tranh chấp giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc dân đảng, đồng minh hội. tôi thường tới khu quan thánh để đọc tờ báo thiết thực do Khái Hương làm chủ nhiệm, kim chủ bút và để nghe những bài diễn thuyết nảy lửa của nhóm chống đối. tôi còn được nghe những câu hát của bài tiếng quân ca được nhóm chống đối sửa đổi, đoàn quân Việt Minh đi chung lòng bán nước. trước đây bài hát này cũng đã được dân chúng sửa lời để chế diễu đoàn quân Trung Hoa khi qua Việt Nam để tước ký giới quân đội Nhật Bản. Đoàn quân tàu ô đi, sao mà ốm thế? Bước chân phù lê trên đường gặp gần xa. Dần già tôi chứng kiến thêm những mâu thuẫn giữa các đảng phái, nhưng tôi không còn lấy làm lạ nữa. Tôi thấy được sự tranh chấp ôn Hòa, hay mánh khóe giữa Việt Minh và các đảng phái khác, như việc ông Hồ mời các lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân đảng và đồng minh hội tham gia chính phủ và quốc hội. Tôi cũng thấy được sự tranh chấp bạo động, như vụ bắt cóc rồi giết nhau ở phố Ôn Như Hầu hay là vụ Việt Minh tiêu diệt các đảng phái ở các tỉnh. Tôi có bạn bè ở cả hai bên đối nghịch nhau. Đã có lần tôi che chở cho một thằng bạn đi theo quốc dân đảng tới trốn ở nhà tôi trong khi nó đang bị Việt Minh ruồn bắt. Nhưng bây giờ tôi hiểu được những gì mà nhà văn Jean Ponsard sẽ viết ra trong cuốn Le Saint, Làm chính trị là phải bẩn tay. Ngũ ngôn La Fontaine đã nói, La raison du préfet est toujours la major. Tục ngữ ta còn có câu, được làm vua thua làm giặc. Tôi chán chính trị là thế. Tôi cũng nhìn thấy rõ trong ván bài tranh đua nắm chính quyền này, phe nào thắng phe nào rồi. Trước đây trong thời gian 5 tháng ở Sài Gòn, sau ngày nhật đảo chính Pháp, trên chính trường Việt Nam, tôi thấy những người nằm trong các đoàn thể quốc gia như Cao Đài, Hòa Hảo, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tại Việt, dự định bắt Trần Văn Giàu và nhóm Việt Minh. Nhưng nhà cách mạng Lão Thành là Dương Văn Giáo không đồng ý vì muốn giữ tình đoàn kết. Sau ngày 2 tháng 9 năm 45, Việt Minh lên nắm chính quyền. Thấy nguy cho tính mạng, Dương Văn Giáo bỏ Sài Gòn định chạy qua Thái Lan thì bị giết chết ở dọc đường. Còn bây giờ tại Hà Nội, trong cuộc tranh đua giữa Việt Minh và các đoàn thể quốc gia, Người dân chỉ cần nhìn vào những sự việc rất bề ngoài, như đem ông Nguyễn Hải Thần ra, so sánh với Hồ Chí Minh, thì thấy một người đã quên tiếng Việt và nghiện thuốc phiện, một người tỏ ra muốn thay đổi lối viết quốc ngữ, dùng chữ Z thay chữ D, chữ K thay chữ C, và đóng rất giỏi vai trò một ông già ái quốc. Nếu đi sâu vào bề trong và biết được những mưu mô của Việt Minh trong việc vờ giải tán đảng Cộng sản, đẩy Việt Quốc vào việc ký kết với Pháp, vân vân. Thì lại càng thấy ai sẽ thắng ai sẽ bại ngay. Nhưng biết là biết vậy mà thôi, vì trò chính trị lọc lừa và đổ máu đó là trò chơi của người khác. Tôi thích làm văn nghệ hơn là làm chính trị. Ngay từ lúc này cho tới mãi mãi về sau, tôi quyết tâm là không bao giờ tham dự vào các cuộc chơi đó cả. Chương 6 Minh Thai, chúng em xin dân chàng hai trái đào thơm nhảy văn cao. Lúc đó tôi rất nhớ sân khấu, Mai Thai ở Hà Nội đang có phong trào đi nghe nhạc ở phòng cà Những phòng cà đầu tiên của thời đại là quán nghệ sĩ ở đường bờ hồ do tay violonist số 1 là Nguyễn Văn Dẹp điều khiển. Có năm ca sĩ Mai Khanh thường tới hát bài bên hồ Liễu, nữ ca sĩ Bùi Thị Thái, người vợ tương lai của ông Quảng Liên. trưởng ban quân nhạc lính Khố Xanh thì chuyên hát bài Con chim lạc bạn Thỉnh thoảng có Dương Thiệu Tước tới đánh Gita Hạ Quy Di và có thẩm quánh tới để làm sứ ngôn viên Ở phố Hàng Bông có phòng trà Thăng Long với các nhạc sĩ Đỗ Thế Phiệt Nguyễn Khắc Cung, Lương Ngọc Châu Vũ Anh Thường Tại phố Hàng Bông Thợ Nhượm có phòng trà Tuyết Sơn do Vũ Thành thổi sáo Trong đám nam ca sĩ lúc đó Tôi cho rằng Kim Tiêu là người hát hay nhất. Trong khi tôi còn vác bài buồn tàn thu đi lưu diễn ở trong Nam, thì ở Hà Nội, chính nhờ ở giọng hát của Kim Tiêu mà những bài thiên thai trương chi của Văn Cao được nổi tiếng. Một thằng bạn của tôi tên là Đặng Trần vẫn mở ra ở phố Hàng Gai, một phòng trà lấy tên là Thiên Thai. Cái tên được đặt ra như vậy là vì tất cả dân chúng lúc đó đang ở trong tầm ảnh hưởng, Của bài hát rất trữ tình của Văn Cao Đây là nơi tôi được các nhạc sĩ Trần Quang Trường Được đặt tên là suýt bê giả Đỗ lệnh tâm, được gọi là tâm xì Vì da đen như củ súng Và em là đỗ lệnh kiên, đệm đàn cho tôi hát Cũng tại phòng trà này Tôi lăn xê giọng hát phái nữ hay nhất của lúc đó là Thương Huyền Nàng là người tình chấp nhoán mới đây của tôi Tên thật của nàng là Thường Tôi đặt cho nàng một cách rất giản dị, theo lối đánh vần, thương huyền thường. Tôi dạy cho Thương Huyền hát bài trào lòng, một bài ca nhờ ở giọng hát trong kẻo của cô, ca sĩ rất đa tình này mà trở nên nổi tiếng. Thương Huyền có nụ cười và hàm răng như qua nở, tính tình thuộc loại bạc mạng bất cần đời. Trong buổi tiếp tân các văn nghệ sĩ tham dự đại hội văn hóa, tổ chức tại nhà của hòa sĩ Phạm Văn Đôn trên đường Hallesk. Ở dưới nhà, trong không khí cách mạng, người ta ngâm thơ và ca hát. Ở trên lầu, bất cần mọi người, tôi và Thương Huyền yêu nhau thấm thiết. Về sau, chúng tôi còn gặp lại nhau nhiều lần trong kháng chiến. Đồng thời, tôi cũng có một cuộc sống tạm bợ với một người tình khác đang làm nghề vũ nữ ở nhà hàng khiêu vũ Tabara, tên là Định. Hà Nội lúc đó có hai vũ nữ đẹp là Định và Thơm, cả hai đều mê nhạc sĩ. Nàng định ở với tôi, còn nàng thơm lai pháp thì lấy đổ thiều, nhạc sĩ chuyên về clarinet. Vũ nữ định đẹp một cách lộng lẫy trông như con gái nhà lành, hơn thế nữa trông như con nhà quyền quý. Cô vũ nữ có đôi bàn tay rất mộng này lại là con người có tính đồng bóng. Vừa mới ngủ với người tình trong đêm, sáng ra lại trợn mắt hỏi, anh là ai? Tôi soạn cho cô vũ nữ tàn tàn này một bài hát lấy tên là Tình Kỷ Nữ. Đêm nay đôi người khách giang hồ gặp nhau tình trăng nước. Cũng vì đêm đêm tôi phải đưa đón làng kỹ Nữ. Người Hà Nội gọi vũ nữ đăng xin là Cavalier. Cho nên tôi soạn ra một bài ca xã hội đầu tiên của thời đại là bài Tiến bước trên đường khuya. Trong đó tôi mô tả những người sống về đêm và có một đoạn nhạc không lời. nhái lại tiếng kêu đường của người hành khất Con lại ông con lại bà làm ơn cứu giúp Con lại ông con lại bà cứu vớt thân con Khốn nạn thân con, khốn nạn thân con Mỗi lần nghe lại bài này tôi nhớ Hà Nội ban đêm vô kể Nàng vũ nữ định sau này không có một tương lai êm đềm hay sáng lạng như tôi tưởng Nàng chết trong cảnh nghèo nàng tại một thành phố rất hoa lễ là Sài Gòn vào thời thịnh nhất của nền Cộng Hòa thứ nhất tức là vào năm 1960, chết vì bệnh ho lao. Trong chuyến trở ra Bắc này, ngoại trừ khi phải chứng kiến cuộc tranh chấp giữa các đảng phái, tôi chỉ thấy vui và vui, vui vì thấy giới văn nghệ sĩ bắt đầu được trọng vọng, vui vì gặp lại thành đô yêu dấu, gặp lại bạn cũ, vui vì có những người tình mới mẻ, nhưng vui nhất là gặp mẹ. Bây giờ mẹ tôi không còn ở với anh Nhượng, đang làm nghề thầy giáo ở Thái Nguyên nữa. Và về ở với Kim và người chị lớn của tôi lấy chồng là thăm tá Đinh Mạnh Triết ở đường Caro, Hà Nội. Dù tôi rất sung khắc với anh ruột và anh rể, đã từng là nguyên nhân để tôi bỏ nhà ra đi từ năm tôi 17 tuổi. Nhưng vì tôi muốn ở gần mẹ cho nên tôi cũng vui vẻ đến ở chung với hai ông anh, lúc này bớt kiêu ngạo vì bị cách mạng lật nhào xuống rồi. Tôi rất mừng khi thấy mẹ tôi còn mạnh khỏe và không còn phải lo lắng cho tôi nữa. Lúc đó tôi nổi danh rồi, đi hát ra tiền rồi, không còn bị mang tiếng là sướng ca vô loài nữa. Nhưng mãi tới bây giờ tôi mới được biết rằng người chỉ dâu của tôi, vợ của anh Nhượng đã chết vì bệnh thương hàn khi chị ấy còn rất trẻ. Chị ấy chết trong lúc tôi đang sống loanh quanh ở miền Nam và cũng chẳng có ai trong gia đình biết tôi ở đâu để mà báo tin buồn. Trước khi lấy anh tôi, người con gái Hưng Yên có một vẻ đẹp rất thùy mị tên là Sâm này, cũng quen biết tôi và cũng có vài ba lần nhận được ở tôi dâm ba lá thư tình, cho tới khi nàng về làm dâu của gia đình thì tôi chấm dứt mơ mộng. Chương 7 Từ chàng ra đi, lưng khoát chiến y và hồn nương bóng quốc kỳ. Chinh phụ ca Trong một Hà Nội rất vui vì những sinh hoạt văn nghệ do chính quyền chủ trương hay do tư nhân đảm trách như vậy, thì tình hình chính trị ở trong nước thay đổi. Qua tới năm 1946, tình hình có vẻ gây go hơn lúc cách mạng mới thành công. Từ Sài Gòn, Pháp mở rộng được vùng chúng chiếm đóng, ông Hồ Chí Minh gửi Nguyễn Bình vào Nam. để chỉ huy cuộc chiến tranh du kích lúc đó được gọi là Kháng chiến Nam Bộ. Tướng Lecret cho tàu chiến chở đầy quân lính ra đậu ở Vịnh Bắc Việt, với sự đe dọa đổ bộ vào miền Bắc để thay thế quân đội tưởng giới thạch, đã làm xong nhiệm vụ tước khí giới Nhật Bản và đang từ từ rút quân về Tàu. Để tránh một cuộc chiến tranh trên toàn quốc, ngày 6 tháng 3 năm đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bằng lòng ký giới Pháp một hiệp định sơ bộ, Lính Pháp kéo vào miền Bắc, đóng quân ở một số tỉnh lỵ, Rồi Pháp và Việt Nam còn mở ra những hội nghị ở Đà Lạt tháng 4 và tháng 5 năm 45 và hội nghị Fontainebleau tháng 7 và tháng 9 năm 45 để cố tìm ra giải pháp hòa bình. Sống trong một Hà Nội bị nung nấu bởi thời cuộc như vậy, tôi vẫn nhớ tôi là người có vinh dự, hiện diện ở miền Nam khi tiếng súng Nam Bộ đầu tiên nổ lên. để chống lại cuộc tái xâm lăng của quân Viễn Chinh Pháp. Dù khi đó tôi chỉ là một anh dân quân cầm gậy tầm vong, đứng gác ở cầu Kiệu, hay một anh du kích vô danh ở gò Pháp sau đó, chạy giặc nhiều hơn là đánh giặc. Tuy xa miền Nam, tôi vẫn luôn luôn theo dõi tình hình ở trong đó. Tôi rất thù ghét những kẻ theo tay, để lập ra năm kỳ quốc như Nguyễn Văn Thinh chẳng hạn. Ngứa mắt vì sự có mặt của lính Pháp ở trên đường phố Hà Nội, Tôi còn cho rằng nhóm chống đối kết tội Việt Minh bán nước là đúng. Tôi bực mình khi thấy những lính Pháp mà mình đã chống lại họ cách đây không lâu, bây giờ lại được chính phủ cho đóng quân ở đây. Có biết đâu rằng làm chính trị là phải gian manh, Việt Minh hòa quản với Pháp để rảnh tay tiêu diệt các đảng đối lập. Rồi ngẫu nhiên tôi gặp lại Phạm Thanh Liêm, chủ tịch quỹ ban kháng chiến gia định, người đã ký cho tôi cái chứng minh thư để tôi ra bắt. Phạm Thanh Liêm từ một chiến khu ở miền Nam trở ra Hà Nội để báo cáo tình hình Nam Bộ với Trung ương. Gặp tôi sau những chuyện hàng quyên thông thường, anh nói, Cậu thích vô lại trong Nam để kháng chiến không? Vô thì vô. Tôi nhận lời ngay vì hai lý do. Một là tôi rốt ruột vì cái tình hình ở đây chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Hai là tôi coi như bắt nợ với Phạm Thanh Liêm khi cầm trong tay cái chứng minh thư công nhận mình là quỹ viên liên lạc. và bây giờ thì tôi cần phải trả cái nợ này. Khi Phạm Thanh Liêm ra Bắc, thì được Trung ương mời giữ chức giám đốc trường quân chính ở Bạch Mai, nhưng anh ta không nhận và chỉ muốn xin thêm cán bộ để tiếp tục trở vào Nam chiến đấu. Các ông Phạm Văn Đồng võ Nguyên Giáp đồng ý và cho anh ấy toàn quyền chọn người vào học một lớp huấn luyện quân sự cấp tốc. Tôi là người đầu tiên mà Phạm Thanh Liêm chọn để vào học trong lớp này. Trại học là một trại lính khố xanh cũ, trại trưởng là thiếu tá Lê Hiến Mai, mà chúng tôi sẽ gọi là Lê Mái Hiên, vì hàm răng rất vẩu của ông. Có giảng viên như Lý Ban, người của đảng Cộng sản Tàu, được cử qua giúp Việt Minh và tới dạy chúng tôi về quân sự. Các giảng viên khác như Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Dương Đức Hiền thì tới dạy về chính trị. Tôi còn nhớ Dương Đức Hiền nói nhiều đến nỗi sùi cả bọt mép. Thầy Võ Nguyên Giáp thì vẫn nói rất hay, giống như khi thầy dạy tôi về môn sử địa ở trường Thăng Long trước đây. Sau một tháng huấn luyện, mỗi đứa trong chúng tôi được phát một bộ quần áo cán bộ với một chiếc mũ ca lô có đính huy hiệu sao vàng. Lúc đó chưa có nón cối và dép râu. Hãy subscribe Ngày bao hùng binh tiếng lên, bờ cõi văn lừng câu quyết chiến, xuất quân. vào mùa xuân 1946, một chuyến xe lửa xuyên Việt đưa 13 anh thanh niên Hà Nội đi làm người hùng của thời đại. Đó là An Ngọc Phi, Nguyễn Huy Thọ, Kiểm, Thiệp, Chất, Công và những người mà tôi đã quên tên. Chỉ mấy tháng sau đó, trong toán người được gọi là đoàn cán bộ 13 này, chỉ còn vài mạng sống sót. Bây giờ tôi còn nhớ được mặt Thọ, cậu cán bộ Việt Minh có nét mặt như con gái, và có giọng hát hay. Đó là nhờ Phạm Thanh Liêm có bức ảnh của anh ta. về sao Thọ làm tham mưu trưởng cho một khu trưởng ở Nam Bộ, rồi chết vì bệnh lao. Nguyễn Thúc Công, một họa sĩ hiền lành, là một đồng chí luôn luôn ở gần tôi trong những công tác thông tin và tiếp vận. Trong đoàn còn có một anh cán bộ tên là Chất, về sau làm nghề chụp ảnh dạo ở trên đường Katina. Sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, sau bao nhiêu biến thiên lịch sử, mỗi lần gặp tôi, lại như là muốn khóc. Thế nhưng vào lúc khởi hành của cuộc nam tiến này, chúng tôi vui lắm. Trên tàu quả được đồng bào đi cùng chuyến tàu rất quý mến, và tiếp tế đồ ăn lưu bù. Chúng tôi hát vang những bài, như chiến sĩ hải quân. Bài hát được soạn ra, khi quân đội Việt Nam chưa có một cái cano hay một chiếc thuyền buồm nào cả. hay hát bài không quân Việt Nam Nhưng rồi sẽ phải đi bộ dài dài Sau khi tàu quá y tới được nhà ga cuối cùng là Nha Trang Thật là lãng mạn Tôi cũng nổi hứng soạn ngay khi còn đang ngồi trên chiếc xe lửa này Một hành khúc là bài xuất quân Ngày bao hùng binh tiến lên Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến Bước quay nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành Về sau mỗi lần hát hay nghe lại bài này Tôi đều thấy những người bạn trong đoàn cán bộ 13 này hiện hồn ra trước mắt tôi. Vào tới quá Nha Trang, chúng tôi phải xuống tàu để đi bộ vì đường xe lửa bị phá hủy. Suốt dọc đường từ đó vào tới chiến khu Nam Bộ, chúng tôi đi qua những xóm dừa đã trở thành biêu tàn. Không phải vì quân Pháp tới đánh phá, mà vì dân chúng tuân theo trực để chính sách tiêu thổ kháng chiến. Trước đây, khi đi theo gánh hát, Tôi chỉ nhìn thấy khía cảnh no ấm và vui chơi của dân chúng miền Nam. Bây giờ lòng tôi ra lại khi thấy cảnh vườn hoa nhà nát và cảnh nghèo đói của dân quê ở nơi miền Nam đã khởi sự có khói lửa rồi. Chúng tôi phải sống tự túc, vì đồng bào ở đây nghèo quá, không có thể tiếp tế gạo cho cán bộ được nữa. Nhiều ngày tôi chỉ an toàn đu đủ, khi đi đại tiện thấy phân vàng khè, sợ quá. Có lần anh em bắt được một con chó và đem luộc để ăn, tôi thả nhịn đói. Tôi được gửi về chiến khu Bà Rịa Dũng Tàu dưới quyền chỉ huy của Trịnh Ngọc Hiền, nguyên tư lệnh thân binh, một bộ phận quân sự trước đây lo việc bảo vệ Nam Bộ Phủ. Sau khi Sài Gòn bị pháp chiếm, Trịnh Ngọc Hiền đem quân ra đập chiến khu ở miền Đông Nam Bộ này. Bộ chỉ huy được đặt ở vùng đất đỏ. Tôi được giao phó nhiệm vụ thông tin, liên lạc và tiếp vận. trực thuộc Đại Quý, Tử Phong, Nguyễn Ngọc Kỳ Lực lượng kháng chiến tại khu miền Đông Nam Bộ lúc đó còn mang tên là chi đội giải phóng quân gồm một số người đi lính cho Pháp trước đây gọi là lính thủ hộ phần nhiều đã hơi có tuổi và có gia đình rồi Cậu công chức như kỹ sư công chánh, phó giám đốc bệnh viện, giáo viên trường tiểu học cũng tham gia vào tổ chức giải phóng quân này Thương gia giàu có cũng bỏ Sài Gòn để đi ra chiến khu, đông đảo nhất là sinh viên học sinh, con cháu anh em của những hạng người vừa kể. Nói tóm lại là đủ mọi tầng lớp giai cấp trong xã hội, đặc biệt là có một sĩ quan Nhật Bản từ một trại tù binh ở Vũng Tàu bỏ trốn qua vùng kháng chiến, gia nhập chi đội giải phóng quân và là người độc nhất biết sử dụng khẩu súng liên thanh duy nhất của chi đội. Ban tham mưu của chi đội trước hết đóng ở thị xã Bà Rịa bị Pháp tấn công và chiếm tỉnh lỵ là rời đi Long Điền bị Pháp tới đánh nữa là lùi qua đất đỏ cuối cùng khi Pháp đã chiếm hoàn toàn thị xã Bà Rịa và những đường giao thông chính ở chung quanh thành phố thì ban chỉ huy rời đi Xuyên Mộc khi còn ở tại một quận lỵ hay ở trong một làng nào đó thì có nơi ăn chốn ngủ là nhà đồng bào nhưng khi ra tới Xuyên Mộc Tất cả mọi người phải sống ở ngoài trời, ăn ngủ ở ngay trong rừng. Lính giải phóng quân được phân tán đi đóng ở các nơi, được gọi là các điểm chiến lược của tỉnh Bà Rĩa này. Dù lúc đó Pháp tổ chức được tại những nơi chiếm đóng, một số người làm tay mắt cho họ, gọi là ban hội tề. Nhưng các ban hội tề này không hoàn toàn theo Pháp. Chúng tôi vẫn có thể vào vùng Pháp chiếm để mua gạo, thực phẩm, đem lên chiến khu. gọi là chiến khu nhưng thực sự cả ban tham mưu cũng như các tổ binh lính đều luôn luôn di động không bao giờ ở một nơi nào nhất định cả trừ thời gian bị truy nã riết quá ban tham mưu phải leo lên đóng ở trên núi mây tàu một nơi cao nằm ở giữa ba tỉnh biên hòa bà rịa phan thiết ở đây phong cảnh đẹp như trong bức tranh tàu sau những đêm đi công tác về tôi thường nằm ngủ ngay bên cạnh một con suối nhỏ Tôi không thể nào quên được những địa danh như cầu cỏ mây, nơi chúng tôi đụng độ với lính trà và đội nón chớp, như nước nhì, bình ba, long điền, đất đỏ, nơi tôi đi vô đi ra như đi chợ, thật là đúng nghĩa, để làm công tác thông tin và tiếp vận. Và như Phước bửu một làng đánh cá nằm ở giữa long hải và cù mi, nơi tôi đã tới hát cho minh lính nghe vào đêm giao thừa của Tết Bính Tuất 1946. Còn nhớ những lúc nằm cảnh thằng quạ sĩ công trên chiếc xe bò chở gạo, lọc cọc đi từ một cái chợ nhỏ leo lên chiến khu mây tàu. Cảnh đêm trăng trong khu rừng đất đỏ giống như cảnh quái dị trên một tinh cầu nào đó. Tại sao màu trăng ở đây không trong xanh mà lại đỏ ngầu như màu máu? Còn nhớ trại quấn chính an dứt có huỳnh Tấn phát gầy gò cao ngẳng từ Hà Nội trở vào Nam, đem theo những quấn thị của Trung ương. Cũng có lúc tôi trút bỏ quần áo cán bộ ra, giả dạng làm người tàu, mặc áo khách quần đen ra chợ Long Điền nghe tin tức. Có lần tôi và thằng họa sĩ công đang đi trên đường nhựa để trở về chiến khu, thì thấy xe tăng Pháp ở xa chạy tới. Không kịp chạy vào rừng, chúng tôi vội vàng chui xuống nắp trong ống cống xi măng trôn ở dưới một cái cầu nhỏ. Nằm trong đó, nghe tiếng xe tăng chạy rầm rầm trên đầu, tôi cũng thấy rợn rợn. mờ trong bóng chiều một đoàn quân thắp phao núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trong rồn mờ trong bóng chiều một đoàn quân thắp thoáng chiến sĩ vô danh trong khoảng thời gian mấy tháng ở trong chiến khu bà rịa vũng tàu này tôi có được đầy đủ những niềm vui nỗi buồn của một thanh niên tự nguyện tham gia vào một cuộc chiến đấu chung lúc đó không cứ gì mặt trận việt minh hay ông hồ chí minh bất cứ một mặt trận nào bất cứ một lãnh tụ nào cũng có thể đẩy chúng tôi vào cuộc chiến. Còn có thể nói hơi ngoa là chúng tôi đòi được đi đánh tay. Và riêng tôi thì chắc chắn là tôi không bị kích thích bởi bất cứ một chủ nghĩa hay bất cứ một tham vọng nào cả. Không nhân danh một giai cấp, không ham muốn địa vị chỉ huy như đội trưởng hay chính trị viên. Tôi chỉ có một tình yêu nước được nuôi dưỡng từ khi còn bé và bây giờ được dịp thể hiện mối tình đó ra một cách rất cụ thể. không phải chỉ hô to, đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, mà muốn đem thân xác, đem tính mạng của mình ra để tỏ tình. Chỉ muốn làm một người tuổi trẻ vô danh trong một cuộc chiến đấu chỉ có một danh nghĩa rất giản dị, đánh tay cứu nước. Trong ý nghĩ đó, tôi soạn bài chiến sĩ vô danh. Mờ trong bóng chiều một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng. lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi nương và im trong chiều buông Gươm Anh Linh đã bao lần vấy máu còn sát xây thành thời gian luống vô tình Tham gia cuộc kháng chiến Nam Bộ này tôi còn được biết thế nào là sự gian khổ của một người tay không đi chiến đấu So với vũ khí của lính viễn chinh pháp chúng tôi chẳng có gì để có thể thắng họ được Pháp chiếm đóng hầu hết các tỉnh ở miền Hậu Giang và mạnh mẽ tiến ra miền Đông áp dụng du kích chiến chúng tôi làm chậm bước tiến của quân Pháp tôi tham dự hai cuộc phục kích trong tay chỉ có khẩu musketon. có lần chúng tôi bắt được một tù binh Pháp rất trẻ tôi ái ngại nhìn anh ta khi được dẫn đi nói rằng đem về giam tại một nơi an toàn khu nào đó chắc bị thủ tiêu quá quân Pháp nắm được các con lộ thì tiến vào rừng làm những cuộc tảo thanh chúng tôi lùi dần từ đất đỏ xuyên mộc lùi tới biên giới của ba tỉnh biên hòa bà rịa phan thiết và lên đóng quân ở trên núi mây tàu bây giờ chúng tôi lại từ đó lùi ra mũi né và theo dọc bờ biển lùi ra tới phan rang đội viên cứ chết dần mà quân số thì không được bổ sung gì cả tôi chứng kiến những cái chết âm thầm và thảm khốc của các đồng đội những xác bạn có những xác đã mất đầu vì lính pháp chặt góc phi châu, chặt cổ mang đi, hay vì thú rừng tha đi, chỉ được vội vàng vùi nông trong một khu rừng không tên không tuổi. Để không ai quên được những xác không đầu đó, tôi đã soạn bài nợ xương máu. Ai nghe không xa trường lên tiếng hú, tiếng lầm than, những tiếng người đời quên đi lang thang tiếng cười vang rú, xác không đầu nào kia Lúc đó tôi cũng ý thức được vũ khí để đánh tay còn có thể là văn nghệ, là thơ, là văn, là họa, là nhạc, là kịch. Trong trường hợp ở các chiến khu cứ bị coi dần là chiến khu miền đông của tôi lúc này, làm gì có được nhà văn, nhà thơ, quả sĩ hay đội kịch đi theo. Chỉ có tôi để trang bị vũ khí tinh thần cho anh em bằng những bài hát yêu nước. Hơn thế nữa, tôi luôn làm luôn công việc dân vận bằng âm nhạc nữa. Ngoài nhiệm vụ thông tin, liên lạc, tiếp vận, tôi là cán bộ văn nghệ độc nhất của chiến khu. Làm sao quên được những đêm trong khu rừng miền đông, có ngọn lửa chập chờn soi những khuôn mặt trẻ măng, có tôi hát những bài nhớ chiến khu, công đảo. Những bài hát trước đây tôi chỉ hát để mua vui cho thính giả tại những phòng cà Hà Nội, và bây giờ bài hát mới thật sự có sự sống. Nhớ tới bãi biển đêm trăng, khi tôi hát bài chiến sĩ hải quân cho dân chài ở mũi né nghe thật là chuyện khôi hài vì bài hát lính thủy hào hoa này nói tới chuyện ra đi không vương thê nhi đâu có phù hợp với hoàn cảnh thực tế vậy mà dân chài mũi né dẫn khoái những câu toán chiến sĩ hải quân ra khơi hôm nay bờ nước nam cũng ở trên một bãi biển lần này là bãi biển ở gần Phan Rang sống tại nhà của đồng bào có cô con gái rất xinh Bởi vì bây giờ Thang ôi tôi cần phải giữ đạo đức cách mạng Cho nên tôi chỉ soạn ra một bài hát rất rụt rè Là bài cây đàn bỏ quên bịa ra chuyện tôi đến chơi tại nhà cô em Rồi ra về mới nhớ rằng quên cây đàn Hôm sau tôi đến nhà em Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi Bông hoa trên phím tươi cười Người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh Rồi tôi còn thắc mắc Không biết cô gái hay người đời Yêu tôi hay chỉ yêu nhạc của tôi mà thôi Câu hỏi còn theo tôi tới già Người ơi tôi thường hay muốn biết Yêu tôi hay yêu đàn Mới đây gặp lại Hoàng Xuân Yên Tức Hoàng Xuyên Hiện nay là hội trưởng hội cao niên Ở San Jose California Anh này nhắc tới cái buổi gặp tôi Ở đất đỏ thuộc chiến khu Bà Rịa Dũng Tàu vào lúc cách mạng thành công Ở Sài Gòn Hoàng Xuân Yên làm quỹ viên cảnh sát trong quỹ ban hành chánh tỉnh Gia Định Cũng bị Pháp đánh bật ra khỏi Nam Bộ Trên đường trả ra Bắc Anh ta gặp tôi đang công tác ở Đất Đỏ Lúc đó không hiểu tại sao mà chúng tôi lại hát cho Hoàng Xuân Yên nghe lời ca nhại bài tiếng quân ca như sao Đoàn quân Việt Giang đi sau mà chướng thế Bước không đều ngân ngang trên đường giàu Nam Cờ không có Phải công nhận lúc đó chúng tôi rất tếu Có lẽ lúc đó chúng tôi không thần thánh quá vấn đề đánh tay lắm đâu. Dẫn trưởng thành trong khói lửa, dẫn học hỏi để trở thành con người mới trong xã hội mới, nhưng vẫn vui nhộn. Chúng tôi mới có 25 tuổi thôi mà. Hội nghị Fontainebleau tan rã, phái đoàn Việt Nam bỏ ra về. ban đêm Hồ Chí Minh tới nhà riêng của Bộ trưởng Marius Mute để ký bản tạm ước ở Hà Nội. Quốc hội để nghe thuyết trình về tạm ước này. Lệnh ngưng bắn được ban hành ở Nam Bộ Cho tới đầu mùa thu năm 46 Đúng vào lúc có lệnh ngưng bắn Tôi bị thương nhẹ ở cánh tay Và được phép đi Nha Trang Để lên xe lửa về Bắc Tôi ngừng chân ở Huế Và ngồi chép ra hai bài hát Mà tôi đã có ở trong đầu Khi còn ở trong chiến khu Nam Bộ Một là chinh phụ ca Nói tới ngày trở về của một chinh nhân Ngựa hồng âu yếm bước sang Trên lưng có chàng trai sáng, đem theo biết bao nhiêu ngày vàng. Hai là Thu Chiến Trường. Bài này được soạn ra trong mùa thu chinh chiến đầu tiên của đời mình. Tôi đi chơi trong khu rừng đất đỏ miền Đông. Chân tôi đạp trên những xác lá vàng khô và bỗng nhiên tôi chú ý lắng tai nghe tiếng lá sột soạt dưới chân mình. Thấy được sự sống và sự chết, thấy được chiến tranh và hòa bình, thấy được tình yêu và hận thù. Thu ơi thu ta dỗ súng ca, ca cho đời cho thu với ta, nơi biên khu mong nhớ khúc ca, câu thái hòa cho muôn chúng ta. Chương 10 già tàn, hồn người thống thức trong phòng loan, hối tình trương chi. Trong khi tôi thích hoạt động hơn là suy nghĩ, cho nên xung phong vào Nam để kháng chiến, thì phong trào mở phòng trà ở miền ngoài vẫn tiếp tục bành trướng. Trên đường trở ra Hà Nội, tôi dừng chân tại Huế. Ở đây bây giờ có nhà hàng Tâm Tín là nơi mướn ca sĩ tới hát giúp vui, như nữ ca sĩ Song Hương tên là Tuyết, về sau mang tên là Ngọc Cẩm. Có thêm anh chị Quốc Thuận mở ra một phòng cà rất đẹp do họa sĩ Phạm Đăng Trí trang trí, lấy tên là Quán Nghệ Sĩ. Tôi được mời tới hát tại cả hai nơi này, nhưng tôi chọn Quán Nghệ Sĩ vì tại quán này tôi có thêm Bùi Công Kỳ để hát chung cho vui. Bùi Công Kỳ là người Nam Định, bạn thân của Đặng Thế Phong. Nó nói nó soạn lời ca cho bài Giọt mưa Thu, một điều mà tôi vẫn chưa tin là đúng hoàn toàn. Vì Đảng Thế Phong chết đã từ lâu, làm sao mà mình kiểm chứng được? Tôi rất yêu nó vì nó có một lối sống bất cần đời, lúc nào cũng say xưa nhưng không nát rượu. Nó có một giọng hát rất cầm, và khi nó hát, nó biểu diễn bài hát như một kịch sĩ, chứ không đứng hát lười biến như một số ca sĩ khác. Về tới Huế kỳ này, tôi có một thời gian vừa đủ để nghỉ ngơi ở bên dòng hương giang. Sau những ngày tháng gian lao ở chiến khu Bà rịa Dũng Tàu Nhất là để cho tôi gặp gỡ một cuộc tình Và soạn ra bài Khối tình Trương Chi Một người con gái có vẻ như một công chúa mỹ nương Hay một tiểu thư lá ngọc cành vàng Đang sống ở trong một dinh thự đất đẹp Trên con đường lên nam dao Đã giúp tôi cảm hứng Để thay thế anh Trương Chi Hát lên cho hồn người Phải thổn thức trong phòng loan Trở lại Huế lần này cũng còn là cơ hội để tôi gặp lại thi sĩ Lưu Trọng Lư và phổ nhạc bài thơ bốc hủ của anh là bài tiếng thu lúc đó dù đã được cách mạng chiếu cố nhà thơ rất lãng mạn này vẫn còn ngơ ngát như con nai vàng mà tôi gặp ở Turan trong thuở tôi đang đi hát rong còn nhớ hoài một người tình tào lai mà anh tặng tôi lúc đó như tặng một cái bánh ngọt trong kỳ tới Huế này tôi được mời tới nhà anh Lư để nghe vợ anh hồi đó là chị mừng đánh đàn tranh trong thời gian ca hát tại quán nghệ sĩ hàng ngày chúng tôi cũng phải giao thiệp với những người làm cách mạng cực đoan như tố hữu hải triều nguyễn chí thanh cho nên đêm đêm chúng tôi thường trình bày nhạc hùng nhiều hơn là nhạc tình tôi chuyên môn hát gương cán sĩ chiến sĩ vô danh hay xuất quân buổi công kỳ hát bài cuộc khởi thơ của phan bội châu do nguyễn xuân khoát phổ nhạc với giọng hát ồ ồ của nó đi đôi với tiếng đàm piano loạn xạ của tôi bài hát này đã được mọi người quan nginh sống canh đấu mà không sờn lao khổ chết anh hùng mà không khuất phục ai bài hát sẽ được phổ biến rất mạnh mẽ trong dân chúng nhất là trong giai đoạn toàn quốc kháng chiến sau này với lời hát nhại sống ăn sáng mà không thèm ăn phở chết trong rừng mà không có nệm bông Quán nghệ sĩ thỉnh thoảng có thêm vài ba ca sĩ tài tử tới hát chơi ví dụ Kiều Miên đó là một cô gái Huế rất xinh hát rất hay và đặc biệt là tính tình rất cởi mở khác hẳn với người con gái Huế trầm lặng của muôn thuở Kiều Miên là lý do để cho tôi viết ra trên 20 trang giấy những ý niệm của tôi về cuộc đời một cuộc đời dài hơn 3 vạn 6.000 ngàn ngày mà chúng ta phải sống gần đây từ Sài Gòn Kiều Miên gửi ra cho tôi một đoạn viết mà tôi đã tặng nàng hồi đó. Đọc lại những câu triết lý rẻ tiền tôi đã viết ra ở Huế vào năm 1946. Tôi thấy lúc đó tuy tôi mới ngoài 20 tuổi mà tôi đã có những ý nghĩ của một ông già. Lại còn làm thơ nữa. Gió mưa trút xuống hương giang, lòng ta dừng lại trên đàn rủi rong. Ra đi lưu lại chút lòng, mong chờ có cuộc trùng phùng mai sau. Có lẽ cũng tại vì Huế đang đi vào mùa mưa và tôi thì luôn luôn phải đệm đàn cho Kiều Miên hát bài giọt mưa thu của Đặng Thế Phong tại quán nghệ sĩ. Dù Kiều Miên có nhí nhảnh và hoạt bát đến đâu thì cái dạng cổ sầu của người nhạc sĩ mệnh yếu này cộng với những giọt mưa thu của Huế cũng đã bao phủ tâm hồn của tôi. Sau khi sống một số ngày tháng dữ dằn ở chiến khu Nam Bộ trong thời gian ở Huế này tôi thu mình trong cái vỏ cứng của nghệ sĩ nhưng cái không khí cả nước ra đường thì vẫn còn hừng hực ở nơi cố đô này. Có những buổi chiều tôi được mời tới hát ở đài phát thanh cùng với các ca sĩ khác. Những ống loa treo ở trước cửa đài lôi kéo dân chúng tới đông như kiến cỏ ở hai bên bờ hương Giang Vì dân chúng đã thấy tinh thần của họ luôn luôn được nung nấu qua những bài ca cách mạng. Ở Huế một thời gian, sau khi khán tín giả đã bắt đầu chán mình, Và mình cũng đã bắt đầu chán kháng tính giả. Tôi trở ra Hà Nội vào khoảng cuối tháng 10 năm 1946. Chương subscribe nội vùng đứng lên, sông Hồng reo, Hà Nội dùng đứng lên, Nguyễn Đình Thi. Tại miền Bắc lúc đó tôi thấy lính Pháp đóng đầy ở thủ đô và ở các tỉnh trọng yếu theo tinh thần của bản hiệp định sơ bộ hồi tháng 3 và của bản tạm ước mà ông Hồ Chí Minh vừa đem về sau sự thất bại của hội nghị Fontainebleau. Rất nhiều vụ lộn xộn xảy ra giữa quân Pháp và các lực lượng tự vệ hay thanh niên xung phong. Ngày 20 tháng 11 Tự vệ ở Hải Phòng ngăn chặn thuyền chở hàng cho Pháp, khám xét và bắt đóng thế đoan, đồng thời bắt luôn vài người lính Pháp. Hai bên nổ súng, Pháp bị chết và bị thương khoảng vài chục người. Ban Liên Hiệp kiểm soát việc Pháp vội vàng từ Hà Nội xuống để dàn xếp, nhưng tình hình vẫn rất gay go. Ngày 23, viên đại tá chỉ huy của quân đội Pháp ở Hải Phòng đòi quỹ ban hành chính phải rút hết tự vệ ra khỏi thành phố. hai bên lại chạm súng. Chiến hạm Pháp đậu ở ngoài hải cảng bắn phá dữ dội vào thành phố. Hai thằng bạn khi xưa của tôi ở Hương Yên là Thiệp và Hoàng Thư, người ngâm thơ trong ban tao đàn của Đinh Hùng. Đang đi công tác ở Hải Phòng thì gặp cuộc bắn phá. Thiệp bị chết, Hoàng Thư may mắn hơn, thoát nạn. Tại Làng Sơn cũng có tiếng súng nổ giữa ta và Pháp. Tại Hà Nội, Người già, đàn bà, trẻ em được khuyến khích để tản cư ra vùng quê. chướng ngại Phật được dựng lên ở khắp các ngã tư. Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trong thành phố mà ai cũng tin là sẽ xảy ra, các thanh niên tự vệ được huấn luyện cấp tốc về chiến thuật chống xe tăng và xuyên ốc chiến. Có lệnh đục các vách tường thông qua từ nhà này qua nhà nọ để tiện đường giao thông khi có cuộc chiến. Vì đã từng sống những ngày hối hả căng thẳng khi khởi đầu cuộc sáng chiến ở Nam Bộ, cũng như đã nếm mùi chiến trường ở chiến khu Bà Rịa Vũng Tàu rồi, cho nên tôi rất bình tĩnh. Tôi tá tốt tại nhà người anh rể, sống với mẹ những ngày cuối cùng của Hòa Bình. Khoảng 6 giờ chiều ngày 19 tháng 12, tôi đang đi ở phố Huế thì gặp Văn Cao. Nó hất hàm hỏi, Mày làm gì mà còn lãng giảng ở đây? Không ở đây thì ở đâu bây giờ? Gặp tao ở Hà Đông ngày mai, chỗ này. Nói xong, Văn Cao đưa cho tôi một mảnh giấy và hấp tấp ra đi. Tôi đút mảnh giấy vào quần, chẳng thèm xem. Như bất cứ hồi nào tôi trở về Hà Nội, ngoài sự tạm trú nơi nhà người anh rể, tôi thường hay tới nhà thằng bạn rất thân, là Nguyễn Hiến, ở đường San mà để ngủ. Nó là thằng bạn học cùng lớp với tôi ở trường Thăng Long. Nhà nó có một cái phòng rất xinh ở trên sân thượng, Nơi chúng tôi hay nằm gác chân lên nhau để tâm sự Nó thì thèm cuộc đời cô đơn và chuyển động không ngừng của tôi Tôi thì thèm cuộc đời trầm lặng bên cha bên mẹ của nó Vào khoảng 8 giờ tối hôm 19 đó Tôi và nó đang nằm tán phép về thời sự Thì có một tiếng nổ lớn làm rung chuyển thành phố Nhà máy điện bị phá hủy, đèn phục tắt Nổi lên những tràng súng chen với tiếng lựu đạn, tiếng mìn Chúng tôi ngạc nhiên vì cũng như tất cả mọi người ở Hà Nội lúc đó, chúng tôi thấy rằng việc phải đến đã đến. Rồi, đánh nhau rồi. Tao đi nghe hiếm, mày đi với tao không? Tao còn ông bố bà Via đi sao được? Thôi, au revoir. Tôi không kịp về nhà để chia tay mẹ, rảo bước đi trong đêm Hà Nội căm lạnh và tối ôm. Giữa đám đông người cũng đang hối hả tìm đường di tản, tránh đi qua những nơi có đông súng nổ. Nhớ tới lời dặn của văn cao, tôi ra Hà Đông. Sáng hôm sau tới điểm hẹn, tôi được đưa tới chùa trầm và vào làm việc với đài phát thanh bí mật đặt trong một cái hang đá. Ở đây, trong đêm 20, ông Hồ Chí Minh lên tiếng kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Tôi có vinh dự là một trong những ca sĩ đầu tiên cất lên tiếng hát tại đài phát thanh bí mật này để động viên dân chúng. Tôi lại tìm thấy sự hào hùng mà tôi có trước đây. khi xung phong vào Nam chiến đấu Biết được rằng trong đêm 19 vừa qua cũng có sự tấn công nhất loạt vào những nơi có quân pháp đóng như Phủ Lạng Thương, Nam Định, Bắc Ninh, Hòn Gai, Cẩm Phả, Huế, Turan, Vinh Tôi không còn bực mình như khi thấy chính phủ những bộ pháp trước đây Vì làm việc ở Đài Phát Thanh tôi cũng biết thêm là cuộc kháng chiến ở trong Nam Bộ do Nguyễn Bình lãnh đạo Sau khi có lệnh toàn quốc kháng chiến thì có thêm những cuộc tấn công dữ dội vào quân Pháp Từ tháng 8 năm 45 tôi đã thấy không khí bừng bừng của cách mạng kéo nhân dân cả nước ra đường Từ đêm 19 tháng chạp 46 này trở đi tối thiểu cũng là kéo dài trong một thời gian 5 năm tôi sẽ thấy không khí rừng rực của kháng chiến đẩy toàn thể nhân dân ra đi và không đi bằng phương tiện nào khác hơn là đi bộ Toàn bộ văn học nghệ thuật của thời kỳ này Nếu cần phải định nghĩa thì phải nói rằng đó là một nền văn học nghệ thuật được xây dựng trên cái nền xuống đường và khởi hành của toàn dân Việt Nam. Hội chí này cũng chỉ mong nói cho những thế hệ đi sau thấy được điều đó. Trong thời gian ngắn mũi ở đài phát thanh tôi hát những bài dùng đứng lên như Hồn Việt Nam, Gươm cán Sĩ là những bài của anh em trong làng Tân Nhạc soạn ra trong thời cách mạng. Phải đợi một thời gian Cũng không lâu lắm mới có những bài nói lên sự vùng ra đê của toàn thể nhân dân. Tuy sống trong một cái hang ở chùa Trầm, nhưng tôi cũng hay đi chơi tại vùng quê ở gần Hà Nội này. Tôi nhìn thấy cả rừng người ở thành phố lũ lượt kéo nhau đi tản cư, không lúc nào ngưng. Gặp được người quen nào tôi cũng hỏi thăm về mẹ tôi. Khi được tin mẹ đang tản cư ở một làng nằm trong tỉnh Hà Nam, tôi lội bộ đi thăm mẹ. Và sống với mẹ một ngày Rồi tôi tự giả mẹ để về cơ quan Tôi không bao giờ gặp lại mẹ tôi nữa Mẹ tôi qua đời vào năm 1950 Khi tôi đang ở Việt Bắc Không được báo hiếu khi mẹ còn sống Tôi xin được mời mẹ ngự trị trong các nhà phẩm của tôi Nói về những người mẹ Như bà mẹ quê, bà mẹ do linh Bà mẹ phù sa Hay trường ca mẹ Việt Nam Sau khi làm việc tại đài phát thanh được ít lâu vì bản thân là một kẻ luôn luôn không thích trông chân ở một chỗ cho nên nhân một hôm đi chơi tại một phiên chợ quê tôi gặp Phạm Giang Đôn và tôi quyết định làm cuộc khởi hành. Tôi nghe theo lời mời của anh chàng hòa sĩ kim kịch sĩ Phạm Giang Đôn để gia nhập đoàn văn nghệ giải phóng do anh vừa mới thành lập dưới sự bảo trợ của bộ thanh niên. Lại được đi hát rong, thú quá Đoàn Văn Nghệ hiện đang trong thời kỳ tập dược tại sân Tây. Trước ngày toàn quốc kháng chiến, Phạm Văn Đôn là trưởng ban kịch Hoa Lan và có tham vọng dựng vỡ lôi vũ của Tào Ngu, một vỡ kịch nổi tiếng của Trung Hoa. Một nhà đạo diễn Trung Cộng được gửi tới để giúp cho đoàn Hoa Lan dựng vỡ kịch này với bản dịch của Đặng Thai Mai. Mới chỉ trình bày được có một buổi kịch kéo dài tới 4-5 tiếng đồng hồ tại nhà hát lớn Hà Nội. vào thượng tuần tháng 12 thì xảy ra cuộc chiến Thế là Phạm Văn Đôn vác cả đạo diễn lẫn diễn viên chạy ra vùng kháng chiến và đoàn kịch được bộ thanh niên do Đào Duy Kỳ chỉ huy, Thu dụng ngay. Nhưng từ đoàn kịch nói hoa lan tiến tới đoàn văn nghệ giải phóng, tổ chức kịch nghệ này cần phải có thêm những ngành khác như hội họa và âm nhạc Khi tôi tới Sơn Tây là địa điểm xuất quân của đoàn văn nghệ thì trong nhóm kịch tôi thấy có nữ diễn viên Trúc Quỳnh người thủ vai Phùng Y trong vở Lôi Vũ và làm tôi say mê khi tôi có may mắn được coi buổi diễn độc nhất của vở kịch này. Có kịch sĩ Ngô Đặng Chinh với hàm răng ngựa lúc nào cũng cười toe toét. Trong nhóm nhạc tôi thấy có vợ chồng Văn Chung, đôi uyên ương này cũng kim luôn cả công tác diễn kịch. Có nhạc sĩ Phạm Văn Trần, anh ruột Phạm Văn Đôn. Các giả bài Con chim lạc bạn Con người lúc nào cũng ra vẻ quan trọng Có Thương Huyền và Mai Khanh Những ca sĩ bắt đầu nổi tiếng Và có Phạm Đình Phim Tức là Hoài Trung sau này Lúc bấy giờ mới chỉ là mầm non nghệ sĩ Nhưng có biệt tài Vừa đóng kịch vừa hát được đủ Các loại ca từ Những bản nhạc hào hùng Cho tới những bài hát khôi hài Đoàn giải phóng là đoàn văn nghệ kháng chiến Đầu tiên có một tổ chức rất quy mô ngoài phần kịch và nhạc ra còn có cả môn hội họa kháng chiến nữa một thằng bạn học cùng lớp với tôi ở trường cao đẳng mỹ thuật hà nội năm xưa là họa sĩ quan phòng cùng với họa sĩ phạm văn đôn lo vẽ những bức tranh kêu gọi toàn dân kháng chiến những đình chùa và trường học ở trong các làng mạc việt nam lúc đó ban ngày là những phòng triển lãm ban đêm trở thành những hí trường tập dượt trong một thời gian ngắn đoàn văn nghệ ra mắt tại Sơn Tây rồi từ đó đi dần dần qua Phúc Yên tới Vĩnh Yên về phần kịch có vỡ trả con tôi đây hình như phóng tác từ một kịch bản của Trung Cộng đưa ra nhân vật chính là một thiếu phụ đã hóa điên khi chồng và con bị giặc pháp giết nàng đi giữa cảnh hoang tàn để khóc gào và đòi mạng đứa con đã chết có lẽ ở ngoài đời nữ diễn viên Trúc Quỳnh là một người đàn bà không được thỏa mãn về tình cho nên khi đóng vai người điên thì nàng biểu lộ được tất cả những cá tính của một người bị chứng loạn thần kinh. History Nhân vật người điên đã từng được Hoàng Cầm đưa ra trong vở kịch thơ Kiều Loan, rồi sau này còn được Hoàng Thi Thơ đưa ra trong hoạt cảnh Cô Gái Điên nữa. Phải chăng các kịch tác gia của thời đại đều đã bị một nhân vật điên trong một vở hát điên dại khác là Vân Dạy ở sân khấu chèo cổ ấm ảnh chăng? Phải công nhận rằng với sự giúp đỡ của Tây Đạo diễn Trung Cộng và với tài năng tuyệt vời của Trúc Quỳnh, vở Trả Con Tôi Đây là một thành công rất lớn của đoàn văn nghệ kháng chiến. Ngoài vỡ kịch gây căm thù và nung nấu tinh thần chiến đấu của toàn dân đó, đoàn văn nghệ còn đưa ra vỡ hài kịch Thằng Thộm để hưởng ứng phong trào truyền bá quốc ngữ với chuyện một anh con trai đi hỏi vợ do Phạm Đình Viêm đóng. nhưng vì mù chữ cho nên chẳng có ai thèm lấy làm chồng cả. Cả hai vỡ kịch đều rất dễ hiểu và làm cho khán giả nông dân rất thích thú, coi như đã đáp ứng được khẩu hiệu đại chúng quá mà những nhà lãnh đạo đưa ra lúc đó. Về phần nhạc, Văn Trung phổ nhạc một bài thơ của thi sĩ Nga So Simonov với lời dịch của Tố Hữu nhan đề đợi anh về. Bài này phải hát với nhiều bè, Thì mới lột được cái hay của nhạc phẩm Phạm Văn Trừng rất chăm chỉ Trong việc tập giữa hát bè cho các ca sĩ Về phần tôi Thì khung cảnh toàn dân lên đường đi kháng chiến Khiến cho tôi có nhiều cảm hứng Vì nằm trong một tổ chức Của bộ thanh niên Tôi phổ nhạc một bài thơ Của ông bộ trưởng Đào Duy Kỳ nhan đề thanh niên ca Rồi theo cái đà đó Tôi soạn thêm mấy bài thanh niên ca khác Như nhạc tuổi xanh Thanh niên quyết tiến Và về đồng hoang Bài nhạc tuổi xanh lập tức được mọi người hát ngay vì nó nói lên lòng tự tin của thanh niên vào lúc đó. Cùng đi, đem máu lên đỏ ngọn cờ. Cùng đi, đem sức trai đổ xuống bờ, bờ ruộng xanh. Tôi cùng anh, ta tranh hùng chờ ngày hòa bình. Nồng nàng sống vui tuổi xanh. Đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây. Ruộng ta ta tức cứ cày đợi ngày. Ngày mai bao ấm no, diệt xong quân pháp kia. Cười vang ta hát câu tự do Tôi còn nhớ là khi tôi soạn bài nhạc tuổi xanh này Tôi đang đi trên một cánh đồng Mà lúa đã mọc cao Tôi phải dơ hai tay để rẽ lúa mà đi Những làn sóng lúa thơm như ôm lấy tôi vả hương lúa vào tôi Vuốt ve tôi bằng những cành lúa Tôi cũng như muốn ôm cả cánh đồng lúa vào lòng mình Tôi cho rằng hành khúc trong thời gian này của tôi Cũng như của các bạn nhạc sĩ khác ngoài tính chất hoang ca ra còn được tưới thêm rất nhiều tình cảm của thiên nhiên sentiment de nature những bài hát soạn cho thanh niên như bài nhạc tuổi xanh này và những bài thanh niên ca khác không còn dữ dội như những bản nhạc hùng mà tôi soạn ra khi còn ở trong chiến khu Nam Bộ bây giờ nó muốn mang vẻ tươi mát như màu xanh của tuổi trẻ Vả lại trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn dân đều hứng khởi và ủng hộ cuộc chiến lòng ai cũng như muốn reo lên một niềm vui trong chiến đấu. Do đó, mấy bài thanh niên ca của tôi, cũng như những bài của các nhạc sĩ khác, đi vào quần chúng rất nhanh. Bài về đồng hoang thì nói lên nỗi vui của thanh niên khi Từ phố phường rời ra thôn quê, anh em ta quyết chí về đồng hoang, đem máu câm hờn về đội nương. Dưới thôn ta xây hầm, lập bao chiến khu vững bền. Đồng ruộng kia ta giao câm thù, để mọc lên ngàn muôn cánh lúa vượt đồi cao đồng xa vượt núi núi non nơi cô thôn ta xây cánh đồng kháng chiến tuy nhiên cũng có người sợ cái trường kỳ của cuộc kháng chiến này rồi tôi còn nhớ một thiếu vụ trẻ măng khi nghe xong bài về đồng hoang đã nói với tôi anh Phạm Ghi ơi đồng quê bác ngác nuôi toàn quốc đấu tranh vài năm thôi chứ đấu tranh muôn năm thì sợ quá anh ơi Trong thời gian này các nhà sĩ khác cũng có chung một ý nghĩ như tôi, ai cũng muốn phản ánh việc hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người lớp lớp ra đi. Ngay từ khi có Nam Bộ kháng chiến, rồi kể từ ngày toàn quốc kháng chiến trở đi, trước sau là những bài như du kích ca, tiếng súng Nam Bộ, đoàn lửa nhạc của Đỗ Nhuận, đoàn giải phóng quân, sau đổi là đoàn vệ quốc quân của Phan Bình Điểu, cảm tử quân của Hoàng Quý. Nhạc đường xa của Phạm Duy Nhượng họ leo núi của Phạm Đình Chương Tất cả đều là nhạc khởi hành Và đều chất chứa tình cảm của thiên nhiên Chứ không còn là những hành khúc Được viết ra ở trong phòng the Và được hát lên ở trên phố phường như xưa nữa Loại nhạc cách mạng và kháng chiến Ngoài nhạc tính hào hùng ra Bây giờ có thêm chất lãng mạn Đó là nhạc cách mạng lãng mạn Ngoài nhiệm vụ sáng tác bài hát tươi mát cho thanh niên, tôi còn là một ca sĩ chuyên môn hát nhạc hùng. Sân khấu kháng chiến cũng cần có những bài hát mạnh mẽ. Và bài Hùng Việt Nam, thơ của Phan Bội Châu, do Nguyễn Xuân Quát phổ nhạc, được hát lên. Bởi vì tôi có kinh nghiệm sân khấu hơn Thương Huyền, Mai Khanh và Phạm Đình Viêm, tôi luôn luôn làm cho mạng hát của mình có thêm phần ngoạn mục. Chẳng hạn khi tôi trình bày bài, giết giặt. cũng của Nguyễn Xuân khoát A ha, ta phải giết lũ tàn ác gian tham thì tôi đeo một đôi găng tay đang bằng len màu đỏ và vừa hát vừa làm những điệu bộ rất dữ dội trong đêm tối đen chỉ có ánh đuốc chập chờn hình ảnh anh chàng ca sĩ trẻ đeo kính cận thị có đôi bàn tay như là nhúm máu và cái miệng la hét âm sồm trông cũng có vẻ mới lạ và hấp dẫn đây chứ Phạm Đình Viêm cũng là ca sĩ được khán giả quan ngân. Anh rất thành công với những bài hát có điệu bộ của Nguyễn Xuân khoát như Con voi, Con mèo mà trèo cây cao, Thằng bờm có cái quạt mo. Đó là chưa kể sự thành công của anh trong loại nhạc hùng dù là đơn ca hay hộp ca. Chương 12 cùng đi đem máu lên đỏ ngọn cờ cùng đi đem sức trai đổ xuống bờ, bờ ruộng xanh, nhạc tuổi xanh. Vào mùa xuân năm 1947 này, đoàn dân nghệ của chúng tôi đang đóng quân ở Vĩnh Yên, sau khi từ sân Tây qua Phúc Yên để tới đây, đã tới nơi sản xuất ra một loại sơn dầu đặc biệt của nước ta. Ở dùng này trước khi tổ chức quân nhu gửi được người vào dùng pháp chiếm để mua ni lông, đem ra làm áo che mưa cho bộ đội. Tôi thấy người ta chế ra những tấm vải có sơn dầu, không thấm nước, dùng để bọc quần áo và thức ăn khi gặp mưa. Chúng tôi gặp cái lạnh đầu tiên trong kháng chiến. Lạnh này chưa thấm thiế gì so với cái lạnh bắt cạn hay lạng sơn sau này. Nhưng bây giờ, ngoài thứ vải sơn dầu để che mưa, người đi kháng chiến có thêm cái áo trấn thủ màu xanh cướp ngựa, rất giản dị và rất ngộ nghỉnh, đối với thanh niên Thị Thành như chúng tôi. Trong cái Tết kháng chiến đầu tiên này, tôi thấy không còn gì ấm lòng hơn là được đồng bào đem đến tặng cho đoàn Văn Nghệ những cái bánh chưng còn nóng hổi. Tình gia đình đang thiếu thốn, có tình đồng bào đến để thay thế. Chúng tôi ngồi ăn bánh chưng ở trên ổ rơm để hưởng hương vị ngày Tết. Lúc đó đoàn Văn Nghệ đi tới đâu cũng thường ăn ở tại những nơi công cộng, như trụ sở của quỹ ban hành chính kháng chiến gọi tắt là hành kháng đặt ở trường học hay đình chùa riêng tôi vì thích sống cách rời nên tôi thường tới ăn ngủ ngay ở trong nhà đồng bào đêm đêm tôi ngồi ở trong màng đốt nến lên để viết nhạc vì luôn luôn được thảo luận với nhà đạo diễn Trung Cộng đang làm cố vấn cho đoàn văn nghệ giải phóng nên tôi được biết những nhạc phẩm của Nhếp Nhĩ tác giả của bài Quốc ca Trung Cộng Tôi có soạn lời ca tiếng Việt cho bài quốc ca đó và soạn luôn lời Việt cho bài Đông Phương Hồng là bài hát Sơn Tụng Mao Trạch Đông. Tôi còn làm bài lời ca tiếng Việt cho bài quốc tế ca nữa. Làm lời ca tiếng Việt nhưng không phổ biến, chỉ muốn tự mình có thể hát lên những bài mình cần biết vào thời điểm đó. Nghe, ngẫm nghĩ và rút kinh nghiệm. Tôi còn tò mò, muốn biết thêm về một trường ca Nhan đề Hoàng Hà Đại Hợp Sứ cũng của tác giả nhíp Nhĩ. Tôi cũng còn muốn hiểu thêm về loại dân ca mới của Trung Cộng, được gọi là ương ca. Nhà đạo diễn Trung Cộng giảng giải cho tôi nghe, và chính nhờ ở những buổi học tập này mà tôi quyết định tung ra loại dân ca mới của Việt Nam, khởi đầu bằng bài Nhớ Người Thương binh. Ngay từ lúc đó, tôi cũng luôn ý định soạn những trường ca giống như bài Hoàng Hà Đại Hợp Sứ. Miền Trung Du vào thời điểm mùa xuân 1947 là nơi có đông đảo đồng bào ở các đô thị di tản lên. Những thành phố nắm, Ville Champignons được gọi như vậy là vì mọc lên một cách rất nhanh chóng do dân tản cư tạo ra. Đã có mặt ở nhiều nơi và là những chợ trời với khá đầy đủ những đồ tiêu dùng mà người đi kháng chiến cần đến hàng ngày như xà phòng, thuốc đánh răng, kim chỉ, thuốc men. Nhất là có những quán cà phê bế sữa đường và thuốc lá là những thứ mà dân tiểu tư sản thành thị đang làm việc tại các cơ quan hành kháng di động lúc nào cũng thèm. Tôi hay la cà suốt ngày ở những nơi này và chỉ trở về địa điểm trình diễn vào lúc sắp khai diễn. Và tôi gặp một người bạn tên là Lý Ngọc dân phố Bờ Hồ sát phố Hàng Dầu của thời tôi còn thơ đang chống nạn đi trong chợ trời. Lý Ngọc là lính trong trung đoàn thủ đô ở lại Hà Nội để chống cự với lính Pháp cho tới khi bị thương và bị cưa chân. Trung đoàn thủ đô với các anh em thanh niên tự vệ giữ được Hà Nội từ đêm 19 tháng 12 năm 1946 cho tới ngày 17 tháng 2 năm 1947 mới chịu rút lui, đem theo rất nhiều dân thành phố và để lại cho quân đội Pháp một Hà Nội vắng tanh, đổ nát và buồn thiêu. so với thời tôi kháng chiến ở Nam Bộ luôn luôn phải đối mặt với súng giặc với gian lao, với cái chết thì mấy tháng đầu của cuộc toàn quốc kháng chiến này có vẻ thanh bình quá nên thơ quá tôi thảnh thơi đi hát và soạn ra những thanh niên ca vui tươi cho đám người đang rời bỏ các thành thị ra sống ở đồng quê và đang nhìn cuộc kháng chiến đẹp như trong tiểu thuyết gặp bí ngọc tôi có ngay đề tài mới để đưa vào một bài dân ca mới đầu tiên của nhạc Việt Nam hiện đại Theo tôi nhân vật điển hình và nổi bật của thời đại không phải là những thanh niên rời bỏ thành thị đi về đồng quê mà phải là anh Thương Binh Có lẽ tôi là người đầu tiên đưa nhân vật điển hình này vào âm nhạc Mấy tháng sau trong tuần lễ Thương Binh Trung ương mở cuộc thi soạn bài hát cho Thương Binh Tôi có gửi dự thi bài dân ca mới của tôi Nhưng bài hát bị đánh rớt bởi những ông ngồi chấm giải như Tống Ngọc Hạp hay Lưu Hữu Phước. Tôi nghĩ có lẽ lúc đó người ta còn quan niệm dân ca phải là của vô danh, tác giả mà soạn dân ca là hổm. Ủa, thế loại ương ca, tức là dân ca mới của Trung Cộng là sai à? Tôi không có thì giờ và hơi sức để cãi nhau với họ, cứ làm lũi soạn thêm những bài dân ca mới khác như Mùa Đông Binh Sĩ, Ru Con... nhớ người ra đi với quan niệm là phải làm mới loại dân ca cổ truyền phải phát triển giai điệu ngũ cung đang nằm chết trong một hệ thống phải chuyển giai điệu qua nhiều hệ thống ngũ cung khác nhau nói cho đúng ra vào lúc đó tôi soạn dân ca mới hoàn toàn với bản năng tôi chỉ cảm thấy phải dùng lại những điệu dân ca cổ truyền một cách khôn ngoan cũng may là trước kia tôi sống ở vùng Bắc Giang yên thế và thuộc nhiều điệu hát quan họ Chưa kể những năm đi theo gánh hát cải lương, tôi còn biết thêm nhiều điệu hát sân khấu và điệu hát địa phương. Tôi chưa đem lý trí vào việc sáng tác để có thể phát triển giai điệu một cách mạnh mẽ hơn nữa, ví dụ trong các trường ca, như sau khi đi học về nhạc ngữ trong hai năm ở Pháp. Tôi cũng thấy rõ ràng là 90% đồng bào của chúng ta là dân quê, cho nên đưa ra hình thức dân ca mới vì tôi cho rằng, quân ca hay thanh niên ca chỉ phản ảnh tâm tình của tuổi trẻ thuộc lớp thị dân mà thôi dân ca mới phản ánh được tâm tình của dân quê tôi đã quyết định ngay từ lúc đó là cùng tiến lên với nhân dân nhất định không đưa ra những hình thức âm nhạc xa vời đối với nhân dân tuy nhiên trong đoàn văn nghệ giải phóng với sự có mặt của những nhạc sĩ như Văn Trung, Phạm Văn Trần không phải chúng tôi chỉ chủ trương tung ra những bài hát soạn theo đường hướng dân ca của tôi Những nhạc phẩm khác soạn theo lối nhạc chủ thể của Âu Mỹ dù là cổ điển hay tân kỳ cũng đều được biểu diễn tối đa Trước hết là những bài như Đoàn lưỡi nhạc của Đội Nguyễn mang hành điệu của loại nhạc Phóc Thô rồi tới những bài soạn theo lối hát tự do Aria như Hồn Việt Nam và Giết giặc của Nguyễn Xuân khoát Hai bài này có rất nhiều tính chất bi kịch, operatic rồi tới những bản hợp ca dài như một màn kiểu ca kịch Micro Opera của Tây Phương như bài hát của người Hà Nội thơ của Chính Hữu do Lương Ngọc phổ nhạc và Đợi Anh Về thơ của Simonov do Tố Hữu dịch ra tiếng Việt và do Văn Trung phổ nhạc Bất cứ một loại nhạc nào cũng đều được tự do đua nở miễn là nó đề cao sức mạnh của dân tộc trong công cuộc kháng chiến đầy thú vị này 秋杯秋杯 Chương subscribe Đoàn người đi trong đêm qua rừng âm u Người lạnh lùng nghe mưa thu Trên từng ba lô Đường về quê Phải có cuộc cách mạng và kháng chiến Thì mới thấy câu châm ngôn Thời thế tạo anh hùng là đúng Cách mạng Việt Nam Không phải tới năm 1945 mới có Kể từ ngày đầu tiên Pháp tới xâm chiếm Luôn luôn có những phong trào cách mạng Từ cần vương văn thân Qua đông kinh nghệ thuật tới Việt Nam quốc dân đảng. Suốt trong 80 năm bị đô hộ, lúc nào cũng có những hoạt động cách mạng ở trong hay ngoài nước. Nhưng không có phong trào nào thành công vì chưa gặp thời. Thời thế chỉ tới, vào lúc thế chiến thứ hai vừa kết thúc, Pháp bị lép vế ở Việt Nam, Nhật chuẩn bị đầu hàng, nước ta được bỏ trống, các tổ chức chính trị ùa ra, đảng nào mạnh và giỏi thì đảng đó nắm chính quyền. Đám thanh niên thuộc tuổi tôi và không theo đảng phái nào thì chỉ biết nhào ra theo cách mạng. Nghe thấy có tổng khởi nghĩa là hè nhau đi cướp chính quyền. Thấy Pháp trở lại Việt Nam thì xung phong vào kháng chiến Nam Bộ. Rồi khi có lệnh toàn quốc kháng chiến là đua nhau rời phố phường, về nơi thôn quê, xây làng chiến đấu. Cách mạng và kháng chiến thu hút tất cả thanh niên không chừa một ai cả. Lúc đó đại đa số chúng tôi là những cậu học trò thò lò mũi xanh vừa mới lớn lên, những chàng công tử bột hoặc những ông vua thất nghiệp. Chưa có mấy người trong chúng tôi được học hành ở một trường quân sự hay ở một trường chuyên môn nào cả. Nhưng khi ra với kháng chiến thì anh này trở thành tiểu đội trưởng, anh kia trở thành giám đốc nha khoáng chất, anh nọ trở thành chuyên viên tình báo. Tất cả đều là ứng chế hết. Improvisee Bao nhiêu mặt cảm nô lệ bỗng nhiên tiêu tan, chúng tôi thấy trong lòng tràn đầy sự tự tin. Hơn nữa, chúng tôi còn thấy đời mình đã được thay đổi hoàn toàn. Ngoài cơ hội trăm năm một thuở được trở thành chiến sĩ trong cuộc kháng chiến, đời sống của lớp thanh niên chúng tôi đã khác hẳn thời trước. Chúng tôi không còn phải tùy thuộc vào thời giờ nữa, không phải bận tâm vì những chuyện phù phiếm ở thị thành như bát phố, coi cinema, nghe máy hát. không phải lo nghĩ tới công an việc làm, tới lương cao hay lương thấp, túi tiền luôn luôn trống rỗng, vậy mà chẳng bao giờ chúng tôi phải quan tâm. Không có mộng làm giàu, mơ tưởng nhà lầu xe hơi, kim cương vàng bạc. Mộng lớn nhất trong lúc này chỉ là một bộ kaki hay một cái áo bluzon của mỹ. Tài sản là tất cả những gì mình mang ở trên người hay bỏ trong ba lô, được mệnh danh là xí nghiệp. Giấc mơ của chúng tôi được tóm tác trong câu châm ngôn của thời đại. Múc máy bắt ke và đồng hồ huy le, nằm giường tre, lấy vợ tạch tạch xè, tiểu tư sản, đi xe đạp cuốc. Trong một nền kinh tế tự túc, mọi người dường như sống trong sự bình đẳng tuyệt vời. Ngày tháng đi qua rất mau, đời sống lại rất thảnh thơi dù đang có chiến tranh. Riêng đối với tôi, sau khi nhìn rõ tận mắt sự an phận của người dân sống trong thôn ổ dưới thời nô lệ thực dân hồi tôi lên Bắc Giang làm ruộng vào năm 1939, bây giờ tôi thấy rõ ràng là có sự đổi thai trong nếp sống của dân quê khi cách mạng tới, nhất là trong thời điểm toàn dân kháng chiến này. Dân quê bây giờ quay lắm. Nhà thơ Quang Dũng qua một bài thơ đầu mùa kháng chiến cho ta nghe thấy tiếng quát dân quân đầu giọng gác và cho ta nhìn thấy cảnh vô cùng thân mật của anh tự vệ sách đèn chai lối sớm. Trước đây ở Thị Thành, đời sống của chúng tôi bị tách rời ra khỏi đời sống chung của dân tộc. Bây giờ chúng tôi được quay về với nếp sống thôn ổ, bỏ quên điện nước, bật lửa, trà tàu, làm quen với nùn rơm, tức là mồi rơm, thuốc lào, nước vối. Không có ai phản đối những sự thay đổi này cả. Nếu bây giờ có dăm ba điều mới thì nó cũng chẳng hề làm mất đi sự thi vị của đời sống thôn quê. Chẳng hạn qua chính sách bình dân học vụ, ở những cổng chợ bây giờ có người đứng gác. Ai không đọc được chữ y, chữ tờ trên bản phấn thì không được vào chợ. Rất độc tài nhưng cũng rất vui nếu ta có dịp nhìn thấy các ông bà già cười ngặt ngẽo khi bị khảo chữ. Các em bé quê bây giờ cũng được săn sót một cách kỹ càng. làng sớm xưa kia trầm lặng thì bây giờ nổi lên những tiếng trống ếch ròn rã, ai mà không thích. Lúc này lại còn có thêm một chính sách gọi là đời sống mới, được chính phủ đưa ra để khuyến khích mọi người thay đổi tác phong trong lối sống hàng ngày. Ngay từ những việc tầm thường nhất, ví dụ trong bữa cơm tập thể, chúng tôi được dạy cho biết được cách dùng đôi đũa theo lối mới, nghĩa là dùng đầu đũa xuôi để gắp đồ ăn, rồi già cơm bằng đầu đũa ngược. Ăn cơm mà cứ như là múa đũa vậy. Vấn đề vệ sinh công cộng rất được chú ý. Dù việc đại tiện vẫn là cái thú thứ hai sau cái thú được làm quần công, nhưng bây giờ ai đi đồng, đúng nghĩa vô cùng thì phải mang theo cái xẻng. Rồi tới tác phong phê bình và tự phê bình, người nào xưa nay có lối sống vị kỷ đến đâu thì bây giờ cũng phải hòa mình vào lối sống tập thể. Đó là chưa kể cuộc du lịch thần tiên trên đất nước, nhất là ở miền Trung Du này, có những ngọn đồi êm ái nằm dài như chờ gót lãng du. Dù tôi cũng đã đi khắp mọi nơi trên cả ba miền đất nước, nhưng bây giờ cuộc ra đi của tôi có nhiều ý nghĩa hơn. Sau khi hát xong ở Vĩnh Yên, đoàn văn nghệ lên đường tới Việt Trì và ghé thăm đoàn chuẩn. Anh bạn nhạc sĩ này là quý tử của ông chủ xưởng chế nước mắm Vạn Vân. Bước vào nhà anh là đụng phải những châm và vại. Đoàn chuẩn về thành đất sớm, tung ra ở Hà Nội và Hải Phòng những bài hát lãng mạn rất hay như thu quyến rũ, gửi gió cho mây ngàn bay. Con đường cái nối liền các tỉnh miền Bắc bị phá hủy hoàn toàn, làm cho sự đi lại rất là khó khăn vì khách bộ hành phải vượt qua những chứa ngại vật hay những hố sâu. Giả lại con đường xe hỏa bị lột hết đường rầy để tiến lên Phú Thọ lại chính là con đường ngắn hơn con đường nhựa. Chúng tôi leo lên đường rầy để đi tới vùng có một di tích lịch sử quan trọng là đền hùng. Gặp tạ tị Văn Thanh đang lết thết đi theo tổ chức bình dân học vụ của Nguyễn Hữu Đan trên con đường rầy này. Hát xong ở Phú Thọ là chúng tôi nhắm hướng Bắc mà đi. Đây rồi hai thành phố lịch sử yên bái tuyên quang Chúng tôi được đi trên những con đường lịch sử nhắc tới các liệt sĩ trong Việt Nam quốc dân đảng của ngày trước. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng mình đang đi trên những con đường tạo ra lịch sử của ngày hôm nay. Thật là hạnh phúc, nhưng cũng đau lòng khi thấy nhà cửa đã bị phá hủy. Tại Yên Bái, ngồi trên đống gạch vụn tôi nhớ tới Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông. Rồi chúng tôi gặp vợ chồng Văn Cao cũng đang từ đâu đó leo lên tuyên quan. Lại vui như Tết Thằng bạn này đang được đảng chiếu cố Cho nên ăn nói đã có vẻ chính trị lắm rồi Thấy tôi vẫn tếu như xưa Nó mắng tôi là hũ hóa Vậy mà nó vẫn còn mê gái như tôi Ca sĩ Mai Khanh ở trong đoàn văn nghệ Có cô bạn gái tên là Oanh Con nhỏ cứ hết tống tình thằng Văn Cao Lại quay ra quyến rũ tôi Khiến cho cả ba thằng Cao Duy, Khanh suốt nửa trở thành trò cười cho cô ả lẳng lơ này. Mai thay, đoàn Văn Nghệ không đậu lâu ở đây. Ít lâu sau, Văn Cao cùng với gia đình dọn lên ở Lào Cai khi đoàn Văn Nghệ giải phóng tới trình diễn ở cái tỉnh biên giới này. Không biết Văn Cao hoạt động cho Cục Tình Báo từ bao giờ, nhưng vào khoảng đầu mùa hè của năm 1947, nó mở ra một phong trào với cái tên là Quán Biên Thùy ở Lào Cai. Bề mặt thì là một nơi giải trí, nhưng bề sâu là một tổ chức tình báo. Lúc đó đối diện với Lào Cai vẫn còn là dùng Trung Hoa, quốc gia, chưa bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Phan Cao cố thuyết phục tôi ở lại hát cho phòng trà của nó khi đoàn văn nghệ giải phóng ra đi. Với bản tính thích thay đổi, tôi lạnh lùng giả từ đoàn văn nghệ. Đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại các đồng chí trong chặng đường Sơn Tây, Lào Cai này. Ai ngờ hơn một năm sau, tôi lại làm việc chung với họ tại Thanh Hóa thuộc Liên Khu 4. Sau khi đã sống tại một tỉnh biên giới miền Đông là Moncay lúc mới 17 tuổi, đã từng bước qua chiếc cầu sắt để đi đánh bạc ở thị xã Đông Hưng bên Tàu. Bây giờ tôi lại được sống bên một chiếc cầu biên giới khác. Cũng có một sòng tài xỉu của thị trấn Cốc Lếu ở bên kia sông đang chờ đợi mình. Không hiểu vì lý do gì, Thị xã Lào Cai vẫn còn nguyên vẹn Nhà cửa theo kiểu tàu Được xây trên những con phố nhỏ Đường xá là những con dốc khúc khủyểu đắm chìm trong sương sớm Tôi tới cha pa khi xưa Là nơi nghỉ mát của thực dân Ở cách Lào Cai không xa Và được nghe người mèo thổi khơ ne, Nghe như tiếng chim kêu Quán Biên Thùy đông nhân viên lắm Tất cả đều là dân Hà Nội Tôi cũng không để ý nhiều tới hoạt động tình báo của quán này, chỉ ngờ rằng ở vùng Lào Cai còn khá nhiều đảng viên của Việt Nam quốc dân đảng. Sau khi bị Việt Minh tảo thanh từ vùng Trung Du, Việt Quốc tập trung ở đây để sẽ lánh qua Trung Hoa. Nhân viên tình báo của quán biên Thùy này đang đi lùng Việt Quốc để báo cho công an tới Bắc hay báo cho bộ đội tới tiêu diệt. Tôi biết rằng Việt quốc trước đây sống nhờ ở tiền thuế của sông Bạc Cốc Léo, nay Sồng Bạc này phải đóng thuế cho Việt Minh. Nhưng tôi không muốn biết thêm nữa vì tôi còn bận việc ca hát và ái tình. Quán Biên Thụy có ban nhạc, có ca sĩ và có luôn cả nữ chủ Đại Viên, nguyên là vũ nữ Hà Nội. Tôi bắt tình với một cô và soạn bài bên cầu biên giới. Bài này là một trong những bản nhạc tình hiếm hoi của thời đó, cho nên được phổ biến một cách rộng rãi và nhanh chóng. Nó được soạn ra khi tôi ôm một cô phụ nữ kim tình báo viên vào lòng, nhưng thực ra nó phản ảnh sự viễn mơ của tôi. Trong khi đang đi chiến đấu, tuy đưa mắt nhìn về một vùng đau thương trốn làng cũ quê xưa, nhưng vì đang đứng trên chiếc cầu biên giới cho nên vẫn thèm được vượt cầu ra đi để sống bên người đẹp tô châu hay chết bên bờ sông Đa Nước. Từ năm 1947 đó cho tới 1975 chẳng lúc nào tôi dám tin rằng giấc mộng này lại có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Nhưng sau khi bỏ nước ra đi và định cư ở Mỹ rồi thì tôi thấy rằng thực hiện mơ ước đó là một chuyện quá dễ. Trong cuộc sống lưu vong buồn tẻ nhiều khi tôi tự an ủi trong đau khổ phải xa quê hương cũng có một chút hạnh phúc vì mình thực hiện được một giấc mơ nuôi nấn lúc còn trẻ măng. Cái này bù đắp cái kia. Tôi chưa có dịp đi gặp người đẹp Tô Châu, nhưng đã tới sống bên sông Đa Nước. Có lẽ cũng chỉ nên thực hiện một nửa giấc mơ mà thôi. Trong thời gian ở Lào Cai với Văn Cao, tôi còn được cái thú tới hút thuốc phiện tại dinh của một lãnh chúa người nùng là Hoàng A Tưởng, người đang cộng tác mật thiết với anh chàng tình báo Văn Cao. Tôi chẳng bao giờ biết nghiện một thứ gì ở trên đời, nhưng tôi rất thích nằm cạnh bàn đèn để bù khú với bạn bè. Thuốc phiện chẳng bao giờ làm tôi sai cả, nhưng thứ thuốc phiện được hạ thổ lâu năm của Hoàng A Tưởng, lần nào cũng đánh gục hai anh hùng kháng chiến là Văn Cao và Phạm Duy. Tại nơi địa đầu của miền Bắc này, tôi gặp anh bạn của thời ấu thơ là Đoàn Bính, lúc này mang biệt hiệu là Giang Cao. và là giám đốc nhà khoáng chất kỹ nghệ của liên khu 10. Giám đốc Giang Cao đang đi công tác nghiên cứu đất đai để khai thác hầm mỏ ở khu vực này. Anh ta bèn rủ tôi cùng đi. Chúng tôi tới địa hạ của một thứ lãnh chúa người nùng khác tên là Vương Chí Sinh. Cũng như ở trong khu vực Hoàng a Tưởng, tại đây gia đình nào cũng hút thuốc phiện. Cha một bàn đàn mẹ một bàn đèn. con trai con gái trước khi ra nương làm việc thì nằm hút với cha với mẹ vài ba chục điếu. Lạ lùng nhất là họ hút như vậy mà người con trai nào cũng tráng kiện người con gái nào cũng má đỏ môi hồng. Không có vẻ gì là thiểu não như tôi thường thấy nơi những người nghiện ở Hà Nội. Lúc ở Lào Cai chúng tôi còn rất trẻ đang đi theo kháng chiến, đang mở rộng rồng ra với cuộc đời và đang sắp sửa được nhồi sọ về vấn đề tư sản và vô sản thì chúng tôi thấy người nùng ở vùng này có một phong tục về tài sản rất hay. Đôi vợ chồng mới lấy nhau hoặc lấy nhau đã lâu và khi vợ báo cho chồng biết là mình có thai thì chồng vác cuốc đi tìm một mảnh đất hoang nào đó rồi khởi sự khai đất ngay. Trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày vợ mình mang thai mỗi ngày anh phải tiếp tục vác cuốc ra mở rộng thêm diện tích của mảnh đất mà anh đã chọn anh có thể làm việc một mình hay có bạn bè tới phủ giúp hoặc anh có thể thuê thêm người giúp anh khai hoang miễn sao anh có một mảnh đất đã được chuẩn bị kỹ càng cho việc gieo giống vào ngày mà vợ anh sinh nở ngày con anh ra đời nếu là con trai thì anh trồng thuốc phiện trên mảnh đất đó nếu là con gái thì anh trồng bông đứa bé sinh ra là có ngay một tài sản Nó lớn lên cùng với tài sản của nó, trong khi người ở vùng Xuôi đợi cho con cái mình lớn lên rồi mới tính chuyện gây dựng thì ở vùng Bắc Việt này, trong sắc tộc nùng, cha mẹ gây dựng cho con cái từ khi nó mới chỉ là trứng nước bào thai. Chương subscribe Một đoàn người trai hiên ngang, đeo trên vai nở máu xương, chui ra đi không buồn nhớ thương. Khởi hành Ngọc Bích là một chàng nhạc sĩ đi theo tôi trên rất nhiều chặng đường kháng chiến. Không có nó trong chặng thứ nhất là chặng Nam Bộ Kháng Chiến. Trong chặng thứ nhì khi tôi cùng đoàn dân nghệ giải phóng đi từ Sơn Tây, theo dọc đường sắt lên tới Lào Cai, thì thằng này đã là một đoàn viên không chính thức của đoàn rồi. Nghĩa là nó có lộ trình riêng của nó nhưng cũng vẫn chỉ là con đường bộ như của chúng tôi ven theo dòng sông Hồng từ miền Trung Du lên tới Thượng Du Nó sống độc lập và thỉnh thoảng mới tới hát chung với đoàn giải phóng Nhưng khi tôi ở lại Lào Cai với Văn Cao thì thằng Ngọc Bích cũng ở lại đó luôn Và nó đã hát cùng với tôi tại cái quán có cái tên đích thực là Quán Biên Thùy này Nó cũng soạn ra những bài hát kháng chiến hay những bản nhạc tình và nhờ tôi giúp nó trong việc sửa lời hay soạn lời. Ví dụ những bài như Bà già Giết Giặc, Giấc Mơ Ngàn, thêm vào các loại nhạc ra đời tại vùng kháng chiến như dân ca mới, hành khúc, nhạc cảnh, tiểu nhạc kịch. Bây giờ với Ngọc Bích, nhạc kháng chiến có những bài soạn theo nhạc jazz của Hoa Kỳ. Thế mới là vui. Tôi ở lại Lầu Cai với Văn Cao trong ít lâu rồi lại vác ba lô ra đi. Thằng Ngọc Bích cũng đi theo tôi ngay Nó còn đi với tôi trên chặng đường kháng chiến thứ ba Từ Lào Cai qua Bắc Cạn Đi chặng thứ tư Từ Bắc Cạn xuống Thái Nguyên Rồi qua Cao Bắc Lạng Đi chặng thứ năm Từ Lạng Sơn về chợ Đại Cống Thần Và đi chặng thứ sáu Từ khu ba vào Thanh Nghệ Tĩnh. Trong chặng đi thứ bảy Là chặng Bình Trị Thiên Thì không có thằng Ngọc Bích nhưng lại có em gái của nó, tên là Ngọc Khanh, cùng đi với tôi. Trong kháng chiến, tôi còn phải đi thêm hai chặng đường nữa. Những chặng đường thứ 8, thứ 9 có nhiều vinh quang và tuổi nhục hơn những chặng đường trước. Rồi cuối cùng là chặng đường Vinh Tê, thứ 10, đầy nước mắt. Trong 3-4 năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc, những văn nghệ sĩ rời Thị Thành đi ra thôn quê đều là những người tự động tham gia cuộc chiến đấu chung. và dù có gia nhập vào một tổ chức văn nghệ nào của chính quyền, thì cũng được tự do đi lại, tự do sáng tác hay biểu diễn. Chỉ tới khi có Đại hội Văn hóa lần thứ hai, được tổ chức tại Bắc Cạn vào năm 1950, thì mới có những đường lối về văn nghệ được ban chấp hành đưa ra để cho nghệ sĩ học hỏi. Trong tình trạng như hiện nay, chưa có lúc nào chúng tôi phải học tập chính trị hay bị chính trị chỉ huy, Ngay cả trong thời gian văn nghệ sĩ kéo nhau về làng quần tính thuộc tỉnh Thanh Hóa vì bị hấp dẫn bởi tài năng gian dõ sông Toàn của tướng Nguyễn Sơn Mọi người cũng chỉ được nghe vị khu trưởng liên khu 4 này kể lại câu chuyện ông đi theo Mao Trạch Đông trong cuộc vạn lý Trường Chinh như thế nào Nghệ sĩ ở Trung Cộng đã dựng kịch cơ vũ của Tàu Ngu ra sao Hoặc nghe già văn hóa Marxist chính cống Đặng Thái Mai nói chuyện văn hóa chung chung Cũng có những lớp văn hóa được mở ra ở làng quần tính này nhưng nặng nề về văn nghệ hơn là về chính trị. vào lúc mà mọi người mới chỉ nghe thoáng khẩu hiệu dân tộc khoa học đại chúng và chưa có ai được học tập về một chính sách văn nghệ nào đó để thực hiện phương châm này. Trong phạm vi âm nhạc, tôi đem ý kiến đó ra để thử thách công loại dân ca mới. Khoa học hóa nghĩa là phát triển dân ca cổ truyền. nhất định không cố chấp trong việc bảo tồn giống dân tộc làm nhạc cho dân quê có thể hát được đó là đại chúng hóa khi còn ở trong đoàn văn nghệ giải phóng tôi cũng nuôi ý định đưa ra thêm một loại ca nữa mà tôi gọi là quân ca tiếp tục dòng nhạc hùng mở đầu bằng bài xuất quân soạn ra trong cuộc kháng chiến Nam Bộ trong chuyến đi về xuôi và vòng lên Đông Bắc này tôi và Ngọc Bích nhận làm việc cho Cục Chính trị với tư cách là cán bộ dân nghệ được đồng hóa với cấp đại quý được cấp giấy công tác, được lĩnh lương tôi không nhớ là bao nhiêu chỉ biết là vào lúc đó tôi không bị thiếu thốn trong việc ăn uống, chi tiêu lạc vặt đi tới đâu cũng là khách quý của bộ chỉ huy và được sống chung với bộ đội lúc đó được gọi là vệ quốc quân nhiều khi còn được đi hành quân với bộ đội do đó tôi có cảm hứng để soạn ra những quân ca mà họ có thể vừa đi vừa hát ví dụ những bài như đoàn quân Việt Nam hay khởi hành trong đó không phải chỉ có tiếng nói của người thanh niên biệt ly đời gắm hoa vui đời áo nâu mà thôi bây giờ là quân đi chung một lòng thương quân đi với tình yêu nước hay là một viên đạn là một quân thù súng cầm tay xây đời ấm no là nghệ sĩ sáng tác nhiều hơn là trình diễn tôi và thằng Ngọc Bích không ở lâu trong bất cứ một đơn vị nào cả lịch trình đi hay ở là hoàn toàn do chúng tôi định đoạt khi đó không hiểu vì sao mà hai thằng lại muốn đi qua Bắc Cạn à nhớ ra rồi chúng tôi nghe đồn Bắc Cạn bây giờ là thủ đô kháng chiến, vui lắm vậy thì ta đi CHƯƠNG 15 Bên rừng Thu Vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Dân cao Phạm Duy. Trên lộ trình từ Lầu Cai xuống Yên Bái Tuyên Quang, rồi rẽ sang Đại Từ Thái Nguyên, đi ngược lên Bắc Cạn. Chúng tôi bắt đầu nếm mùi gian khổ của đường rừng với những dốc cao suối lớn. Đường mòn ẩm ướt, nhiều khi chui ra từ rừng rậm rồi đi ven theo những bờ vực thẳm, sợ nhất là bị vắt cắn. Buồn nhất là đường vắng vẻ đến rợn người. bắt đầu làm quen với thần sốt rét nhưng vào lúc đó chúng tôi còn dự trữ được khá nhiều những phi thuốc ký niên tuy vậy vào những buổi chiều dừng chân đóng trại bên bờ suối thật ra trại chỉ là một cái giường bằng cành cây trong một cái lều tranh hay cỏ tôi cũng tìm thấy hạnh phúc khi ngồi trên những phiến đá lớn nhìn ngọn nước rừng ào ạt chảy xuống suối lòng tôi cũng rào rạc chảy theo khi tới Bắc Cạn thì quả rằng Bắc Cạn vui thật Gặp lại nhiều bạn cũ đang làm việc trong các cơ quan của chính phủ kháng chiến, đặt ở trong rừng. Nhân viên ngày ngày ra thị xã Bắc Cạn để ăn chơi theo kiểu tặt cạch xe, tức là tiểu tư sản. Nghĩa là vào tiệm sách, vào hàng bán tạp quá, vào quán ăn, quán cà phê, quán nước. Có luôn cả một thứ phòng trà giả chiến để cho tôi tới hát nữa. Tài tình nhất là nếu muốn hút thuốc viện, cũng có sẵn một vài nơi có bàn đèn. Ngoài cái thú được sống lại đời sống thị dân có đèn, điện và nước máy, tôi được mời tới thăm một cái trại giam lỏng người Pháp, ở cách thành phố độ dâm 7 số Trại này có những ngôi nhà rộng, rất có vệ sinh, không có hàng rào bằng tre hay dây thép gai. Một thứ nhà tù không có chính sông. Nhìn những cô đầm thật hay, đầm lai, đẹp như tiên rong chơi bên một dòng suối rất êm đềm, Giống như dòng suối trong bài suối mơ trước đây. Thèm trả thù dân tộc quá, nhưng ông bạn trưởng trại có hạm râu quai nón tên là Lương không cho. Lối cư xử đối với những người Pháp bị giữ này cũng có vẻ rất là nhân đạo. Tại Bắc Cạn, tôi vẫn tiếp tục soạn ra 3 loại ca kháng chiến của tôi. Dân ca thì có thêm người lính bên tê soạn cho chiến dịch địch vận. ngay từ năm 1947 tôi đã đưa cái ý niệm bên ni bên rồi. Bên tê là phía sầu u có người dân việt gục đầu trên đất tù. Bên ni là phía tự do. Anh ơi quay súng lại đây máu người dân việt còn cần cho luống cày. Tôi mong từng phút từng giây sống chẳng quán thù để chờ anh tới đây. Thanh niên ca thì có bài đường về quê. Một đoàn người đi miên man trên đường gian nan. In hình qua mây núi xanh lơ bát ngát. Bài này cũng có chung một cảm hứng với những bài nhạc nói lên sự kiện cả nước ra đi. Ví dụ những bài Đoàn Lữ Nhạc của Đỗ Nhượng, Nhạc Đường xa của anh tôi là Phạm Duy Nhượng. Đường về quê hương đẹp lắm chứ. Khi đoàn người đi trong đêm qua rừng âm u, người lạnh lùng nghe mưa thu trên tầng ba lô. Quân ca thì có việc Bắc thiếu sinh quân. Tôi thích bài Việt Bắc lắm. vì trong đó có những câu kết rất hiên ngang và tin tưởng rừng còn mịt mùn đang chờ loài giặc đến núi rừng chập trùng lên sẽ là mồ thực dân tôi còn soạn bài quân y ca vì có dịp làm quen với hai chị em cô Hà và cô Lan em gái của cục trưởng quân y Vũ Văn Cẩn đoàn quân y tươi cười ra đi tôi lại gặp anh Nguyễn Xuân Khác ở tỉnh Bắc Cạn này gầy gò hơn trước chân đi đôi giày to tổ bố tôi rất mê những bài anh mới viết ra như tiếng chuông nhà thờ đối với tôi lúc đó là một bài poem mà symphonic vĩ đại bài gọi nghe của anh đẹp như một bức tranh sơn cước tôi rất thích những câu hát a be nghe ơi của anh nghe như tiếng gọi của đội nương ban chiều sau này khi viết bản nương chiều tôi nghĩ rất nhiều tới tiếng hát gọi nghe của anh khoát cùng với ngọc bích Tôi còn tới trường thiếu sinh quân để sinh hoạt với Đỗ Nhuận và Lưu Hữu Phước. Mấy ông cách mạng thứ thiệt này sẽ ít khi rời khỏi Trung ương ở an toàn khu để ra đi như tôi. Bỗng gặp một người mà tôi quen biết từ khi tôi còn đi theo gánh hát cải lương ở trong Nam, tên là Vũ Văn Thiết. Đã từng làm việc với một hãng buôn Nhật Bản là Ataka trước và sau thời Nhật Đảo Chính, rồi đi theo cách mạng làm chính trị viên ở khu 8 trong Nam Bộ. cùng lúc tôi ở trong Nam trở về Bắc nó cũng từ khu 8 đi ra hai thằng gặp nhau ở Quảng Ngãi kháng chiến toàn quốc xảy ra thì nó làm việc tại bộ canh nông ở Tuyên Quang khi gặp tôi ở Bắc Cạn thì Vũ Văn Thiết đã đổi sang làm giám đốc của Vũ ngoại thương nó thấy tôi là vội kéo đi ăn rồi xong bữa ăn nó đưa tôi tới một nơi có bàn đèn thuốc phiện để hai thằng nằm hút giữa những điếu thuốc nó tâm sự với tôi về một chuyện không may xảy ra cho nó. Vì nó muốn giúp cho vợ một người bạn tặng người này một số bông sợi nên đang bị kết án là bán đồ của chính phủ. Chưa biết lúc nào công an sẽ tới bắt nó, nó có vẻ dinh tê đến nơi rồi. Quả nhiên hôm sau thấy nó biến mất. Vào ngày mùng 7 của tháng 10 năm 47, tôi đang đi công tác ở một địa điểm cách xa thị xã 10 cây số thì được tin quân pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn Đây là một chiến dịch lớn nhất từ khi xảy ra cuộc chiến tranh Việt Pháp với 12.000 quân Pháp tấn công vào vùng Việt Bắc với mục đích tiêu diệt chủ lực quân của Việt Minh và bắt sống toàn thể nhân viên chính phủ Một đoàn quân dùng đường số 4 từ Lãng Sơn đánh lên Cao Bằng Một đoàn quân khác với những tàu chiến nhẹ đi trên ngược dòng sông Lô đánh bọc từ Việt Trì lên Tuyên Quang Riêng ở Bắc Cạn thì vì muốn bắt trọn bộ phận đầu não của kháng chiến nên Pháp đã dùng lính nhảy dù. Về sao tôi mới biết là Vũ Văn Thiết đã có mặt trong đám lính nhảy dù này. Ngay sau đêm nằm chơi với tôi, nó vào thành và được Pháp trọng dụng. Rồi nó được Pháp cho nhảy dù xuống Bắc Cạn cùng với toán quân. Với một vụ tấn công bất ngờ như vậy, thế mà quân Pháp đã không thành công trong việc bắt các lãnh tụ Việt Minh. mà chỉ giải thoát được hai trại giam là nơi giam giữ những người quốc gia và nơi giam lỏng những Pháp Kiều. Anh Thại Phó đã bị giết ngay khi đính Pháp tới chiếm trại này. Ngoài Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố không may bị bắt, tất cả các nhân viên chính phủ kháng chiến chạy thoát. Chủ lực quân của Việt Minh lọt vào giữa gọng kìm của hai đoàn quân Pháp vừa chống cự vừa rút lui khỏi vòng vây. Hơn thế nữa, tại bến Bình Ca, Vệ quốc đoàn phối hợp với dân quân du kích bắn vào các tàu chở đính Pháp ở trên sông Lô cầm chân không cho tiến tới hoặc rút lui Pháp phải cho phi cơ tới quanh kích mạnh mẽ càng quân mới rút được về xuôi Kế hoạch của tướng Lan không thành công như ý muốn Đối với Việt Minh thì đây là những chiến thắng đầu tiên của kháng chiến Từ ngày khởi đầu cuộc kháng chiến toàn quốc đây là lần đầu tiên Pháp tung ra một chiến dịch lớn nhất vì có tới 12.000 quân. Nhưng chiến dịch được đặt tên là Lê A của tướng Sa Lanh này thất bại hoàn toàn vì mục tiêu thứ nhất là bắt gọn chính phủ kháng chiến bằng quân nhảy dù tại Bắc Cạn thì mục tiêu đó không đạt được. Mục tiêu thứ hai là tiêu diệt chủ lực quân của Việt Minh thì trong cánh quân miền Tây những đoàn tàu chở đính Pháp bị đánh dài dài trong suốt 18 số từ bến Bình Ca cho tới Đoan Hùng. Sau đó tôi được phái qua miền sông Lô để lấy cảm hứng sáng tác và khi biết trận chiến ở đó đã xảy ra ra sao tôi mới thấy rằng không có cách nào mà Pháp có thể thắng Việt Minh được. Trong gọng kìm phía Tây này, những lính Pháp được đưa từ Tuyên Quang tới Đoan Hùng bằng đường thủy trên những chiếc tàu đổ bộ gọi là Anh ST chứ không phải là trên những chiến thuyền có loại súng nặng. Quân đội kháng chiến đào hố sẵn ở hai bên bờ sông và nằm chờ những chiếc tàu chở địch quân tới. Hồi đó trong quân đội Việt Minh làm gì có pháo binh với những loại súng thần công tối tân của Nga hay Mỹ. Lúc đó chỉ có hai khẩu 75 ly lấy được của Pháp từ hồi cách mạng thành công. Khi mấy chiếc tàu anh ST chở đến Pháp chạy tới bến Bình Ca thì người lính vệ quốc quân nằm trực sẵn ở trên bờ. chỉ các tàu địch có khoảng 15 thước nhắm bắn mục tiêu bằng cách nhìn qua lỗ súng rồi lắp đạn vào, giật dây nổ lúc đó có ai biết tính tọa độ hay cự ly ra sao đâu ở mỗi một ổ phục kích chỉ cần bắn một hay hai quả đạn vào một hay hai chiếc tàu đổ bộ, thế là đủ thắng trận rồi bắn xong là khiên súng chạy lên chạy xuống dọc theo con sông để rồi lại nằm ở từng khúc sông lắp đạn bắn vào những chiếc tàu khác Hoặc để giáp trận với những toán quân địch Đã leo được lên bờ Một tiểu đoàn vệ quốc quân Gần như nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ Đánh giặc 3-4 ngày đêm không ngưng nghỉ Trong đoàn quân không có một ai sợ chết Và rất lạ lùng Là cũng không một ai bị hy sinh cả Chỉ có một anh bị thương soàng Ở chân mà thôi Nói về cả một chiến dịch thì những thắng lợi sông Lô chỉ mới là những chiến công cục bộ, bởi vì trong lúc khởi đầu của chiến dịch Lê A, gọng kiềm lớn ở miền đông là Bắc Cạn và Lạng Sơn vẫn còn rất mạnh. Nhưng tinh thần của đoàn quân Pháp ở gọng kiềm Tuyên Quang xuống tới đất đen, trong khi tinh thần của vệ quốc quân và của toàn dân lên vùng vụt, nhờ ở những chiến thắng tại sông Lô này. Những người phục vụ cho cục chính trị như chúng tôi, được khuyến khích để làm cho chiến thắng sông Lô trở thành một chiến công vô cùng rực rỡ. Bây giờ nếu có ai tò mò như tôi, đi tìm đọc những cuốn quân sự của Pháp viết về chiến tranh Đông Dương, sẽ chẳng thấy một dòng chữ nào cho cái được gọi là trận sông Lô này cả. Nhưng trong chúng tôi, lập tức có ngay những tuyệt phẩm như bài Lô Giang của Lương Ngọc. Bài này duyên dáng mặn mà, giống như nét mặt của tác giả. một nhạc sĩ Tây Lai xuất thân từ khiêu vũ trường và đã từng chiến đấu trong trung đoàn thủ đô Lô Giang dòng nước trong xanh có nhà mái sinh bên đồi núi cao Lô Giang dòng nước em du ánh vàng vút cao khi trời cười vui bao phen súng thần công vang Pháp kia kinh hoàng trốn xuống đáy sông làm ngầu nước trong Bài trường ca sông lô của Văn Cao là một tác phẩm vĩ đại Thằng bạn này vẫn là một kẻ khai phá, nó là cha đẻ của loại trường ca. Về hình thức, bài của nó chẳng thua gì bất cứ một tuyệt phẩm nào của loại nhạc cổ điển Tây Phương. Nét nhạc của trường ca rất mạnh khỏe, rất tươi sáng, nhịp điệu vô cùng phong phú với những chuyển đoạn rất tài tình. Bài này đánh dấu sự trưởng thành của tân nhạc, mở đầu bằng một câu nhạc vô địch về dài hơi. Sông Lô, sóng ngàn Việt Bắc, bãi dài ngô lao, núi rừng âm ô. Thu ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu. Sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lao thưa đã tàn thông trang. Ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu nước sông Lô xưa. Bài du kích sông thao của Đỗ Nhuận có tất cả khối nặng của nét nhạc và của tiết điệu. Nó nặng nề và quay nghiêm giống như khuôn người của Đỗ Nhuận. Hồng hà, mênh mông trôi cát tới chân làng quê. Dưới sông nhiều bến ai về có thấy đồng mía nương chè, với những tình thấm trên làng quê. Hồng hà, chơi vơi dòng nước trên nguồn dề khơi, sông thao ngoài bến Việt Trì, có những chàng áo nâu về, say mê dòng nước ôi tràn trề. Đó là chưa kể những bài hát như Bến Bình Ca của Nguyễn Đình Phúc, tiếng hát trên sông Lô của tôi. Mỗi bài đều có những đặc điểm riêng về nhạc thuật, nhưng đều chung nhau nói lên một cách hùng hồn. sự tự hào của dân tộc trong chiến thắng đầu tiên của kháng chiến này Tất cả những bản nhạc vừa kể trên cộng với những bức họa, những bài thơ những truyện ngắn về chiến thắng này làm nức lòng toàn dân và toàn quân trong vùng kháng chiến đang ở trong tình trạng bi quan và chủ bại vì cuộc tấn công rất mạnh mẽ của Pháp Gọng kìm phía đông của Pháp trong chiến dịch Lê A này cũng bị thua liễn xiển Trên đường số 4, đoàn quân Pháp bị phục kích và bị tiêu diệt ở những địa điểm như bông lao, đông khê, thất khê Ngọc Bích và tôi đều soạn những bài hát cho chiến thắng này tôi còn nhớ một đoạn lời ca của bài bông lao bông lao, bông lao rừng xanh pha máu biên cương lưu danh ngàn đời về sau khi quân ta tiến ra như phong ba quán thù và quân pháp một đi không về thế là tôi và Ngọc Bích được sống thực sự trong không khí chiến tranh Khi bị lọt vào khu vực nhảy dù trong một chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay, tôi có may mắn lỡ xa Bắc Cạn 10 cây số cho nên chẳng mất mát gì. Nhưng thằng Ngọc Bích thì ở ngay gần thị xã cho nên mất mẹ nó cái ba lô và cây đàn. Mai không bị lính Pháp giập được hay tặng cho một viên đạn. Chạy thoát khỏi cuộc nhảy dù của lính Pháp này rồi, Ngọc Bích và tôi gặp nhau ở đại từ. Tỉnh Bắc Cạn đã trở thành một nơi nguy hiểm. Hai thằng bèn rủ nhau đi tìm cảm hứng trên một nẻo đường khác. Chúng tôi xuống Thái Nguyên để trợ lực cho một đoàn văn nghệ nhỏ quanh tôi là Phạm Duy Nhượng, tác giả bài nhạc Đường xa, một bài hát rất phổ biến tại Việt Bắc thời đó. Anh Nhượng là giáo viên của tỉnh này và bây giờ được tỉnh ủy giao cho điều khiển một ban văn nghệ. Nhân viên toàn là học sinh của thầy Nhượng. Nhân ông Trường Chinh có mặt tại đây, Ban văn nghệ được lệnh tổ chức một đêm trình diễn cho ông ta coi. Sau buổi diễn có bữa cơm thân mật, tôi ngồi cạnh Trường Chinh, thấy ông ta có lòng bàn tay đỏ như son, giống như bàn tay của Trần Trọng Kim. Tôi không muốn ở lâu tại Thái Nguyên, vì trước đây tôi được phái lên phụ giúp trong coi một cái phê nhỏ ở Lan Giới, thuộc Nhã Nam, Yên Thế Bắc Giang. Bây giờ tôi nóng lòng muốn trở lại nơi đó. Chương 16 Chương Hôm nay mới gặp Tần Thủy Hoàng, bảo chúa dư ông sướng hay khổ. Hoàng Cầm, Kiều Loan Cuối năm 1947 đó, tôi và Ngọc Bích từ tỉnh lỵ bị tiêu hủy hoàn toàn là Thái Nguyên, đi bộ qua Bắc Giang, tìm về làng Lan Giới thuộc khu Nhã Nam Yên Thế. Tôi rảo bước đi trên con đường rất quen thuộc, được xây trên mặt đê của con sông Đào. Tôi nhớ lại câu hát quan họ, Mà tôi hát lên Trong thời tôi làm nghề nông Và sống ở vùng này Ngồi rằng ngồi tựa à, à, Cái con sông đào Hỏi rằng là người tri kỷ ý, ý, Mấy có ra vào Ra vào có mấy vấn vương Từ xa đi tới Tôi nhận ra cái ấp nhỏ Vẫn đang nằm êm ả trên một ngọn đồi thấp Tôi sắp tới một nơi Chứa đựng không biết bao nhiêu Là kỷ niệm em đẹp của tôi Khi tôi mới 20 tuổi Tới nơi thì biết rằng mấy ngôi nhà ở trong ấp và mấy trăm mẫu ruộng công bà Tuần Phủ Lê Đình Trân đã bị tịch thu. Một quỹ ban nào đó đang quản trị cái ấp và những mẫu ruộng này. Như đã nói trong hồi ký tập 2, có lần tôi là con nuôi công bà Tuần Phủ Trân và được cha mẹ nuôi tinh cậy gửi lên Nhã Nam để phủ giúp cho người em của bà Trân trong coi cái đồn điền rất xinh xắn nhất ở nơi đây. Tôi biết cày ruộng, gạt lúa, sai thóc, giả gạo, không thua một anh nông dân nào. Xin nhắc lại là khi đó tôi có hai người tình, là gái quê 100%, mà lại là gái quê dùng yên thế. Trong lần trở về vùng quê cũ này, tôi chỉ gặp lại một người mà xưa kia tôi có ý định lấy làm vợ. Nàng tên là Hạ, và là con gái lớn của một ông chánh tổng. Cảnh làng mà có đôi phần đổi thai, Tôi hỏi thăm đường về nhà ông bố vợ Hục Gặp ông Thấy ông cách mệt quá trời Mẹ kiếp Ngày ông còn trẻ Ba ngày ông là dân lành Ban đêm ông nổi lửa đi ăn cướp Ông bị tù gần mọt gông Tôi biết chuyện này mà Gặp lại cô gái quê Thấy nàng vẫn chưa lấy chồng Vẫn còn đẹp Vẫn quần quật lao động Và còn lao động vinh quang hơn trước nhiều Cho mọi người coi giấy công tác của cuộc chính trị chúng tôi bèn được hậu đại ngay. trong mấy ngày ở lại đây, tôi được hưởng những đêm ái ân nồng cháy trên ổ rơm thơm phương phức bên người đẹp nhà nông có thân hình cứng như gỗ lim này. đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi không ở lại nhã nam lấy phước cô gái quê này làm vợ, trở thành một anh nông dân không tên tuổi. âu cũng là số kiếp, và rồi tôi cũng đã nhanh chóng chia tay với tình yêu để đi làm việc nước. Tôi và Ngọc Bích phát ba lô đi tìm bộ chỉ huy của khu 12. Ở đó tôi gặp Hoàng Cầm. Nó đang chuẩn bị thành lập một đội văn nghệ cho chiến khu này cùng với nhà viết kịch Hoàng Tích Linh, diễn viên Trúc Lâm và vợ chồng Văn Trung. đôi Nguyên Ương này cũng đã bỏ đoàn văn nghệ giải phóng của Phạm Văn Đôn và lò mò sang đây. Có thêm vài ba mầm non mới gia nhập đoàn văn nghệ như Hiền Thổi Sát Xô chẳng hạn. Tôi và Ngọc Bích nhập ngay vào cái đội văn nghệ, chỉ có võn vẹn 7-8 người đó. Để từ bộ chỉ huy, chúng tôi đi lưu diễn ở những nơi có vẻ quốc đoàn đóng quân, trong ba tỉnh Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Gặp Hoàng Cầm, tôi yêu nó ngay. Nó bằng tuổi tôi. Trong khi tôi thích đùa giỡn thì nó giống như một ông đồ non, lúc nào cũng ngồi hút thuốc lào, rung đùi trầm ngâm. Nó đang sống chung với Tuyết Khanh, nữ kịch sĩ của một đoàn kịch. Do nó và Hoàng Tích Linh thành lập vào khoảng đầu thập niên 40 là đoàn Đông Phương. Tuyết Khanh là người thủ vai chính trong vở kịch thơ Người Điên của Hoàng Cầm. Vỡ kịch còn mang thêm cái tên Kiều Loan này. Đáng lẽ được ra mắt công chúng tại Nhà hát lớn Hà Nội vào trung tuần tháng chạm 1946. Nhưng cuộc toàn dân kháng chiến chống Pháp bùng nổ vào ngày 19 tháng. khiếm vở kịch đó chỉ được xuất hiện trước ánh sáng tiền trường có một hay hai đêm mà thôi. do đó rất ít người biết tới vở kịch thơ này. vở này có câu chuyện khá ly kỳ đưa ra một nhân vật là Kiều Loan, người đã khuyến khích chồng ra ly với mưu đồ đánh đổ Nguyễn Ánh để phục hồi nhà Tây Sơn. nhưng chồng nàng đã bỏ ý đồ phục quốc, đầu hàng nhà Nguyễn và được tuyển dụng làm quan trong triều đình. Kiều Loan vào thành Phú Xuân để tìm chồng. thì gặp một người cùng chí hướng là ông già cả hai người này đã giả điên, giả sai tạo ra sự nguyên náo trước cửa thành để được bắt đem vào dinh. nơi đó Kiều Loan có thể gặp được người chồng phản bội nhắc nhở cho chồng nhớ tới lời hứa phục quốc khi xưa trong Vinh trước mặt bá Quang Kiều Loan giả điên do tay chỉ hết người này tới người nọ nhận ai cũng là chồng của mình và rốt cuộc cùng với ông già giả sai nàng bị bắt giam trong ngục hai người gặp thêm một người tù đồng chí là người què trong khi ba người người điên, người say và người què bị giam trong ngục thì sau khi xúc động vì gặp lại vợ xưa với lời thề ước người chồng tỉnh ngộ cầm quân vào phá ngục để cứu vợ nhưng Kiều Loan đã tự vẫn chết cùng với các đồng chí của nàng với vở kịch thơ Kiều Loan này ta thấy Hoàng Cầm cũng ca tụng cái đẹp của sự thất bại La Boutée de Gaulle-Sperdue giống như Khái Hưng với Tiêu Sơn Tráng Sĩ đi theo Hoàng Cầm ra vùng kháng chiến Tuyết Khanh mà lúc đó Hoàng Cầm cũng đổi luôn tên là Kiều Loan đang có thai và bắt buộc phải ở lại vùng Trung Du để Hoàng Cầm và chúng tôi lên đường đi lưu diễn trong bữa cơm đậm bạc để chia tay nhau giữa hai vợ chồng Hoàng Cầm tại phố Nỉ, Bắc Giang tôi còn nhớ cảnh Hoàng Cầm Ngồi rung đùi ngâm thơ bên cạnh người vợ Mà rồi đây nó sẽ không bao giờ gặp lại nữa Giọng ngâm buồn rời rượi Chương 17 Chiều ơi, lúc chiều về rợp bóng nương khoai Nương chiều Sau một thời gian tập diễn rất ngắn, chúng tôi khởi sự lên đường công tác vào một ngày có những giọt mưa xuân làm cho khung cảnh đồng quê như được bao phủ bởi một tấm mạng mỏng vắt phơ màu xanh xám Khi đó chúng tôi mới chỉ là những thanh niên khoảng 25-26 tuổi đầy nhiệt tình với cách mạng và với cuộc kháng chiến của toàn dân cho nên chân chúng tôi mang he bảy dặm. Mỗi ngày nuốt 40 số đường đá như không, và lòng chúng tôi trang chứa tình nước, tình người. Tôi được khá nhiều người yêu mến. Một nhà lãnh đạo kháng chiến đã nói ra điều đó khi gặp tôi ở Thái Nguyên. Vì những bài dân ca mới mà tôi vừa soạn ra, rất phù hợp với con người Việt Nam muôn thuở, đang được sống trong một hoàn cảnh mới. Trong kỳ lưu diễn ở miền Cao Bắc Lạng này, Tôi soạn thêm được nhiều bài dân ca khác Trong đó có bài Nương Chiều Chiều ơi Lúc chiều về một ánh trăng tơ Cho ngày mùa bài hát nên thơ Ơi chiều Chiều ơi Máy nhà sàn thở khói âm u Cô nàng về để suối tương tư Ơi chiều Đây là một bài dân ca loại mới Và có sự tiến bộ về phần nhạc thuật Vì nó không còn đơn sơ Như những bài đã soạn ra trước đây Chẳng hạn Đu Con hay dặn dò. Chính trong chuyến đi hát ở vùng này mà tôi thấy tôi đi đúng con đường thăng hoa dân ca. Một buổi nọ sau khi trình diễn cho đồng bào thưởng thức những màn ca vũ kịch Văn Trung cũng đã đưa ra một màn múa diễn tả các động tác của nhà nông, gọi là nông tác vũ. Một bà mẹ quê sinh ra hát tặng anh chị em trong đoàn văn nghệ, một bài hát cổ truyền. Chúng tôi vỗ tay hoan nghênh Bà mẹ đặng hắn lấy giọng rồi hát. Ai có nghe tiếng hát hành quân xa mà không nhớ thương người mẹ già? Đó là bài nhớ người ra đi của tôi. Nhưng bây giờ nó không còn là của tôi nữa, nó là của dân chúng rồi. Tôi cảm động, muốn khóc hòa lên. vào lúc này Hoàng Cầm vẫn còn nuôi mộng xây dựng một sân khấu kịch thơ sau khi vỡ Kiều Loan đã không có may mắn được sống trong công chúng. Nó rất muốn dựng những vở kịch thơ trong kháng chiến, nhưng với một đội văn nghệ ít người và với đối tượng chính là vệ quốc quân. Bây giờ nó chỉ có thể soạn những bài thơ cho một hoặc hai người ngâm trên một thứ sân khấu ngoài trời mà thôi. Bài thơ Đêm Liên Hoang được viết ra ngay trong những ngày đầu đi công tác. Hoàng Cầm và tôi diễn ngâm bài này rất nhiều lần trước hàng trăm, hàng ngàn vệ quốc quân. Đêm liêng hoang đầu nhấp nhô như sóng bể ngang tàn Ta muốn thét cho vỡ tung lòng ngực Vì sai xưa tình thân thiết vệ quốc đoàn Biết bao nhiêu vệ quốc quân lao đầu vào giặc Sau khi nghe những lời thơ đầy hào khí và thân thiết này Trong tiểu đội của anh Những ai còn ai mất Không ai còn ai mất Ai cũng chết mà thôi Người sao kẻ trước lao vào giặc Giữ vững mình thu một giống nòi dù ta thịt nát xương rơi, cái còn vĩnh viễn là người Việt Nam. Ngoài bài thơ đêm liên hoang soạn cho riêng tập thể chiến sĩ, Hoàng Cầm, cũng như tôi lúc đó, rất quan tâm tới người dân thường. Lúc đó tôi cũng đã đưa vào loại dân ca kháng chiến của tôi, những hình ảnh anh thương binh, người mẹ già, người vợ hiền, đàn trẻ nhỏ, nhiều hơn là hình ảnh về quốc quân. Hoàng Cầm qua bài bên kia sông đúng, Cũng đưa ra một cách tuyệt vời những hình ảnh cô nàng xén răng đen, môi cắn chỉ quét trầu, cụ già phơ phơ tóc trắng, em bé sột soạt quần nâu. Những nhân vật đó lại càng nổi bật hơn lên khi được đặt vào trong khung cảnh tuyệt vời của miền kinh Bắc hiển hết đó. Ai mà không muốn chiến đấu để gìn giữ cảnh vật và những con người thân yêu đó. Những bài thơ kháng chiến như vậy đã được Hoàng Cầm và tôi diễn ngâm trong rừng sâu, trên đồi cao hay trong những hang đá dưới ánh đuốc bập bùng, có khi chỉ cách một đồn địch chừng dài ba cây số. Vào khoảng đầu năm dương lịch 1948, tức là sắp sửa tới Tết âm lịch, trong chiến dịch thi đua lập chiến công, Hoàng Cầm sáng tác thêm một bài thơ nhan đề "Tâm sự đêm giao thừa" mà tôi cho là tuyệt vời. Hoàng Cầm đưa ra hình ảnh một người lính giữ nước. Đang đứng gác trong một khu rừng vắng giữa đêm giao thừa. Đêm nay hết một năm, phải gác tới giao thừa. Quê hương chừng rét lắm, lất phất mấy hàng mưa. Anh vệ quốc quân này có một người vợ vừa sinh nở được một mụn con. Hoàng Cầm đưa ra hình ảnh của người vợ lính vì liên tưởng tới vợ mình. Người vợ lính đang phải sống lần hồi với một quán hàng trong một phiên chợ nhỏ, quán vắng khách, người thiếu phụ thiếu ăn. không đủ sữa cho con bú vì đêm nay là đêm giao thừa và theo thông lệ dù trong hoàn cảnh chiến tranh người lính biên thùy cũng như chàng thi sĩ cũng muốn có một cái quà gì để gửi về hậu phương cho vợ con nghèo đói nhưng chiến sĩ Việt Nam nghèo lắm cho nên chỉ có thể gửi cho vợ con một cái quý giá nhất là sự lập chiến công của mình người lính tưởng tượng ra cảnh vợ mình đang đói ăn nên không có sữa cho con bú Nhưng nghe tin chồng thắng trận Thì vui mừng quá Báo bỗng chảy mạnh trong huyết quản của người vợ lính Sữa bỗng đau căng lên đầu dú Đứa con bỗng có đủ Một miếng sữa no Trong ngày vui của dân tộc này Hoàng cầm đã đem được yếu tố sinh lý Vào một bài thơ yêu nước Trong toàn thể bộ Thơ kháng chiến Tôi không hề thấy có ai làm được việc này Bài thơ kết thúc với những câu thơ Vẫn vô cùng thân yêu Và đầy hào khí Như trong những bài thơ khác của Hoàng Cầm Cho con ăn tết lập lập công Cho sữa mẹ chải một dòng nghìn thu Cha đem cái chết quân thù Làm nên sức sống bây giờ của con Bài thơ này cũng như các bài thơ khác của Hoàng Cầm Viết ra trong thời kháng chiến Phải được diễn ngâm Thì mới thấy được giá trị đích thực của nó Thơ kháng chiến của Hoàng Cầm Có rất nhiều tính chất đối đáp Tôi và Hoàng Cầm chia nhau ra để ngâm từng đoạn và vì tôi xuất thân là một ca sĩ hành nghề trong một gánh hát rong cho nên ngoài những cách nắng nót giọng ngâm tôi còn biết dùng điệu bộ nét mặt để diễn tả những bài thơ hùng tráng này Ngay cả trong phạm vi nhạc điệu lối ngâm thơ của chúng tôi lúc đó cũng mới mẻ hơn lối dùng điệu bồng mạc sa mạc của người đi trước do đó có tính chất hấp dẫn hơn và cũng vì không khí anh hùng của người viết bài thơ, người diễn bài thơ và người nghe bài thơ, cho nên lối ngâm thơ của chúng tôi không có tí gì là thảm thiết như lối kêu đường của các ngâm sĩ sau này. Phải nghi nhận một điều rất quan trọng là tác dụng của bài thơ. Nó đã có khả năng diệt giặc hơn cả những võ khí tối tân lúc đó như SKZ, súng không giật hay bazooka, vân vân. Trong ba lô của bất cứ một về quốc quân nào cũng đều có những bài thơ chép tay của Hoàng Cầm. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp không thể nào thành công nếu không có những tác phẩm văn nghệ như những bản nhạc của Văn Cao và những bài thơ của Hoàng Cầm, Quang Dũng. Chương 18 Em ơi buồn làm chi, anh đưa em về sông Đuống, ngày xưa bãi cát phẳng lì, Hoàng Cầm. Trong khi Hoàng Cầm viết bài thơ để nhớ tới vợ con vào năm 1948 như vậy, thì vợ con của nó ra sao? Tuyết Khanh mà tôi xin gọi là Kiều Loan mẹ, vì đứa bé khi ra đời thì được đặt tên là Bùi Thị Kiều Loan, tức là Kiều Loan con. Không được gặp lại chồng mình sau cái ngày chia tay tại phố Nỉ với sự chứng kiến của tôi. Suốt trong thời gian từ 1948 cho tới 1954, từ trong vùng địch chiếm, Kiều Loan mẹ viết thư cho Hoàng Cầm nhiều lần và chẳng bao giờ được trả lời. Sau khi hiệp định Geneva chia đôi đất nước, Kiều Loan mẹ đành phải bế đứa con lên sáo di cư vào Nam, trong khi Hoàng Cầm hãy còn ở một nơi nào đó trong vùng quê miền Bắc. Về phần tôi thì sau khi giàu sinh sống tại Sài Gòn, trong suốt trong gần 20 năm trời, tôi chỉ có một lần nhận được tấm thiệp báo hỷ của Kiều Loan con. Đứa bé nằm trong bụng mẹ trong thời kháng chiến xa xưa, hôm nay trong một ngày lành tháng tốt của năm 1968, đã lấy chồng. Qua tới Mỹ trong năm 75 tôi biết tin Kiều Loan mẹ cũng đi tị nạn và đang sống tại vùng qua Thịnh Đốn. vào năm 82 thì tôi lại nghe tin Kiều Loan con cũng vượt biên qua tới nước Mỹ và về sống với Kiều Loan mẹ tại Los Angeles. Ngày đầu năm 83, trong buổi đi chơi tình cờ, tôi được một người bạn đưa lại gặp hai mẹ con Kiều Loan. Trong đời tôi đã xảy ra nhiều chuyện thật là kỳ lạ. Nước Việt Nam đâu có phải là một nước bé nếu ta đi bộ từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây và từ Tây sang Đông. như tôi đã làm cái cuộc cũng được gọi là vạn lý trường chinh trong thời tao loạn này vậy mà đi tới đâu thì cũng lại gặp lại những người mà mình đã gặp ở một nẻo đường xa lắc xa lơ có lẽ cũng tại cái biến cố cả nước lên đường vậy người nào cũng lên đường cả thành thử ai cũng gặp nhau chẳng hạn phạm thanh liêm chẳng hạn phạm ngọc bích văn trung đoàn bính vân vân đi tới đâu thì tôi cũng gặp lại họ Giống như đã có hẹn hò với nhau từ tiền kiếp xa xôi nào đó, xa nhau rồi cũng lại phải gặp nhau. Qua tới Hoa Kỳ rồi mà vẫn còn gặp lại Hoàng Cầm, qua hai mẹ con Kiều Loan. Sau 40 năm, đừng hỏi tại làm sao mà tôi cứ bị ám ảnh bởi thi sĩ Hoàng Cầm. Già soạn Hoàng Cầm Ca Đi lưu diễn với Hoàng Cầm tại vùng Cao Bắc Lãng này, ngoài cái vui được đem thơ, đem nhạc, đem kịch, do vợ chồng dân chung đóng. Để nâng cao tinh thần kháng chiến của quân đội, của nhân dân Chúng tôi còn có những cái vui riêng Chẳng hạn sau khi đi công tác Dù ở trong nhà dân chúng hoặc đóng trại trên bìa rừng hay trong hang đá Chúng tôi thường hay bày trò hát hả đào Hoàng cầm có giọng ngâm, giọng hát rất hay Nó thuộc hết các điệu hát nhà tơ, đóng vai ca kỹ Còn chúng tôi đóng vai quan viên, đánh trống chầu, tôm tôm chát chát hoặc lấy đàn guitar ra thay thế đàn đáy, gãy ra những tiếng tình tình tình tình, tan tan. Chúng tôi thường nói đùa cái lối gãy đàn này là thằng nào thằng nào tao tao. Mấy thằng đóng trò quan viên và á đào này thích uống rượu lắm, cho nên trong mâm cơm có bao nhiêu thịt gà, là bị tôi và kẻ không uống rượu, đớp hết. Hoàng Cầm còn nhớ tới chuyện tôi ăn nhanh và ăn tham này, và kể cho một người có cơ hội đi tị nạn ở Hoa Kỳ nghe. Người này có nhắc lại chuyện đó khi gặp tôi. Tôi còn nhớ một kỷ niệm rất nên thơ trên một nẻo đường kháng chiến cùng với Hoàng Cầm. Là những thanh niên quen sống ở đô thị, khi đi kháng chiến, chúng tôi phải khó nhọc lắm mới khắc phục được cái khổ chung của toàn dân là đi bộ. Vai đeo ba lô, tai sách đàn, cổ quàng sắt cốt. Đi từ chỗ đóng quân này tới nơi đóng quân khác, toàn bằng lô ca chân thôi. Trèo đèo vượt suối, băng rừng, trung bình mỗi ngày đi từ 30 tới 40 cây số. Khi đi lưu diễn tại khu 12 này, lại toàn đi trên đường đá, trong sương mù. Cảnh thì thật là đẹp, người miền núi thật là đáng yêu. Nhưng có khi nửa ngày mới gặp một cái bảng, một cái thôn, gặp một cái chợ thì như gặp được thiên đàng. Vì nhân viên trong đội toàn là văn nghệ sĩ cho nên chúng tôi bày đặt chuyện vừa đi vừa làm thơ cho đỡ buồn, cho đỡ mệt. Nhưng phải là thơ đặc biệt. Chẳng hạn như khi đang đi thì thấy một đội viên bực mình thốt lên. Đường đá đưa đoàn đến đất đâu? Tụi tôi tìm thấy cái thú làm thêm những câu thơ tiếp tục. Những câu thơ hợp tình, hợp cảnh và theo một vần chữ. Một câu thơ như vậy cần phải đi dâm bảy cây số mới có được một câu mà toàn đội đồng ý. Tôi không nhớ ai đã tung ra câu thứ hai và câu thứ ba. xa xa xăm xám xuống sưng sầu, mịt mù mê mãi mưa mưa mãi. câu thứ tư chắc chắn phải là của một thằng nhạc sĩ vì ngoài ba lô ra nó phải đeo thêm cây đàn. đàn địch đem đi đến đớn đau. Nhưng chính trong cái trò chơi giải trí, giải lao, giải buồn và giải đói này, tôi mới thấy rõ chân tướng của một nhà thơ lớn là Hoàng Cầm. Chương subscribe Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dán kiều thơm. Quang Dũng Tây Tiến Một ngày mưa lạnh trong vùng Lạng Sơn, chúng tôi cắm cổ ra đi từ sáng sớm cho tới gần xế chiều. Bụng thì đói, chân thì mỏi, tay lạnh ngắt, cổ khô khang, mà vẫn chưa gặp một cái quán nào để dừng chân, uống một cốc cà phê, lau khô cái đầu, cái cổ, nắng bóp cái chân. Mãi cho tới khi mặt trời đã khuất dần sau rặng núi Trời còn đang chạng vạn tranh tối tranh sáng Thì gặp một số đồng bào người thổ đi ngược đường Cho biết là sắp tới chợ rồi Chúng tôi reo mừng lên Thế là ta có một vụ nghỉ ngơi ăn uống cả thù cái khổ rồi đây Và chúng tôi bước mau Nhưng niềm hy vọng đó tiêu tan ngay Khi chúng tôi tiến vào mảnh đất được gọi là cái chợ Chỉ có ba túp nhà tranh vách nứa ọp ẹp nằm cách nhau khoảng chục thước Nhà đầu trống không Nhà thứ hai chỉ có treo lũng lãng vài miếng thịt ôi Tới nhà thứ ba thì cả đội sững sờ đứng lại trố mắt nhìn vào rồi thét lên vì kinh ngạc Trời đất, cha mẹ, đồng bào, đồng chí ơi không thể nào tưởng tượng được nào là chè lam, kẹo vừng, kẹo lạc nào là cà phê sữa đặc mới kháng chiến chưa tới một năm thôi mà và quá sức tưởng tượng hơn nữa Là bà chủ quán, một thiếu phụ ngoài 20 tuổi, người Hà Nội rất đẹp. Cùng với hai đứa con nhỏ theo chồng đi kháng chiến, chồng đi vệ quốc quân ở đâu không biết, nàng mở quán cà phê ở đây, một cái chợ không có cả cái tên. Và cái lũ văn nghệ sĩ kháng chiến này có lẽ cũng là những lửa khách hiếm hoi của chủ quán đây. Thật là vui hơn Tết, vui hơn cả ngày trọng đại cách mạng thành công. Trong khi bà chủ quán giết gà làm thịt, Hoàng cầm Trúc Lâm văn chung ngồi nhắm rượu suông Tôi và Ngọc Bích thì tự pha cà phê để uống. Cả bọn bỗng nổi hướng lên, dở trò làm thơ như lúc đi trên đường đá. Văn chung, dù có vợ kè kè bên cạnh, cũng nhăn nhó đưa ra câu đầu Mệt mỏi mà mơ mộng mỹ miều Chẳng cần phải đợi lâu, và vì cũng đọc được ý tình trong mắt của bà chủ quán Tôi tuôn ra câu thứ hai Y ai âu yếm ẩm ờ yêu Kịch sĩ Trúc Lâm, người chuyên đóng vai hài hước trong đội Nhìn thấy trên cái giường nứa độc nhất trong quán Nơi ăn ngủ của bà chủ và hai đứa con Nay có mấy thằng văn nghệ sĩ ngồi dựa vào các loại ba lô đủ kiểu Ngất ngỡ uống rượu chờ gà Nó bèn đưa câu thơ thứ ba Chung chăn chung chiếu chung chè chén cả bọn khoái chí vỗ tay họ la tán thưởng câu thơ vui nhộn đó. Nhưng chúng tôi bỗng ý thức ngay được sự thô lỗ của mình và tất cả đồng ý là phải chữa lại cái lỗi này bằng một câu kết cho thật hay. Cờ chơi ồn ào bỗng trở nên trầm lặng, mặt đứa nào cũng ngợp ra vì phải suy nghĩ. Lâu lâu lại có một thằng đưa ra một câu bị mọi người chê ngay. gà đã lầm xong, bà chủ bưng ra hơi nóng bốc lên. Cùng với hơi gà Làm miệng đứa nào cũng có nước giải Nhưng không thằng nào dám đụng vào đĩa thịt gà Khi câu thơ chưa làm xong Tới lúc Hoàng Cầm Sau khi rung đùi một lúc Đứng lên đưa ra câu thơ thứ tư Thì ta mới thấy con người của nó hiện ra Thật là bình dị Nhưng sâu sắc Thật là thơ mộng Nhưng cũng rất tình người Thằng bạn thơ của tôi có đôi mắt sáng long lanh Có cái mũi dọc dừa Và cái miệng lúc nào cũng như đang ngâm nga Một câu thơ hay Bây giờ nó trịnh trọng đứng lên Đọc câu thơ kết thúc cho bài thơ đặc biệt này Đó là câu Cháu trẻ chờ cha Chốn chợ chiều Lúc đó trời đã hơi về khuya Trăng đã lên đầu ngọn núi Cả bọn xúm nhau lại Lấy giấy bút ra Ghi bốn câu thơ đó Rồi dán ngay lên trên vách nứa Với sự chứng kiến rất thân mật của bà chủ Và hai đứa con nhỏ Tôi không kịp tìm hiểu xem bà chủ quán vui hay buồn Sau khi tuổi này làm xong bốn câu thơ đó, bởi vì tôi còn mãi lấy đàn ra để phổ nhạc và hát ẩm ỉ lên. Những kỷ niệm đẹp như vậy dường như chẳng bao giờ rời tôi cả, và mỗi lần gặp ai nhắc tới Hoàng Cầm, hoặc mỗi lần được đọc những bài báo về nó, về cuộc sống của nó trong kháng chiến, sau kháng chiến, và trong lúc này, tôi lại được lạc hồn về những nẻo đường cao bắc lạng của những ngày xa xưa, tưởng tượng mình đang đứng trên nương chiều trong mùa đông chiến sĩ để nhớ người thương binh hay để nghe những lời dặn dò của người chiến sĩ nhưng càng được sống yên thân ở nơi chân trời góc biển tôi càng thương xót cho những bạn bè ở nơi quê hương tù túng tôi chỉ còn một ước mong nho nhỏ là gặp lại bạn bè xưa như Hoàng Cầm chẳng hạn để đọc cho nhau nghe những bài thơ soạn cho riêng nhau trong những ngày còn trẻ Chẳng hạn bài thơ vịnh Cà Phê, soạn tập thể theo vận ôm rất khó khăn mà Hoàng Cầm đưa ra hồi năm 1948 ở một bản thôn nào đó trong vùng Lạng Sơn. Một tách đưa lên khói bốc thơm, đỡ cơn mệt nhọc lại tiêu cơm, tay pha ngọt nhạt đừng che trách, phít chảy mau thưa chớ ngút lầm nâng chén say sưa chàng lím mép, tính tiền e lệ tiếp che mòm. Sau khi uống cạn niềm yêu ấy, đáy cốc xoay hình bóng lặng sơn. rồi, rồi rồi ương lấp đoàn quân mò Mư lát hoa về trong khều lên cũng hoa xa khơi xa khơi bàn dãi không bước lên quên đời chiều Tôi mãi châu mùa em thơm nếp sôi. Sánh chảy bừng lên hồi khúc hoa kia em si màu từ bao giờ. sương ấy người đi đó có thấy hồn lao nèo bên bờ có nhớ rằng người trên đồng mông trên đồng mông trôi dòng nước lũ hòa đồng đưa tay tiê tay tiê đoàn quân nơi rừng thiêng không mọc tóc quân xanh màu lá xứ hùng mắt trừng người Xin trùng đi cho tiếc ngày à, bảo thầy chiêu, anh về đất, má gầm lên. Cũng anh ngồi đồng hành, cũng anh ngồi đồng hành. Tây, tía, tây, tía, tây, tía, tây tía. Người Đi không hẹn ước người đi không hẹn ước người đi không hẹn ước. đường lên thăm thầm một chia vui là một chia vui ai lên Tây Tiến mùa xuân ơi ôm về sầm nưa không về ruột ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy ôm về sầm nưa không về ruột Trường hai mươi Bông lao, bông lao, rừng xanh pha máu, biên cương lưu danh ngàn đời về sau. Bông lao, pha máu Sau hai năm chiến tranh, Pháp đã chiếm đóng được nhiều thành phố, nhưng không dám mạo hiểm ra khỏi các vị trí đóng quân. Ngoại trừ một chiến dịch lớn gồm 12.000 quân mà tướng Sa Lan tung ra từ tháng 10 năm 47 cho tới tháng Duyên 48. với mục đích không thành là tiêu diệt quân chủ lực của Việt Minh và bắt sống toàn thể nhân viên chính phủ kháng chiến. Trong cuộc giao tranh đầu tiên với hai quân lực, sự thiệt hại của đôi bên cũng rất là đáng kể, nhưng Việt Minh biết khai thác những chiến công đầu tiên của kháng chiến. Những chiến thắng trên sông Lô, trên đường số 4 đã được thổi lớn. Người dân đã khởi sự mệt mỏi trong kháng chiến, nay nghe tin chiến thắng thì bớt được vi quan. lúc đó vệ quốc quân đã được lệnh thực hiện chiến thuật đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung nghĩa là vẫn dùng một đại đội để đánh du kích nhưng khi cần thì tập trung ba đại đội thành một tiểu đoàn để đánh đồn tất cả đặt mũi dùi vào đường số 4 qua những vụ tấn công chiếm cứu điểm Đông Khê vụ phục kích ở Bông Lao là một địa điểm nằm giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng trong trận kháng chiến ở Cao Bắc Lạng này Khác hẳn trong hai chặng đường Sơn Tây-Lào Cai và Lào Cai-Bắc Cạn Tôi đã được sống gần bộ đội và tôi thấy vệ quốc đoàn đã trưởng thành hơn lúc trước Đã có những buổi học tập gần giống như lối rèn cán chỉnh quân sau này Văn nghệ sĩ chúng tôi đã được tham dự những buổi đánh xa bàn trước khi tiến đánh cái đồn thật Rồi tới khi bộ đội đi đánh đồn thì chúng tôi cũng được đi theo luôn Chúng tôi đã thực sự được sống trong không khí chiến tranh. Còn nhớ có một lần tôi và Hoàng cầm ngâm bài thơ Đêm Liên Hoang cho bộ đội nghe 15 phút trước giờ tấn công đồn địch. Sau đó một anh bộ đội đã nói Tôi vào giữa đồn mà vẫn còn nghe tiếng ngâm thơ của các anh vang vẳng ở trong đầu. Thế mới biết sức mạnh của dân nghệ. Cũng nên kể ra đây bài thơ Bắn đi của tôn Hữu do tôi thường diễn tả. trong chuyến đi phục vụ quân đội ở vùng cao Bắc Lạng này. Đó là một trong những bài thơ mạnh mẽ nhất của thời kháng chiến. Một ngày đẹp trời, tại gần địa điểm Bông Lao là nơi đã được tôi gọi là rừng xanh pha máu. Tôi gặp lại đoàn bính, tức Giang Cao từ Liên Khu 10 đi công tác qua Bắc Cảng Cao Bằng từ mấy tháng nay. Được nghe kể lại một câu chuyện đẹp. Vào lúc quân Pháp mở chiến dịch biên giới, Thì từ Cao Bằng, Hồng Giang đã phải mở đường máu để thoát ra cuộc tấn công của quân Pháp vào tỉnh này. Những vệ quốc quân trong các đơn vị đã bị tan vỡ, bây giờ được tập hợp thành một đội quân với cái tên rất quai là Trung đoàn Cảm Tử. Từ một bản có cái tên là Nà Thấm, đội quân đi về phía nam. Đi tới đâu thì cũng thấy cảnh tàn phá với những bản thôn vắng tanh và những nhà sàn bị cháy rụi đang còn bốc khói. Đồng bào tiểu số đã sơ tán vào tận rừng sâu hết cả rồi. Cũng may mà đội quân đang ngất ngư vì đói thì tới được một nơi có một rừng cam với màu vàng ói đến nỗi mọi người phải nhức mắt. Đang thèm ăn quá thì gặp một bà ké, tức là một bà mẹ, bèn lễ phép xin bà cho ăn, bà đồng ý cho ăn cam nhưng không được hái đem đi. Mọi người vội vàng ua vào rừng cam ăn lấy ăn để, theo kiểu ăn cam nhã bã. đến độ bị sai cam như bị say rượu vậy. Có lẽ cái bụng trống rỗng bị chất axit của nước cam làm cho cồn cào và người ăn bị phản ứng. Nhân vật bà ké này là một phản ánh tuyệt vời của người dân Việt Bắc đối với cuộc kháng chiến lúc đó. Đội quân cảm tử đóng trại tại cái bản thôn đã bị tàn phá này với những cái bụng hãy còn đói và với một câu thốt lên của anh bạn Giang Cao là thèm vài quả trứng gà quá ta bà ké nghe thấy và lặng lặng đi môi móc ở trên những nhà sàn chưa bị cháy rụi đủ mọi những thứ còn lại của khoai, của sáng, của củ cải của cơm lam rồi bỏ vào nồi đốt lửa nấu chung thành một thứ lương thực không tên rồi mang tới cho toàn đội ăn Giang Cao cũng như các anh em đồng đội nghĩ rằng sáng mai sẽ trả ơn bà ké bằng một số tiền nào đó cũng là đủ lắm rồi ăn xong mọi người gối đầu gác chân lên nhau mà ngủ sáng hôm sau trước khi hành quân lên đường Giang Cao đưa tiền cho bà ké bà ké không nhận cố này nỉ bà thì bà khóc và nói rằng ké có hai đứa con trai đi vệ quốc đoàn một đứa đã chết ở mặt trận phe đén một đứa hiện ở đâu không biết gặp các anh em cho các anh em ăn với hy vọng con của ké ở đâu đó cũng có cái ăn Tất cả mọi người nghe bà ké nói như vậy đều khóc hết. Mấy anh chỉ huy, anh thì lột cái khang che cổ làm bằng vải dụ ra, anh thì thò túi rút cái bút chì ra, anh thì lục ba lô lấy mấy viên ký ninh ra để tặng bà ké. Nên nhớ rằng trong kháng chiến, đó là những thứ đồ quý giá nhất, cần thiết nhất của người đội viên. Nhưng mọi người đã đưa tặng bà ké để nói lên cảm tình cao đẹp nhất của mình. Đẹp nhất là bà ké nhận những thứ đồ tặng đó một cách rất vui vẻ dù rằng chưa chắc bà ké cần tới cái khăn đeo cổ cái bút chì hay vài viên ký ninh đó Cái đáng kể ở đây là thái độ rất đẹp của tất cả mọi người của một bà mẹ có con đi kháng chiến và của những người thanh niên đã phải xa cha mẹ để đi làm chiến tranh Tôi còn một kích nhiều chuyện tương tự như chuyện bà ké lạng sân này Chẳng cứ gì là chuyện bà mẹ ở Do Linh mà tôi ghi vào một bản hát. Ở bất cứ một nơi nào trong thời này cũng đều có chuyện hy sinh ngút trời của những bà mẹ như thế. Nhưng sự hy sinh của những bà mẹ đó chỉ có nghĩa lý trong một cuộc chiến tranh chống ngoại xâm như cuộc kháng chiến chống Pháp này. Phi lý vô cùng khi ta sẽ thấy sau ngày thực dân Pháp bị thua trận và phải rút lui có những bà mẹ Việt Nam vẫn phải tiếp tục hy sinh từ năm này qua năm khác và vẫn có những người con bây giờ không còn là phải xa mẹ để đi giết giặc ngoại xâm mà là để đi giết lẫn nhau chỉ vì một chủ nghĩa ngoại lai. Có những chuyện cảm động và xót thương nói lên tinh thần của người mẹ vô danh trong kháng chiến như chuyện bà ké lạng sơn bà mẹ do linh như vậy thì cũng có một chuyện vui và rất đơn sơ về một bà mẹ Việt Nam Mà thằng Ngọc Bích đã phổ thành một bài hát nhan đề Bà già giết giặc. Bài hát này phổ thông đến nỗi sau này danh từ Bà già giết giặc Đã trở thành câu nói đùa đầu môi của mọi người Làng kia có một bà già Thân mình tiều tụy, tuổi đà 65 Một hôm giặt Pháp đòi ăn Chúng lần vào tới sớm nghèo tìm ăn Chúng tóm được một bà lão Và bắt bà đi lấy gạo thổi cơm cho chúng ăn Trong lúc chúng sơ ý, bà mẹ liền bỏ vào nồi cơm một ít thuốc độc mà bà giấu ở trong đống rơm, rồi bà bưng cơm ra cho giặc pháp ăn. Ăn vào liền gục, nồi còn bốc hơi, bà ta bèn lấy đớm soi, đốt nhà nhà trái hết đời thực dân. Chưa chắc đây là một câu chuyện có thật, bởi vì chúng tôi đọc được câu chuyện này trong một tờ báo nào đó, nhưng vào thời điểm đó thì một bài hát như vậy cũng rất là có ích. do công cuộc kháng chiến trong thời gian ở vùng cao bắc lạng này chúng tôi có khát khoái là được sống trên nhà sàn của đồng bào sắc dân Tài chúng tôi được nghe những bài ca cách mạng đầu tiên như bài bâu lao thai tức là không sợ chết do Trung đội giải phóng dạy cho mọi người hát hồi trước 1945 ở đây cũng là lúc mà tôi học hát những tình ca của người Tài là hát lượng và được nghe họ hát bài Nhớ Người Thương Binh của tôi bằng tiếng địa phương Bài mà bài mà qua nứng nà khuê Tôi còn được hưởng cái lạnh tê người ở vùng núi rừng này nhưng đồng thời cũng được hưởng cả cái thú ngồi bên bếp lửa nhà sàn và do đó mà nhìn thấy mái nhà sàn thở khói âm u và cũng có lúc dụ lạnh chết người được ra suối tắm chung với các cô nàng Để thấy được hình ảnh cô nàng về, để suối tương tư. Nói tới chuyện cô nàng và sự tương tư, thì phải nhắc lại một kỷ niệm không quên được của tôi và Ngọc Bích. Đó là một buổi chiều sân cướp, tại một phiên chợ núi ở Vùng Lạng Sơn. Gặp hai cô gái tầy thật đẹp, má đỏ hồng hồng, ăn vẫn quần áo chàm còn thơm mùi vải, đeo đầy lục lạc bằng bạc ở thắt lưng. Hai thằng cán bộ văn nghệ tán rất giỏi cho nên hai cô ưng thuận cho đi theo về nhà. Chúng tôi liều bỏ đơn vị để đi theo hai cô sân cước. Không thể ngờ rằng cái bản thôn của hai cô gái ở một nơi xa quá phải trèo hàng chục ngọn núi và phải đi từ 5 giờ chiều cho mãi tận 11 giờ đêm mới về tới nhà hai cô. Lại bị cha mẹ các cô mời ra ngồi ở giữa nhà sàn nơi có bếp lửa. Nghe họ nói chuyện lẩm cà lẩm cẩm cho tới quá nửa đêm. Chẳng thấy hai cô đau, mà chỉ nghe thấy tiếng cười rút rít. Nói chuyện với cha mẹ hai cô hoài, sốt ruột quá chúng tôi phải xin cứu. Rồi mệt quá, lăn ra sàn, ngủ lúc nào không biết. Đã chẳng được sơ muối gì, sáng ra hai cô còn bày trò lưu luyến, tặng cho hai thằng những cái vòng dây có ba màu đỏ, trắng, vàng. Hai thằng chửi thầy ẩm ỉ lên bằng tiếng tài, ê mê thổ mừ. Rồi lại leo núi hết hơi, trở về đơn vị. Hẹn thầm rằng từ nay trở đi, xin chờ tán tỉnh những cô sân nữ, ứ ơi, mà nhạc sĩ Trần Hoàng đã vẽ ra trong một bài hát tiền chiến. Trường 21 đường mòn lên treo leo, vượt đồi non lên phiêu diêu, đường Lạng Sơn. Vào cuối mùa xuân 1948 này, quân đội Viễn chinh Pháp đặt mục tiêu của cuộc chiến tranh ở Bắc Việt vào chiến dịch biên giới, đem rất nhiều quân lên chiếm hầu hết các tỉnh lỵ, các thị trấn và đóng nhiều đồn trú trên những con đường chiến lược nằm giữa hai nước Việt Nam và Trung Hoa, tự Môn cây Tiên Yên qua Lạng Sơn cao bằng đường số 4. Vòng xuống Bắc Cạn, đường số 3 Quân đội Việt Minh tập trung toàn thể sức lực gồm dân quân du kích, địa phương quân và chủ lực quân vào việc đánh tiêu hao cũng như đánh bật quân lực Pháp ra khỏi các nơi chiếm đóng tại chiến trường biên giới này Các vụ đánh đồn và các cuộc phục kích liên tiếp xảy ra Từ du kích chiến, Việt Minh chuyển dần qua vận động chiến với chiến thuật công đồn đã viện gây nên rất nhiều sự thiệt hại cho địch quân Đường số 4 chứng kiến nhiều sự tan vỡ của các chiến đoàn Pháp khiến cho Pháp phải đặt cho con đường này thêm cho cái tên rùng rợn là con đường máu. Việt Minh thì gọi là đường số 4, con đường lửa. Đây là lúc mà tôi tạm quên loại dân ca em diệu để tung ra những lời quân ca mãnh liệt. Đường lạng sơn âm u, trời bình minh êm ru, rừng êm ái thức giấc sau đêm mờ, đường thất khê đông khê, vừa mới tan cơn mê chợt nghe thấy tiếng ta kéo quân về biên khu biên khu ta nhìn qua cây kinh ngang tàn chờ cơn gió bắc sơn lùa sang biết say đời cuộc đời trai nước nam già nói lên sự quay hùng của vùng rừng núi bất khuất kiên cường này việt bắc việt bắc trốn đây rừng rú trốn đây rừng núi trốn đây toàn dân biên khu theo cha già tiến ra một mùa thu Trong hai năm sống ở miền Thượng du Bắc Việt, tôi được sống những ngày đẹp nhất đời mình. Khi mới bước vào đời, được cái may mắn đi tới tận hang cùng ngõ hẻm của các thành phố Việt Nam, được gặp gỡ đủ mọi hạng người, từ vua Bảo Đại, gặp tại Phan Rang năm 43. Tới một anh du côn, từ một gái giang hồ tới một mệnh phụ, lúc nào và bất cứ ở đâu thì tôi cũng đều được mọi người yêu mến. Và tôi cũng trả lại tình yêu đó bằng tình yêu của tôi. Qua âm nhạc, nhưng phải có cuộc kháng chiến, tôi mới được đi tới những làng xã và bản thôn xa xôi hẻo lánh nhất của miền Việt Bắc này, để thấy người miền núi và người miền xuôi đã thực sự đoàn kết để làm nhiệm vụ chung, chống Pháp, bảo vệ sự độc lập tự do còn non nớt của Việt Nam. Tôi thấy được sự chia cơm sẻ áo, chia vui sẻ buồn của tất cả mọi người. Tôi nghe được những chuyện gây dựng tài sản cho con của người nùng ở Lào Cai, chuyện bà ké ở Lạng Sơn. Để thấy được những cái đẹp của cuộc đời mà mình có thể sờ mó được chứ không phải là những cái đẹp nằm trong sách vở. Trong những ngày gần đây, khi phải tiếp xúc với những thằng bạn cùng đi kháng chiến với mình cách đây 40 năm để hỏi hang chuyện này chuyện nọ, chúng tôi đều có một thắc mắc chung, hồi đó làm sao mà chúng mình sống được nhỉ? ai nuôi chúng mình để có thể đi kháng chiến khơi khơi như vậy được. Chúng tôi đều ngộ ra rằng chính nhân dân đã nuôi chúng tôi. Đồng ý là chúng tôi cũng có một số tiền lương hàng tháng đủ để tiêu vặt và đi tới đâu thì cũng đều được nuôi ăn nuôi ở. Nhưng gạo mà cơ quan mua để thổi cơm cho chúng tôi ăn là cho nhân dân sản xuất ra. Chính phủ cứ việc in ra giấy bạc để mà mua gạo. Tiền cụ hồ trong kháng chiến thì làm gì có trữ kim để đảm bảo. Dân chúng giữ giấy bạc đó thì cũng chỉ như là giữ công khố phiếu mà thôi. Tôi khẳng định là trong kháng chiến, cùng với bộ đội, văn nghệ sĩ là con đẻ của nhân dân. Bộ đội thì có đời sống tập thể, nhưng văn nghệ sĩ thì phải bám vào dân chúng. Đi tới đâu thì cũng ở trong nhà dân. Và dù xuất thân là tiểu tư sản thành thị, sau khi sống chung với dân quê, Chúng tôi hòa mình ngay, vào đời sống thôn ổ. Chính quyền Việt Minh nhìn thấy điều đó, cho nên trong bất cứ một chiến dịch nào, khi cần động viên quần chúng là chính quyền dùng văn nghệ sĩ ngay. Về sau này khi giàu sinh sống ở trong miền Nam, tôi cũng thấy có những tổ chức dân vận ở trong chính quyền. Nhưng khi nhìn thấy những cán bộ mặc áo đồng phục màu xanh có nếp ủi, hay mặc quần áo bà ba đen láng cóng, ban ngày tới công sở làm việc, tối đến trở về nhà ăn ngủ với cha mẹ hay vợ con, thì tôi thấy ngay là họ không thành công trong việc vận động dân chúng, đa số là nông dân. Hơn nữa ở thành phố còn có quá nhiều thú vui, người nào cũng muốn hưởng thụ nhiều và ít chịu hy sinh. Trái lại trong kháng chiến, chúng tôi không còn thú vui nào khác hơn là kháng chiến. Chúng tôi không còn có chọn lựa nào khác hơn là phải sống chung đụng thực sự với dân quê. Và cũng chẳng cần ai dạy chúng tôi hai chữ đoàn kết. Rất tự nhiên, chúng tôi và quần chúng đã thực sự gắn bó với nhau. Điển hình là chuyện bà ké Lạng Sơn và những anh bộ đội. Con người thì hoàn thiện như vậy, phong cảnh đất nước thì nhất là ở vùng Việt Bắc này, tôi bỗng thấy linh thiên hẳn lên. Tới Lạng Sơn, núi giọng phu và câu ca dao quen thuộc. Đồng đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng tu thị có chùa Tâm Thanh. Đối với tôi lúc này chỉ còn là một câu sáo ngữ. Cũng như câu ai đưa ta đến chốn này, bên kia là núi bên này là sông. Phải tạo ra cái mới, không cần nhắc lại những câu ca dao hay những huyền thoại cũ như một con vẹt nữa. Hào khí của kháng chiến khiến cho tôi có can đảm tung ra loại dân ca mới, bất cần sự chống đối của những ông nhạc Việt. Hào khí này còn giúp tôi có đủ sự tự tin để viết ra những câu hay những bài ca dao mới, những huyền thoại mới, chẳng hạn câu ca dao về mùa đông chiến sĩ. Mùa đông đã tới nơi rồi, gửi mau áo rét cho người thương chiến binh, nào ai vui thú gia đình, gửi ra chiến sĩ chúc tình nước non. Những câu chuyện thực phải được đưa vào quyền thoại Như chuyện một bà mẹ ở huyện Gia Linh chẳng hạn Xin coi đoạn viết về chuyến đi Bình Trị Thiên Cách mạng đâu phải chỉ là đánh tay Cách mạng là phải làm mới văn học nghệ thuật Lúc đó thi sĩ Tố Hữu có mấy câu thơ Mà tôi cho là ca dao mới Rét Thái Nguyên rét về yên thế Gió qua rừng đèo khế gió sang Em là con gái Bắc Giang Rét thì mặt rét việc làng em lo Em gái Bắc Giang lo chuyện sớm làng thì tôi cũng từ Hà Nội đi ra sơn Tây lên Phúc Yên, Vĩnh Yên Việt Trì, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai qua Bắc Cạn rồi tới Thái Nguyên để theo gió về Bắc Giang để lên lạng sơn Cao Bằng rồi đấy nhá Đi tới đâu thì cũng đóng góp thêm quyền thoại vào cuộc sống anh hùng của toàn thể dân tộc Thế nhưng trong sự hào hùng của cuộc sống tại Việt Bắc Có lúc nào tôi bị mỏi mệt hay chán trường hay không? Có chứ, nếu nói không thì là nói dối. Tôi có thể hãnh hữu nói dối người ngoài, nhưng tôi không thể nói dối tôi được. Tình hình chiến sự ở Cao Bắc Lạng đã trở nên vô cùng quan trọng, do đó Khu 12 bấy giờ được sát nhập và Quân Khu 1 để tiện cho việc điều quân của Bộ Tổng Tư lệnh. Đội văn nghệ của chúng tôi không còn là của Khu quỷ nữa, mà giàu nằm trong bộ chỉ huy của một trung đoàn mà tôi đã quên mất phiên hiệu rồi phải chăng là trung đoàn 28 hoạt động của chúng tôi bị hạn chế hơn trước nhân viên bị giảm bớt trong đoàn đã có người có ý định bỏ đội văn nghệ ra đi vào lúc này cả tôi lẫn Ngọc Bích đều biết sợ cuộc đời Sơn Lâm thèm đồng bằng quá rồi đồng ý là nương chiều ở lạng Sơn rất đẹp khi mình vừa bước tới nơi này Nhưng sau một thời gian sống ở đây, trong rất nhiều buổi chiều âm u, khi đêm sắp sửa tới, nhìn sương mù và bóng đen dần dần đè xuống những ngôi nhà sàn ợp ẹp, đang bị bao vây bởi núi đá chập trùng, trong một thung lũng nhỏ nhoi, tôi như bị ngạt thở. Chúng tôi gọi nơi đóng quân của chúng tôi là U Tỵ Quốc, U Tỵ nói ngược là đi tù. Dù sao thì chúng tôi sinh ra và lớn lên là người dân ở phố xá, quen sống ở nơi có vỉa hè, Có xe cộ, có đèn điện, có nước máy Chúng tôi nghe theo tiếng gọi của kháng chiến Quyết chí về đồng hoang Lại còn vui vẻ trèo đèo lội suối Lên sống ở trong hang đá Dưới lều tranh, nơi rừng già Hay trên nhà sàn Ở những nơi đúng là rừng thiên nước độc Bị sốt rét lên sốt rét xuống Phải ăn uống kham khổ Và luôn luôn thiếu vệ sinh Không có cả thuốc đánh răng Bị kiết lỵ sau khi bị ngã nước bị đau răng là cái chắc nạn đau răng này càng làm cho tôi ngán cái việc bắt hơn lên vì ở nơi khỉ ho cò gái này đào đâu cho ra một ông hay một bà nha sĩ để mà sửa mà chữa mà o bế cái răng sâu răng mà hơi hư một tí là được y tá lấy kiềm sửa xe đạp sắn tay đè miệng mình ra để nhổ phức răng đi nhổ răng không cần thuốc tê nhổ đến nổi sau khi dinh tê về thành Tôi phải lấp quá nửa hai hàm, răng giả. Hơn nữa sau khi đi theo kháng chiến hai năm, bây giờ tôi muốn biết tin tức về mẹ tôi. Tôi cũng vừa được tin là người chị thứ hai của tôi và anh Nhượng hiện đang ở chợ đại. Tôi bèn rủ thằng Ngọc Bích. Hay là ta về khu Ba chăng Ngọc Bích gật đầu. Ngày chúng tôi ra đi, cũng chẳng có ai ở trong trung đoàn nếu ba lô mời ở lại. lan sơn âm u gà bình minh kêu lơ thơ dưng em ai thức rất trong sương mơ đồi núi bâng khuâng vườn vãi vừa mới tan cơn mê say chợt nghe thấy tiếng chim hát vang trời biến khu biến khu Tìa vàng son song tuyo là mơ, về trên suối khơi lên làn mơ, nắng trời về suối biết bao thương nhớ. Biên khu, biên khu, nghe đời non khirnyao mông chờ, mời lên chốn đất thiêng rừng xa, sống thanh bình cuộc đời khoai sẵn vô. đồi nương xanh xanh núi xanh lơ rừng cây xanh xanh lá bên hoa màu áo cham phất phơ trong mây mờ nhà sàn cao tuy mái thô sơ người chân bên suối nên thơ mùa đông tới lửa vui bếp lò đường mòn leo lên treo leo vượt đồi non lên phiêu diêu đồng lúa chín xong cuốn theo chân đèo ơi đứng cao trên trời với nhìn khắp nơi sao yên vui rừng u ám biết thua sức muôn đời biển khu biển khu vàng thời quân chi lăng rêu hồ rừng im bóng những oan hồn xưa những đêm mơ ôi thoáng nghe tiếng hú biển khu biển khu Nhìn qua cái kinh ngang tàng, chờ tiếng gió Bắc Sơn lùa sang viết xây đời cuộc đời trai nước Nam. Đường quanh co có suối quanh co, từ đâu xa xa gánh đưa đưa, màu áo cham liu lo câu vui đùa. Đời đang như chiếc áo thơm thò, chợ chiều tan trong khói làm mơ, sầu đem tới bạn thôn. sơn âm u, gà bình minh kêu lơ thơ, rừng em ái thức rất trong sương mơ. Đồi núi bông khuôn vườn vai vừa mới tan cơn mê say, chợt nghe thấy tiếng chim hát vang trời. Biên khu, biên khu, tia vàng son xuyên hoa lâu mơ, về trên suối khơi lên làm mơ. nắng trôi về suy biết bao thương nhớ biên khu biên khu nghe đôi nương khuyên nhau mong chờ người lên trốn đất thiêng rừng xa sống thanh bình cuộc đời khoai sắn ngô đôi nương xanh xanh núi xanh lơ rừng cây xanh xanh lá bên hoa màu áo cham phất phơ trong mây mờ Nhà sàn cao tùy mái thô sơ, người dừng chân bên suối nên thơ. Mùa đông tới lửa vui bếp lò. Nhà sàn cao tùy mái thô sơ, người rừng chân bên suối nên thơ. Mùa đông tới lửa vui bếp lò. Trường 22 Du đồng tươi lúa xanh rì, Nguyễn Tú Toàn. Một ngày lạnh cống và ẩm ướt vì những giọt mưa cuối cùng của mùa xuân, Ngọc Bích và tôi giả từ Hoàng Cầm và rừng núi Lạng Sơn vác ba lô lên đường. Lúc này chúng tôi không còn là văn nghệ sĩ của cục chính trị nữa. Sau dài ngày cuốc bộ, màu tím đen dữ dội của núi rừng đã dần dần không còn đi theo để bưng mắt chúng tôi nữa. Chúng tôi đang đi trong khoảng trời cao mây rộng, rảo bước trên con đường đê, dọc theo con sông đào quen thuộc, vẫn đang trôi lờ lửng trong vùng Nhã Nam Yên Thế. Tôi thản nhiên đi qua làng Lan Giới, lờ luôn người đẹp nông thôn, rồi chúng tôi qua tới Bắc Ninh. Bây giờ thì tôi đi qua sông Đúng để nhớ tới Hoàng Cầm. Và nhận ra được cô hàng xén răng đen, ông già phơ tóc trắng. Thấy được cả những tranh đông hồ, gà lợn nét tươi trong Nhưng không thấy được em bé sột soạt quần nâu Vì lúc này là chiến tranh Buồn Rồi từ Bắc Ninh Sau khi len lỏi qua những đồn địch Đóng lẻ tẻ ở dọc đường số 1 Chúng tôi rẽ sang Phúc Yên sân Tây Để xuống địa phận Hà Đông Vùng Trung Du lúc này vẫn còn an ninh Vì Pháp không có đủ quân để chiếm đóng cả vùng Thượng Du Lẫn vùng Trung Du hay vùng đồng bằng quân Pháp còn đang bận tâm ở chiến trường biên giới họ chỉ cho máy bay đi bắn phá những tỉnh nằm ngoài vòng đai lớn bao quanh thành phố Hà Nội ở những nơi mà họ nghi ngờ là có kho đạn hoặc có vệ quốc đoàn đóng quân hình như cả Pháp lẫn Việt Minh đều muốn như vậy cho nên có một cái chợ trời rất lớn mọc lên ở làng thịnh đại gần bến Đồng Quang thuộc tỉnh Hà Đông chỉ cách vùng quân Pháp chiếm đóng khoảng hai chục cây số. Chợ là nơi để Pháp tuôn hàng hóa Âu Mỹ ra vùng quê một cách dễ dàng, và là nơi Việt Minh có thể mua những thứ cần thiết cho kháng chiến. Chợ trời này nằm ở ngay làng đại, cho nên nó mang luôn cái tên là chợ đại. Chợ trải dài từ làng đại cho tới làng thần, nơi đây có một cái cống lớn để dẫn nước sông vào ruộng, cho nên được gọi là cống thần. Từ đầu chợ tới cuối chợ là khoảng 5 số. Chợ Đại Cống Thần này nằm dọc theo ven bờ của một nhánh sông thuộc dòng sông đáy Hát Giang là đây Rất tiện lợi cho những ai từ Mãng Phúc Yên đi xuống Hay từ dưới Ninh Bình phát diệm đi lên bằng thuyền Ở đây có khoảng không dưới 100 túp lều gỗ hay lều tranh Do khoảng 100 gia đình Dân số trên dưới 500 người từ Hà Nội tản cư ra chỗ này và cất thành một cái chợ dân sông. Khác hẳn với đa số thị dân khác hoặc có cha mẹ hay anh chị em ở trong gia đình làm việc cho các cơ quan kháng chiến và đi theo đơn vị lên Việt Bắc hoặc là thường dân tản mát đi khắp các vùng quê và cố gắng hội nhập vào đời sống cài bừa trồng trọt của nông thôn. Những người dân Hà Nội tới lập nghiệp ở chợ Đại Cống Thần này không dính líu gì tới đời sống sản xuất hay tham dự vào một tổ chức kháng chiến nào cả. Họ sống nhờ ở nghề buôn đi bán lại đồ cũ, đồ mới, đặc biệt là những thứ hàng ngoại hóa. Một giới làm ăn mới mẻ được mệnh danh là B.L. tức là buôn lậu, đã tạo ra ở đây một thị trường khá lớn để tuôn hàng hóa Âu Mỹ từ Hà Nội ra hậu phương. Họ đi buôn hàng ngoại hóa ở đâu vậy? Thưa ở vùng Tề ạ, chỉ cần ra khỏi cống thần chợ đại khoảng chừng 10 cây số là tới vùng tề, tức là những làng bị đính pháp tới bình định, pacifique và bắt dân làng phải thành lập những hội tề để làm việc cho pháp. Nhưng bất cứ một hội tề nào làm việc cho pháp vào lúc ban ngày, vào ban đêm họ bắt buộc phải theo việc minh thì mới sống được. Vùng tề được coi như là vùng sôi động và là nơi đã tạo ra nhiều câu ca dao của thời đại. Ví dụ, em ở hội tề, sáng đi buôn lậu, tối về tay Đen. Câu ca dao này muốn nói tới những chị đi buôn lậu ở vùng tề. Ban ngày thì đi lấy hàng hóa từ Hà Nội để chuyên chở ra hậu phương, nhưng tới ban đêm thường hay bị lính Phi Châu bắt vào đồn để làm tình. Có người từ hậu phương vào tề để mua hàng trở ra, thì cũng có người hàng ngày mặc áo blue dông tay, có cài bút máy tàu, Tai đeo đồng hồ thủy sĩ, chân đi dép nhật, đang sống ở vùng tề, bây giờ đi ra chợ đại để bán hết những thứ hàng mang trên mình, rồi lại trở về vùng tề. Do đó có câu ca dao: em ở hội tề khi đi có dép khi về chân không. Còn có một câu ca dao khác dùng để phê bình những người ở vùng tề, không bao giờ có lập trường vững chãi: Em ở hội tề, chính phủ gọi về, ra chiều bất mãn. vùng tề còn là nơi có người chỉ đường dẫn lối cho những ai muốn dinh tê vào thành. Chợ Đại cúng Thần mọc lên rất nhanh và trở thành một nơi thu hút những người ở các vùng khác. Những thị dân di tản cho tới lúc này đều nhớ vỉa hè và đều chán cảnh đồng quê hay rừng núi. Nghe tin đồn về thiên đường chợ đại thì ai cũng tìm mọi cách để tới nơi này sống trong ảo ảnh của cuộc đời phố xá trước đây. Như tôi chẳng hạn, tại đây các quán ăn mộc linh như nấm có nhiều món ăn mà chúng tôi từng thầm thèm mấy trong mấy năm ví dụ món vở món này ở việt bắc cũng có nhưng tôi nghi là phải ở trên đó được nấu với thịt trâu hơn là với thịt bò tại quán thủy tiên lại có thêm một món mà trong kháng chiến ai cũng thích là hai quả trứng sống pha với đường rồi quậy lên thành một ly thuốc bổ hạng nhất quán này có chơi nhạc ban nhạc gồm anh cai kèn tên là cách thổi sát xô chương ve kéo accordeon trí chuyên đánh piano nhưng vì nay không có đàn nên phải đánh guitar tội nghiệp trí có bàn tay đang bị ghẻ nặng cho nên chỉ có thể dùng 3 ngón tay để bấm những hợp âm quán cà phê lan đông khách vì cô chủ quán có người chị lấy kép cải lương Huỳnh Thái người địch toàn dân phong cho Mỹ danh Huỳnh Thái cây sái của Bắc Việt sái đây là sái thuốc phiện Cách tới đây hy vọng được gặp kép hát nổi danh. Lại còn một cái quán nữa ở chợ Vân Đình cũng gần chợ đại, có tên là Xem Xem, hình như do Tạ đình đề làm chủ. Nếu đánh phần theo kiểu bình dân học vụ thì là Sờ Em Xem, Sờ Em Xem, tức là quán Sờ Em. Chợ Đại Cống Thần có những túp lèo bán các thứ xa xỉ phẩm như bút máy, đồng hồ, thuốc tây. giải kaki, áo blu mỹ, xà phòng thơm, bàn chải và thuốc đánh răng. Nhất là có thuốc lá thơm. Nói về thuốc lá thì ở các nơi khác, các tai nghiện thuốc chỉ được hút thứ thuốc sản xuất tại Việt Bắc mang nhãn hiệu du kích và Bazuka. Bây giờ tại chợ Đài Cống Thần này, họ đã có thể mua được những bao thuốc lá thượng hảo hạng như Cô Táp, Philip Morris, Camel. Nhất là mua được bật lửa, Thứ bật lửa có bánh quay để quạt ra lửa, gọi là bật lửa culuse. Có bật lửa rồi là thi nhau bật lửa xem ai có lửa, ai không có lửa. Những người không mua được dầu xăng xe hơi, không bật ra lửa nhanh được vì dùng dầu thắp đèn qua kỳ. Thua cuộc và phải khao những người có lửa nhanh một chầu bún riêu. Chợ đại cúng thần chỉ đông người từ xế chiều cho tới nửa khuya. Ích ai ra chợ vào ban ngày vì sợ máy bay Pháp tới bắn phá. Đêm đêm với ánh sáng của hàng trăm ngọn nến hay đèn dầu, với tiếng người vui đùa trò chuyện, với tiếng đàn ca văn vãn từ trong quán ăn hay từ trong khoang của những chiếc thuyền đang trôi trên sông đáy hay đang chen nhau đậu tại các bến, khung cảnh chợ đại cúng thần giống như những đêm hội hoa đăng của thời bình. Sống ở đây. người ta có thể tạm quên được những cam go của kháng chiến Từ việc bắt đi xuống từ thanh hóa và ngay cả từ nam bộ đi ra ai ai cũng phải ghé lại nơi chợ trời tương đối khổng lồ này Khi bước chân tới đây tôi và Ngọc Bích gặp các văn nghệ sĩ đã đóng đô ở chợ đại từ lâu như thi sĩ Đinh Hùng thi sĩ Huyền Kiêu thi sĩ Lê Đại Thanh nhạc sĩ Auguste Ngọc người Pháp Lai đánh guitar rất giỏi Nhạc sĩ Canh Thân Nhạc sĩ Việt Lan Tên thật là Lê Quý Hiệp Quả sĩ Bùi Xuân Phái Quả sĩ Tạ tỵ. Giống như Phạm Văn Đôn và Quang Phòng Trước đây ở Việt Bắc Hai quả sĩ họ Bùi và họ Tạ này Cũng đang tổ chức một phòng triển lãm tranh Tại một trường học gần chợ đại Đinh Hùng thì vẫn còn Gián giáp tiên ông Như lúc cách mạng vừa mới thành công Cùng với Vũ Hoàng Chương Hai người ở tiệm hút mở cửa ra phố Trong thấy lá cờ đỏ sao vàng thì hỏi cờ nước nào thế kia? Lúc này tiên ông Đinh Hùng thỉnh thoảng còn mặc một cái áo gấm đi chơi trong chợ đại. Có một người sách làng mây đựng bàn đèn đi theo sau Tiên ông mà cũng ra đi như thế này thì cả nước lên đường là đúng lắm. Tôi cũng được gặp hai người bạn làm nghề xuất bản là Nguyễn Văn Hợi nhà xuất bản Thế Giới và Nguyễn An Ninh. Ít lâu sau hai người này sẽ về thành và ứng hành nhà của tôi trong vùng tạm chiếm nhờ đó mẹ tôi có được một số tiền tác giả khá lớn Trần Quốc Bảo giám đốc nhà xuất bản Minh Đức thì đang tản cư ở đây và sẽ là người xuất bản cuốn những điệu hát bình dân Việt Nam của tôi trong đó tôi ghi âm lại một số những bài dân ca cổ truyền như Cò lá Trống Quân Hò Huế vân vân đây cũng là nơi mà một vài nhân vật nổi tiếng như luật sư Nguyễn Mạnh Tường Giấu tri huyện Trần Chánh Thành thường hay ra chợ để sắm đồ hay để vào quán ăn. Các ông này đang phục vụ trong ngành tư pháp của quân khu 3. Cũng thấy sự có mặt của bác sĩ Trần Hữu Tước. Ông này ở Pháp cùng về nước với ông Hồ sau hội nghị Fontainebleau vì không chịu được đời sống khăm khổ ở Việt Bắc cho nên đã về sống ở đây. Chợ Đại còn có những ổ tình báo của hai bên đối phương nữa. Tôi thấy nhân viên làm việc tình báo với Văn Cao ở Lào Cai như Ti Rỗ, bây giờ cùng với những nhân vật ban nhiều quyền thoại như Tạ Đình Đề, Hãng Trắng, Viễn mộc Tự Kinh Bắc, Bố Khánh Ly, Học Kirikisto, vì Trông Giống Chúa Kitô Tô, Hoành Hổ và Nguyễn Trần Huyên sau lấy tên là Cao Giao. Trở thành nhân viên của một đội trưởng biệt động đội thuộc Sở Tình Báo Ngoại Thành, trong quỹ ban thành phố Hà Nội tên là Chi Nam. Anh này hiện ở Hawaii. Nhóm biệt động đội này thường ra vào Hà Nội để hoặc lấy tin tức hoặc làm công tác phá hoại, ám sát. Pháp cũng gửi điệp viên ra chợ đại cống thần để theo dõi sự chuyển quân của Việt Minh. Về sau ở ngay chợ đại này, anh nhạc sĩ Tây Lai Auguste Ngọc bị thủ tiêu vì bị nghi ngờ là làm việc cho đơ bò De Zem Bureau của Pháp. Kinh Bắc, người cha của Khánh Đi cũng mất tích luôn Tôi gặp lại Hoành Hổ và Ti Rổ ở Sài Gòn Biết chắc chắn là họ không còn là người của bên kia nữa rồi Còn Nguyễn Trần Huyên tức Cao Giao thì cho tới ngày 30 tháng 4 năm 75, Không biết anh ta có còn hoạt động cho miền Bắc nữa không Chợ Đại cũng còn là nơi dưỡng sức của kháng chiến quân đi nghỉ mát bừa hay đi nghỉ phép Sự kiện này khiến cho tôi nhớ tới cái tên Của một cuốn phim Pháp Le Repos du Guerrier Tại đây Ngoài những cán bộ quân sự hay chính trị hạng trung và hạng thấp Tôi còn gặp cả cán bộ gọc Như Chu Văn Tấn Từ Việt Bắc đi xuống Và Trần Văn Dào từ Trong Nam đi ra Những người lãnh đạo của quân khu 3 Lúc đó là Hoàng Minh Thảo Văn Tiến Dũng Cũng hay lãng vãng ra dưỡng sức Ở chợ Đại Cống Thần Một trong hai ông này còn cưỡi xe Velo Soled, chạy trên con đường ruộng dẫn tới chợ. Khi họ ra đi, dân chúng đang bu lại coi chiếc xe, thấy người cưỡi xe phải dùng chân đạp nhiều dòng để lấy đà cho máy nổ rồi mới ngưng đạp, thì tưởng rằng xe này chạy bằng dây cót. Và không có ai tới chợ Đại Cống Thần mà không ghé quán Thăng Long. Quán này là của ông bà Phạm Đình Phụng, rất đông khách vì chủ nhân là người rất văn nghệ. Các văn nghệ sĩ nổi danh đang ngụ cư ở chợ đại rất năng tới quán Thăng Long. Mà hãy ở đâu có văn nghệ sĩ là người ta đổ xô tới. Chương 23 Trường 23 mm. Mênh mông lã ơi, thuyền về tới bến mê rồi, tiếng đàn tôi. Hai ông bà Phạm Đình Phụng nguyên là chủ nhân của một cửa hàng bán mứt và ô mai ở phố Bạch Mai, tên là Hiệu Mai lộc Hồi 13 tuổi, cậu Nguyễn Cao Kỳ thường hay tới Hiệu Mai lộc để ăn ô mai và đánh đàn mandolin cùng với lũ con của chủ nhân. Ngày 19 tháng 12 năm 46, tức là ngày toàn quốc kháng chiến, Ông bà Mai Lộc Phạm Đình Phụng dắt hai người con trai và ba người con gái tản cư ra sân Tây. Cả gia đình thuộc vào hạng tiểu thương thành phố này đã tới ở nhờ trong nhà của một gia đình nông dân, tại một nơi gọi là Đồi cốc. Một hôm phi cơ pháp tới bắn phá nơi đây và đau lòng thai người con gái lớn của ông bà bị tử thương. Trung cất người bạc mệnh xong, ông bà còn quá quảng sợ muốn đi khỏi nơi này. mới đầu tính di cư lên Việt Bắc nhưng vì sợ những nơi thường được gọi là rừng thiên nước độc cho nên ông bà quyết định dắt một người con trai và hai người con gái đi về vùng xuôi và dừng chân ở chợ đại người con trai lớn thì đã gia nhập một đoàn văn nghệ kháng chiến ở Sơn Tây đi lưu diễn ở miền Thượng Du rồi tại chợ đại ông bà mua lại một cái quán và đặt tên là quán Thăng Long ở đây có đủ ba món phở xào phở áp chảo, phở nước có cà phê ngon và có luôn một anh Tây Lai tên là Augusta Ngọc ngày nào cũng vác đàn guitar tới quán để biểu diễn chơi ông bà Thăng Long vốn là những người rất sành nhạc cổ đi chạy giặc như vậy mà vẫn mang đàn đi theo thỉnh thoảng cao hứng ông bà lấy nhạc cụ ra ông đánh đàn nguyệt và bà đánh đàn tranh, đàn Tỳ rất là du dương Và nghệ sĩ nào tới quán Thăng Long thì cũng đều được đón tiếp rất niềm nở Không có sự cách biệt giữa chủ và khách Có anh nghệ sĩ đã sung phong vào bếp để phụ giúp trong việc thái thịt bò và thái bánh phở Tại quán Thăng Long, ông bà có ba người con đã giúp đỡ trong việc nấu phở, pha cà phê và tiếp khách Người con gái lớn tên là Phạm Thị Thái, vào chạc 20 tuổi Biết hát và biết chơi cả đàn guitar Hawaii nữa Nàng có một vẻ đẹp rất buồn Lại là người ít nói Lúc nào cũng như đang mơ màng Nghĩ tới một chuyện gì xa xưa Văn nghệ sĩ nào Khi tới gần nàng Thì cũng đều bị ngay một cú xét đánh Thi sĩ Quyền Kiêu Luôn luôn thích làm người tao nhã Ga lăng Và có nhiều lúc trịnh trọng cầm hoa tới tặng nàng Thi sĩ Đinh Hùng Rụt rè hơn Nhờ người chỉ ruột của tôi Đang tản cư ở chợ đại Làm mối Còn anh quả sĩ hiền lạnh như bụt và có đôi mắt rất xanh là bùi xuân phái thì ngày ngày tới quán Thăng Long, ngồi đó rất lâu, im lặng, ngồi nhìn chứ không vẽ Ngọc Bích cũng soạn một bài hát tỏ tình, lời ca do tôi gà cho. Sao Phạm Thị Thái là người con trai 18 tuổi của ông bà tên là Phạm Đình Chương, cậu này rất có khiếu về đàn guitar. Bây giờ lại được tần Ngọc tới dạy cho cậu những ngón đàn rất hay Rồi tới người con gái út tên là Phạm Băng Thanh Mới 13 tuổi mà đã có một giọng hát rất hay Văn nghệ sĩ người lớn thường gọi cô này là chú bé Trước khi tôi và Phạm Ngọc Bích tới chợ đại cống thần Đoàn văn nghệ giải phóng của Phạm văn Đôn Mà chúng tôi là cựu đoàn viên Từ vùng thượng du kéo về vùng xuôi với ý định vào liên khu 4 ở Thanh Hóa để làm việc, với tướng Nguyễn Sơn. Phạm Văn Đôn là cháu ruột của ông bà Phạm Đình Phụng, chủ quán Thăng Long. Do đó, người con trai lớn của ông bà là Phạm Đình Phiêm đã gia nhập đoàn văn nghệ giải phóng này từ khi mới từ Hà Nội tản cư ra sân Tây. Như đã nói ở chương trước. Dừng chân tại chợ đại, Phạm Văn Đôn tới quán Thăng Long, và xin hai chú thím cho phép hai người con đang ở đó là Phạm Thị Thái và Phạm Đình Chương nhập luôn vào đoàn văn nghệ này để đi vào Thanh Hóa. Cũng có thể vào lúc này, hai ông bà Thăng Long đã có ý định di cư thêm một lần nữa vào một vùng, được coi như là an toàn nhất là Liên Khu 4, cho nên ông bà để cho Phạm Thị Thái và Phạm Đình Chương ra đi một cách dễ dàng. Còn cô bé út Băng Thanh, thì ở lại chợ đại với cha mẹ. Phạm Thị Thái là cháu của nữ kịch sĩ Song Kim, trước đây được Thế Lữ là chồng của bà Song Kim, có ý định cho vào hoạt động trong đoàn kịch Thế Lữ. Nhà thơ Kim kịch gia này đặt cho nàng cái tên sân khấu là Thái Hằng. Bây giờ nàng dùng luôn cái tên này để trở thành một ca sĩ, kim diễn viên kịch nghệ của đoàn văn nghệ do Phạm Văn Đôn chỉ huy. đầu quân vào làm việc tại phòng chính trị của Trung đoàn Chính sau này sẽ trở thành Sư đoàn 304 thuộc Bộ Chỉ huy của Liên Khu 4 Khi tôi tới chợ đại cùng Ngọc Bích thì ba người con của ông bà Thăng Long từ Thanh Hóa trở ra thăm gia đình sau 6 tháng đi công tác Tôi gặp lại Phạm Đình Phim thì vui lắm Sau khi viêm giới thiệu tôi với ông Thăng Long tôi được ông cho biết là cha mẹ tôi và ông khi trước là chỗ thân tình Hà Nội hồi xưa bé bỏng như một cái làng nhỏ, ai cũng quen nhau. Ông Phụng còn nói là ngày đó có lần ông đã nhờ người tới dạm hỏi để xin lấy mẹ tôi làm vợ. Tôi chỉ ghé quán Thăng Long đôi ba lần và chỉ có đủ thời giờ để thấy cảnh đầm ấm của gia đình nghệ sĩ họ Phạm. Họ thường hòa tấu và hát chung với nhau những bản tân nhạc trước sự hâm mộ của khách hàng hay của các bạn bè văn nghệ sĩ. cũng thấy hay đấy, nhưng tôi không bị choán ván trước tài nghệ hay tài sắc của mấy anh em, chị em nhà này. Tôi cũng được mời để trổ tài hát và ngâm thơ. Có lúc tôi nổi hứng lên hơi nhiều, và tôi nhảy đại lên trên bàn ăn ở giữa quán, đứng vung tay vung chân, ngâm những bài thơ kháng chiến của Tố Hữu và Hoàng Cầm. Mọi người khoái lắm. Phạm định viêm gạ tôi đi theo ba anh em vào riêng khu 4, để một lần nữa... làm nhân viên của Đoàn Văn Nghệ, tôi ầm ư lấy lệ. Lúc đó tôi quên hẳn là mình đang sống trong thời kháng chiến, khung cảnh sầm quốc của vùng chợ đại làm cho anh chàng lãng tử ở trong tôi vùng lên. Tôi đang muốn tận hưởng sự nghỉ ngơi của chiến sĩ, giống như lúc tôi từ chiến khu Bà Rịa Dũng Tàu trở ra, sống những đêm hành lạc ở trên những con đò hương gian. Cũng không khác đời sống của mọi người, đời tôi xưa nay vẫn là một chuỗi những ngày lao lung vất vả, đi theo những cuộc nghỉ ngơi, ăn chơi. Hay ngược lại, giống như những đoạn nhạc trong một trường ca, có lúc dồn dập, có lúc khoan thai, có đoạn vội vã, có đoạn nhàng hạ. Bây giờ từ mã ngược về đây, lối sống quan chơi trong tôi được bùng nổ sau hai năm bị đè nén ở miền núi rừng Việt Bắc. Ngọc Bích tạm biệt tôi để về thăm gia đình ở Thái Bình, tôi gặp người chị ruột đang sống với người chồng, làm việc tại ban dân vận của quân khu 3. Anh tôi là Phạm Duy Nhượng cũng từ Thái Nguyên đi xuống, và soạn ra những bài như tà áo văn quân, đêm đô thị. Tội nghiệp anh Nhượng, làm nghề thầy giáo lúc nào cũng phải tỏ ra là con người mô phạm, nhưng lúc nào cũng muốn sống cuộc đời lang bạc kỳ hồ như tôi. rất thèm được làm một chàng phiêu lãng ôm đàn đến giữa đời. Nhờ người chị và người anh, tôi biết rằng mẹ tôi đã được người chị lớn ở Hà Nội cho người ra đón về thành, thế là tôi yên tâm. Mùa hè 1948, chợ Đại Cống Thần, tâm hồn tôi nhẹ nhõm, cơ thể tôi sung mãn và tôi buông thả đời tôi lúc đó cho được nổi trôi bền bồng trên khúc sông 5 số từ đầu chợ tới cuối chợ. Suốt mấy năm qua, chưa có lúc nào tôi vô tư như bây giờ. Tôi đang bắt được một người tình mới tên là Hiếu. Nàng thuộc vào loại đàn bà rất phóng túng của Hà Nội mấy năm trước đây. Có một thân hình nở nang đẹp đẽ, không thua gì bức tượng của thần vệ nữ ở Milo. Có đôi mắt lặn lờ và khiêu khích. Có cây răng khểnh rất kiêu sa và có một con tim bốc lửa. Tôi sống với nàng Hiếu trong một con thuyền nhỏ. Thuyền tình này khi thì trôi trên dòng sông đáy, khi thì đậu ở bến chợ đại hay bến cống thần. Đêm đêm, tôi giả vờ là anh Trương Chi, ôm đàn guitar, ngồi hát ở mạng thuyền. Tại đây, tôi soạn bài tiếng đàn tôi. Mênh mông lạ ơi, thuyền về tới bến mê rồi. Khoan khoan họ ơi, dịu dàng trong tiếng đàn tôi. Hương hương nàng ơi, nàng về xóa tóc không lời. Khoan khoan họ ơi, Lễ sầu rụng xuống đàn tôi Nhưng rồi cũng như những cuộc tình tạm bỡ trước đây Nàng Hiếu và tôi sẽ tới lúc lạnh lùng rời nhau Như trong bài hát Quân khu 3 hồi này không có không khí chiến tranh Như ở các quân khu trên Việt Bắc Pháp chưa tung ra những chiến dịch lớn Ở vùng đồng bằng như lúc sau này với tướng The Rattatashini Người dân sống khá thảnh thơi Không có sự nguy hiểm tới tính mạng Vì hoàn tên mũi đạn giữa cảnh giao tranh giữa ta và tây Ngoại trừ những lúc phải nhảy xuống hố tránh máy bay quanh tạc Đối với một kẻ rất lười biến như tôi Thì trong lúc này tôi không còn phải leo những con dốc Làm cho chân tay rụng rời, mắt nổ đâm đớm, tim đổ dồn và ngực bị đè nặng Không phải sống cảnh cô đơn vắng lặng nơi núi rừng Chỉ có tiếng chim kêu bắt cô trói cột, buồn tên hay tiếng cú rên não nùng được ăn uống thỏa thuê, không bị dùng nén dục tình, nhất là không phải họp với cấp trên, không phải học tập chính trị, nghe báo cáo tình hình trong nước, tình hình thế giới, vân vân và vân vân. Bài tiến đàn tôi được ra đời trong bối cảnh đó. Sự cởi mở trong đời sống như vậy không phải chỉ thấy trong tôi, nó còn được thể hiện ra ở những bản nhạc ra đời tại quân khu 3 lúc đó. Nhạc sĩ Việt Lan tung ra bài Đoàn quân đi Bài này rất được phổ thông với câu hát Đoàn quân đi thấp thoáng trong đêm không một vì sao Nhưng nếu phải đem ra để so sánh với những hành khúc mới soạn ra gần đây tại Việt Bắc Bởi Văn Cao, Nguyễn Đức Toàn hay Đỗ Nhuận thì bài đoàn quân đi này nghe giống như là bước đi của một đoàn quân đang đi vui chơi trong đêm tối Tại vùng Đống Năm, Thái Bình cũng là nơi tập trung nhiều văn nghệ sĩ hai nhạc sĩ Tử Pháp và Lương Ngọc Châu soạn bài tiếng hát lên đên. Tuy hai nhạc sĩ này đang sống trong kháng chiến và cũng có lúc nghe ầm vang lên tiếng chiến chinh, nhưng cả hai chàng cũng như tôi chỉ mơ làm dìu mang sáo thanh bình. Nhạc sĩ Tô Vũ tức Hoàng Phú thì có bài tạ từ và chàng cũng chỉ mong rồi đây khi mùa giết chiến chinh sẽ nhờ gió dân khúc đàn thanh bình cho chúng ta. Trong khi chờ đợi, Chàng hẹn sẽ đến thăm em một chiều mưa, dù rằng mưa dầm về, đường trơn ướt tiêu điều. Rất khác xa với thứ mưa dầm về trong bài Đợi Anh Về của Văn Trung, phổ nhạc thơ Simonov và Tố Hữu. Thứ tình cảm ướt áp mang tính chất quốc cấm của thời đại này cũng còn đến với một nhà thơ quan dũng. Anh đang là một đại đội trưởng ở trong trung đoàn Tây Tiến, đóng quân ở đâu đó trong vùng hòa bình thuộc quân khu 2. vừa được nghỉ phép để về thăm gia đình ở vùng thuộc tỉnh Sơn Tây anh tạc qua một nơi có cái tên là Kinh Đào ở gần chợ đại để gặp lại người tình vũ nữ tên là Nhật hiện nay là một cô hàng cà phê ở cái chợ trời trong vùng kháng chiến này người tình này còn có thêm một mỹ danh là Akimi nàng chính là người đẹp Sơn Tây mà Quang Dũng đã tặng bài thơ có những câu tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm em đã bao ngày em nhớ thương Gặp Akemi đang cùng với người mẹ mở cái quán di cư ở kinh đào này. Quang Dũng ngồi viết ra những câu thơ tình và dán lên vách nứa. Tóc như mây cuốn, mắt như thuyền, khuấy nước kinh đào sống nổi lên. Ý nhị mẹ cười sau nếp áo, non sông cùng đấm giấc mơ tiên. Những câu thơ này tôi đã được Akemi Nhật đọc cho tôi nghe dạo đầu năm 1989, khi tôi bất ngờ biết rằng nàng đang sống ở trên đất Mỹ. Những bài thơ lãng mạn viết ra trong kháng chiến này có thể là lý do khiến cho Quang Dũng bị chuyển từ ngành quân đội qua văn hóa. Quang Dũng gặp tôi ở chợ đại và cho nghe bài thơ Tây Tiến mà anh vừa viết ra ở một nơi gọi là Phù Lưu Chanh cách chợ đại khoảng 7 số. Mới nghe qua mấy câu mà đã thấy hay lúc đó tôi đã ý định phổ nhạc bài thơ này rồi. Tôi nói với Quang Dũng, Tôi với Quang Dũng là bạn học chung một lớp ở trường Thăng Long. Trước đây một nhà văn ở Sài Gòn trong một bài viết về Quang Dũng đã có quá nhiều óc tưởng tượng gán cho anh là con của tảng đà Nguyễn Khắc Hiếu. Theo như chỗ tôi biết thì thân thật của thi sĩ Trần Quang Dũng là Bùi Đình Diễm quê hương ở Phượng Trì, Sơn Tây. Anh có họ hàng với tướng Bùi Đình Đạm. Qua tới chương sau Viết về hai chặng đường Thanh Nghệ Tỉnh và Bình Trị Thiên, tôi sẽ kể thêm những kỷ niệm giữa tôi và chàng chiến sĩ thi sĩ. Giữa cảnh kháng chiến ngục trời này, vẫn chỉ đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, và chỉ mong có ngày trở về miền sông đáy chậm nguồn, để nghe sáo diều khuya khoát thổi đêm trăng. Quan Dũng cũng không phải là cán bộ quân sự hay cán bộ chính trị độc nhất, làm thơ lãng mạn. chính quỷ của một trung đoàn trong quân khu 3 là Nguyễn Văn Giáp cũng có những câu thơ sặc mùi tiểu tư sản Hà Nội bây giờ có đẹp không có còn những lứa mắt xanh trong có còn những buổi bình minh dậy cô gái bên sông thẹn má hồng Lẽ dĩ nhiên tình trạng buông thả trong giới văn nghệ sĩ ở quân khu 3 này chỉ thấy ở trong đám người đang sống tự do ở những thành phố nắm như chợ đại cống thần, đóng năm Trong tập thể quân đội, các ủy viên quân sự, chính trị hay các văn nghệ sĩ đã trở thành văn công, chắc chắn đã có nhiều đề tài chiến đấu để viết ra những tác phẩm tích cực hơn. Tôi xin miễn nói tới những công trình vĩ đại đó. Trong tập hồi ký này, tôi không muốn làm công việc sưu tầm nghiên cứu hay nhận xét phê bình, mà chỉ muốn gợi lại những kỷ niệm đã in dấu trên từng chặng đường kháng chiến của mình. Nhưng tôi phải nói tới một không khí sinh hoạt văn nghệ rất hào hứng ở đây khi tôi được tham dự Đại hội văn nghệ Liên Khu 3. Trong mấy chặng đường kháng chiến trước, hoạt động văn nghệ của tôi chỉ có tính cá nhân nằm trong sinh hoạt thu hẹp của hai đoạn văn nghệ. Tôi chưa bao giờ được sinh hoạt văn nghệ chung với mọi người như bây giờ. Khu 3 là nơi tụ hợp rất đông văn nghệ sĩ kháng chiến. Vào dịp Đại hội văn nghệ này, Phòng tranh ở trong đình của hai họa sĩ Tạ Thị Bùi Xuân Phái có thêm tranh của Văn Cao và của những hòa sĩ khác. Chẳng hạn Lương Xuân Nhị, Cát Hữu, người đã tạo ra nhân vật điển hình là Vệ Tếu. Tôi chỉ còn nhớ là những tranh lập thể của Tạ Thị với đề tài là phố và nhạt máu có vẻ dữ dội hơn những tranh ấn tượng của Bùi Xuân Phái. Với cảnh vài ba ngôi nhà cũ kỷ trong một ngõ hẻm công queo của Hà Nội. Cũng rất hay, vì quả sĩ này thì nói lên tinh thần dân tộc muôn đời, quả sĩ kia nói lên tinh thần dân tộc của chiến đấu hôm nay và giữ phòng cả ước vọng của ngày mai nữa. Văn Cao thì vẫn là người tài qua trong cả ba lĩnh vực thơ, họa, nhạc. Tranh kháng chiến của Văn Cao là anh bộ đội đánh cây đàn đỏ. Ngoài những nhà thơ đã kể ở trên kia, Như huyền kiêu Đinh Hùng Bây giờ tôi gặp Hoàng Công Khanh Và được nghe thơ kháng chiến của Mai Luân Nó nghiêng che nắng em cười Nắm tay trao chút bùi ngồi anh đi Chiều về gió múa hàng mi Cổ vuông chiếc áo mềm khi giả từ Tất cả hình ảnh kháng chiến Chỉ thu vào hai chữ cổ vuông Có lẽ là cổ áo trấn thủ Rồi tới thơ yên thao Thơ nhớ nhà, nhớ gia đình nhiều hơn là thơ chiến đấu. Thơ nói với người bạn chiến sĩ, có phải bắn súng thần công thì bắn vào địch, chứ đừng bắn vào nhà mình. Anh rót vào cho khéo nhé, kẻo lại nhầm nhà tôi. Nhà tôi ở cuối thôn đoài, có dàn hoa lý, có người tôi thương. Vui nhất là những đêm trình diễn cải lương và kịch nói. Nghệ sĩ cải lương hạng nhất của miền Bắc là Sĩ Tiến, và vợ là Khánh Hợi, diễn nhiều màn như Lã bố hí điêu thuyền Tam khí chu du Nhưng màn chu du học máu là màn được khán giả nông thôn khen nức nở Vì tôi đã đi theo gánh hát cải lương cho nên tôi biết cách làm thế nào để có thể phun máu ra được Thực ra máu chỉ là phẩm đỏ pha với lòng trứng rồi đánh lên Nghệ sĩ phải nhịn cơm và uống chất lỏng đó nhiều giờ trước khi ra trình diễn và tới lúc vai chu du cần tỏ ra tức khí đến tột độ thì diễn viên oẹ ra vở kịch nói bảo loạn thì do các kịch sĩ của tổ chức bình dân học vụ phụ trách ngọc đỉnh chủ tiệm may là đạo diễn của vở kịch với tạ tỷ lo việc vẽ phong cảnh một ban nhạc khá đồ sộ trong đó có nguyễn văn hiếu vua piano và đỗ thế Phiệt vua với sự cộng tác của nguyễn hiền Nguyễn Văn Huấn, Tạ Phước làm cho những buổi trình diễn ở đây càng thêm náo nhiệt. Tử Pháp vừa soạn ra những bài như tiếng hát quay tơ, tiếng hát London cũng có mặt ở Đại hội Văn nghệ Liên Khu 3 này. Chương 24 Nghĩa nhân mỏng nhánh như cánh chuồng chuồng. Ca dao Tôi sống ở chợ đại Cống Thần đã được gần hai tháng. Tôi gặp lại nhiều bạn cũ, có thêm nhiều bạn mới và có thêm một người tình nữa để soạn thêm một bản nhạc tình. Từ khi đi theo kháng chiến thấm thoát đã được ba năm, tôi soạn ra khá nhiều những bản nhạc hùng xưng tụng đầy đủ mọi tầng lớp nhân dân. Từ anh vệ quốc quân qua anh du kích tới người thương binh, Từ bà mẹ già qua người vợ hiền tới đàn trẻ nhỏ Tôi đã cố gắng nói lên những vinh quang của con người Việt Nam 80 năm một thở Được đem xương máu, mồ hôi và nước mắt ra Để đánh đổi lấy tự do và độc lập cho đất nước Tôi cũng không quên Dù chỉ là một con số quá ít ỏi Soạn ra hai bản nhạc tình Tôi chịu đựng khá nhiều gian khổ của kháng chiến Nhưng tôi cũng được nghỉ ngơi, ăn chơi, thỏa thích Nhất là ở vùng chợ Đại Cống Thần này, tôi rất vui. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc trở thành ra chán. Trong bản trường ca kháng chiến, bản nhạc phóng túng, trong tôi đã réo lên những câu kết. Tôi đã bắt đầu thấy cảnh chợ Đại Cống Thần giống như những hộp âm chệt chọc của một bản nhạc hào hùng. Tôi lại thèm được thay đổi không khí. Một hôm tới quán Thăng Long, tôi gặp Trần Văn Dào. sau khi ôm lại chuyện kháng chiến nam bộ, anh ta lại đưa ra một câu hỏi ngắn ngủi, giống như câu hỏi của phạm thanh liêm trước đây. phạm duy vô nam không? vô thì vô. thì ra cuộc đời của tôi cũng rất là giản dị, bởi vì tôi muốn nó giản dị. cho tới lúc này, cuộc kháng chiến đối với tôi đẹp đẽ vô cùng, bởi vì tôi không bị ràng buộc vào bất cứ một tổ chức nào, một đoàn thể nào hay một cơ quan nào cả. Tôi hoàn toàn bập lập Không ai bắt tôi phải sáng tác ra sao Phải sống với tác phong nào Phải đi tới đâu Phải ở lại đâu Tôi định đoạt lấy chương trình hoạt động của tôi Lối sống của tôi Miễn là những hoạt động hay lối sống đó Không làm hại cho đại cuộc Tôi rất thoải mái Trong tình yêu nước Yêu người dân, yêu cách mạng Yêu kháng chiến và yêu đàn bà Không phải lúc nào tôi cũng nghiến răng lại để phục vụ tốt. Khi làm việc thì rất siêng năng, khi vui chơi được thì cứ vui chơi, cho tới khi chán chơi thì thôi. Nói tóm lại tôi tôn thờ hai chữ tự do. Sự tự do của con người cũng quan trọng như sự tự do cho đất nước. Sinh ra đời là đứa trẻ mồ cô cha, không được gần mẹ nhiều và được vú nuôi rất nuông chiều. Tôi là một đứa bé có cái may mắn là không bị ai uống nắng bẻ cong hay bẻ thẳng từ khi hãy còn thơ ấu. Tôi nhớ rằng mẹ tôi không bao giờ phải dạy tôi bằng roi hay bằng những câu trách mắng nào cả. Tuy vậy tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ hư. Tôi chắc chắn chịu ảnh hưởng giáo dục của thiên nhiên, rung động bởi lẽ tạo hóa, nhiều hơn là bị nhồi sọ bởi những bài học luân lý của con người. Khi gần tới tuổi thanh niên, và thấy người lớn trong gia đình có vẻ độc tài, thì tôi bỏ nhà ra đi. Tôi tự lập thân. Sau nhiều fan phải bó mình trong những công việc mưu sinh, cuối cùng tôi lại có may mắn, được là một nghề rất tự do, là nghề hát rong. Rồi từ đó tôi là người chỉ thích bay bổng. Tôi đến với cách mạng và kháng chiến, cũng với cách nết thích bay bổng đó. Giống như con chuồng chuồng, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. nói đến con chuồng chuồng Sựt nhớ ra chuyện cái tổ Con chim nào thì cũng đều có tổ Hoặc ở trên những cành cây Hay ở trên những mái nhà Mà ai nhìn cũng thấy Con ó con diều Còn làm tổ ở tận đỉnh núi đá Con rắn con chuột Thì có tổ ở những nơi kín đáo Nhưng nếu cần Ta vẫn có thể tìm ra cái tổ của nó Con người Ngoài tổ ấm ra Lại còn có cả tổ quốc nữa ngay cả đến con cháy con rận mà cũng có tổ duy chỉ có con chuồng chuồng thì không ai biết cái tổ của nó ở đâu nó mới thật là có tự do vậy